Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 11 chương 202 tiểu ca cực kỳ quen thuộc A Cảm tạ đồ con hát ba vạn phần thưởng hoàng tộc phi chu chính là nhanh. Trên đường trải qua một ít khu vực. liền có một ít hộ đảo giả môn. Mang theo trẻ tuổi môn rời đi. Lộ ra rất hưng phấn hạ chỉ làm cho Tống Nhân giới thiệu. Đây là đâu một vương lánh địa. Có cái gì đặc biệt và chơi vui chỗ. Tống Nhân cũng cười trả lời. Thẳng cho tới Tam Vương Thành. Mục Hồng Lăng đi sau. Kha mập phảng phất đột nhiên bị giải khai phong ấm. Thay đổi đã nhiều ngày miêu thấy con chuột yên lặng. Lần nữa hóa thành nói nhiều. Thẳng đến Phi Chu Thượng Nhân càng ngày càng ít. Đến cuối cùng. Tuổi trẻ bên trong. Chỉ còn lại có Hạ Chỉ Lam. Kha mập cùng Tống Nhân rồi. Còn lại toàn bộ rời đi. Về nhà phản hồi thiên ma hải chuyến này thu hoạch. Chỉ tiếc mắt thấy những người đó rời đi Kha mập cũng không thu hồi chính mình ký tên thư Dĩ nhiên bị những tên kia cho thuận đi Cũng may Tống Nhân ban đầu viết quyển kia ái tình trích lời lời nói ký tên thư vẫn còn ở đó Theo Phi Chu một lần nữa từ bước nhảy không gian mà ra Tống Nhân nhìn phía dưới quen thuộc cảnh tượng Kim Bích Huy Hoàng Hoàng Cung Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ Có một ngày sẽ còn trở lại Lại lấy bất đồng thân phận Đi theo hay lại là hạ chỉ lam cùng pha mập Mập mạc đương nhiên là trước tiên đi theo tự gia nhân rời đi Hắn cũng không dám lại vào hoàng cung Lúc gần đi nóng bỏng mời tống nhân trước tới nhà làm khách Thấy tống nhân sau khi đáp ứng Lại cùng hạ chỉ lam cáo biệt Liền rời đi Tống đại ca ngươi tựa hồ không một chút nào kinh ngạc À giờ phút này hạ chỉ lam thân phận đã không cần nói nhưng lại không có thấy Tống Nhân một chút bộ dạng chấn kinh này tử, gật liên tục biểu tình cũng không có. Tống Nhân cũng là thiếu chút nữa quên, liền vội vàng ho khan, "Cái kia, con người của ta giỏi về đem ngôn ngữ biểu tình cũng xấu, thực ra đã sớm khiếp sợ tột đỉnh, không nghĩ tới thân phận của ngươi như thế này mà tôn quý, thất lễ thất lễ." Nhìn Tống Nhân một bộ qua loa lấy lệ dáng vẻ, hai tay hạ chỉ lam bóp cạc cạc vang nhất định là mập mạp lặng lẽ nói cho tống đại ca làm cho mình kinh hỉ rơi vào khoảng không tử mập mạp ngươi chờ đó thấy hạ chỉ lam hàm răng cắn tống nhân chừng mắt nhìn thế nào ta lý do này không đầy đủ không nên a hạ anh làm một hoàng chi chủ hạ chỉ lam cha có thể nói trăm công nhìn việc mỗi ngày sở xử lý tất cả lớn nhỏ sự vụ khó có thể tưởng tượng hạ chỉ lam vốn là muốn muốn cho mình phụ hoàng giới thiệu một chút tống nhân chính mình giới âm nhạc từ bên trong đại lão nhân vật hỏi một chút lại phát hiện hạ anh không có ở tựa hồ tốt hơn một chút địa phương xuất hiện lần nữa du đãng vô hồn thi lại cấp bậc càng ngày càng cao quá mức thậm chí đã có thôn trực tiếp biến mất Tiếp tục như vậy nữa, đầu mối lên cao lời nói, thì có thể là tiểu hình thành trì rồi. Những thứ này vô hồn thi hẳn toàn bộ đến từ yêu tộc bên kia mạc Bắc Thi Nguyên. Nhưng là biên cảnh đều đã vững vàng canh giữ. Những thứ này rốt cuộc từ đâu tới đây nhất định là yêu tộc liên quan. Bọn họ lại muốn làm gì hả anh mang theo một số người đi trước dò xét. Hả chỉ lam có chút thất vọng, bất quá, lại đụng phải trang tả. Trang tạ tống nhân làm sao có thể không nhận biết. Một vị cùng thiên ma hải tô bắc khâu như thế thánh nhân văn tác xa. Lần trước tới đoàn kiến. Chính là hắn chủ trì. Chính mình vẫn cùng hắn thảo luận hoàng kim tam trương đây. Bái kiến tiểu công chúa trang tạ hành lễ nói. Hạ chỉ Lam cũng là liền vội hoàn lễ bái kiến trang thúc thúc. Trang tạ đầu tiên là tỉ mỉ quan sát một chút hạ chỉ Lam. Rất là hài lòng. Lại đột phá đến hóa thần cảnh trung kỳ. Xem ra lần này thiên ma hải một nhóm. Thu hoạch rất phong phú à. Không tệ không tệ. Hạ chỉ lam nhất thời nét mặt tươi cười như hoa. Cũng là may mắn. Đúng rồi trang thúc thúc. Giới thiệu cho ngươi một chút ta bạn mới. Tống dục. Tống đại ca hạ chỉ lam liền vội vàng kéo qua tống nhân nói. Tống nhân bái kiến. Trang tả là nhìn tống nhân nhíu mày một cái Như có điều suy nghĩ nói Chúng ta Có phải hay không là ở nơi nào từng thấy Thế nào quen thuộc như vậy Tống nhân tâm lý máy động Không nên hoài nghi đến lần trước a Lần trước chính mình cố ý trang trí quá Cũng mang theo biến thanh khí sửa lại thanh âm Cùng với tu vi đều là kim đan cảnh Bây giờ thời gian ngắn ngủi lấy hóa thần cảnh diện mạo xuất hiện ở nơi này dùng lại vừa là nguyên thanh cái này cũng quá nhạy cảm đi tiền bối ngài nói đùa ta lại là lần đầu tiên tới nơi này cũng là để nhất thấy ngươi làm sao có thể bái kiến tống nhân vội vàng nói hạ chỉ lam là vì vì cười một tiếng ha ha ta cũng biết trang thúc thúc sẽ nói như vậy trang thúc hắn là bánh bao a ta thích ăn đại bánh bao âm nhạc trên mạng thiên tài chu tiên phim bộ nhân vật chính ta tân phúc mỹ lệ thần thoại tác từ tác phúc người nghe vậy trang tả nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai like là tiểu tử này a không trách quen thuộc như vậy đoạn thời gian đó tiểu tử này ở trên mạng có thể là phi thường hỏa tiểu liên tiếp tiếp theo dịch hắn cũng nhìn đối với hắn diễn ký rất là tán thưởng là ngươi a không tệ không tệ Ngươi cho tiểu công chúa làm bài hát kia âm nhạc khá vô cùng. Nhìn trên mạng tin tức. Ngươi bái sư là Linh Hoa Cắt Huyền Y Đi. Nàng nhưng là âm nhạc trên mạng danh Túc A. Ta cũng tốt nhiều chút năm không bái kiến nàng. Trang tạ cởi mở cười nói. Đều là lần trước ở Linh Hoa Cắt Sau Núi. Sương đỏ ngoài rừng. Hấp dẫn hòa viên. Bị vây xem những người đó truyền bá thành mình và lâm diệu khả luận bàn tỉ thí ở quay chụp phim bộ lúc Huyền ý tiền bối đệ tử tố viện cũng là theo chân thường hai tháng có sư cộng thêm Huyền ý âm nhạc xanh túc cùng với mình làm âm nhạc xanh tiếng dần dần cũng không biết làm sao lại cùng hai người liên hiệp đến một khối hắn bái sư là Huyền ý Tống nhân cũng không tiện giải thích chỉ lựa chọn tốt rồi ngầm thừa nhận cười gật đầu nói phải có lẽ cái này cũng có thể giải thích hắn ở trên mạng âm nhạc tài khí rồi Trang thúc, không quấy rầy ngươi, ta trước mang tống đại ca đi hắn chỗ ở, có thời gian trò chuyện tiếp a vừa mới về nhà hạ chỉ lam lộ ra rất hoạt bát. Thực ra chủ yếu nhất vẫn là có cơ hội đi sờ tống nhân chiếc kia để cho người ta hướng tới đàn dương cầm, lại cho hắn giới thiệu mình một chút trong nhà. Làm không tốt còn có thể lại giúp mình viết một bài nhạc khúc, bánh bao vừa ra phải là tinh phẩm a Ngày đó ở cửa vương thành, nàng nhưng là tận mắt nhìn thấy Tống Nhân là lấy như thế nào thở trạng thái. Cho nàng viết ra tân khúc, dọc theo đường đi. Hạ chỉ Lam dẫn Tống Nhân vui vẻ giới thiệu. Đông đảo cung Nga cùng bọn thái giám thấy công chúa, càng là trực tiếp quỳ lại. Chỉ là tò mò là, đây là đâu ra thiếu niên lang. Lại để cho công chúa như thế giới thiệu, Tống Nhân cũng là tăng kiến thức. Lần trước đến kia có cơ hội như vậy đi sâu vào bên trong hoàng cung bộ Ở bên bờ ngoại liền cùng còn lại 14 vị bách thế tác gia Ở trang tạ vị này thánh nhân văn dưới sự dẫn đường Vào hành vi vì hơn nửa tháng đoàn kiến Sau đó liền vội vã trở về Lúc ban đêm tống nhân được an bài vào tôn quý khách nhân bên trong cung điện Bên ngoài chứa nhiều cường giả thủ hộ Một mặt là vì bảo vệ tống nhân an toàn Mặt khác cũng là giám thị Dù sao nơi này là dận dạ hoàng hướng kinh đô vị trí Thông thường mà nói Trong thâm cùng Là không cho phép nam tử xa là chắc chắn Chỉ là công chúa cố chấp Không thể làm gì khác hơn là ở mấy vị thống lính hiệp thương hạ Tăng lên một ít nhân thủ trong chừng, Ăn rồi tinh mỹ xạ yến tống nhân Chắp tay sau lưng đứng ở ngoài cửa sổ Nhìn hoàng triều bầu trời dâng lên màn hào quang Ngược lại là cảm giác có chút khôi hài Thậm chí còn hướng phương hướng Tây Bắc nhìn một chút Nơi đó không có vật gì Chỉ có ngơ ngơ hồ hồ mấy cái nhãn hiểu tính kiến trúc Nhưng Tống Nhân có biết Nơi đó là văn thánh bí cảnh vị trí Là hơn 1,800 năm trước Dần dạ hoàng hướng lão tổ hạ mang Viết chấn ma khúc vào thánh nhân văn. Khai sáng thánh nhân bí cảnh. Bên trong tảo hóa chi tuyền, Nhưng là giúp hắn đột phá một cây cảnh giới nhỏ. Nhìn chung quanh một đội tiếp lấy một đội binh lính tuần ra. Mỗi tên lính đều là tản ra cường đại khí tức. Nhìn ra được. Buổi tối là không thể tùy ý đi lang thang rồi. Tống nhân đóng cửa sổ. liền chuẩn bị chìm vào giấc ngủ cũng chạy một ngày. Vốn là muốn vào chính mình thần chi khai sáng tiểu trong bí cảnh Ngồi ở đó quan tài mập tu luyện nghỉ ngơi Nhưng nơi này chính là Hoàng Triều Mặc dù Hạ Anh không có ở Nhưng là Trời mới biết nơi này rốt cuộc cất xấu bao nhiêu tôn đại lão Vạn vừa phát hiện rồi bí mật của tự mình Vậy thì xong rồi Ngáp Tống Nhân tắt đèn liền nhẹ ngủ Nguyệt Minh Kinh khi Đen nhánh trên phòng trời cũng không có qua nhiều tinh tinh. Ngược lại có chút kiềm chế hắc ám. Có lẽ là kia lồng bảo hộ che đậy. Bất quá ngược lại là có bên ngoài trong bụi cỏ hoa trùng nhẹ nhàng lớn tiếng kêu đến. Ngược lại là tăng thêm mấy phần yên lặng cùng buồn ngủ. Lúc nửa đêm càng là nổi lên đạm bạc sương mù, giống như áo lùa một sảng bồng bình ở một ít cung trên tường. Trong giấc mộng tống nhân... Mang theo nạp giới đầu ngón tay đột nhiên nhỏ nhẹ run lên Tống nhân mớ đến Chở mình ngủ tiếp đi Tống đại ca Tống đại ca ngươi đã tỉnh không Này cũng khi nào Tỷ thí thế nào ta còn có thể ngủ nướng Tử mập mạp Ngươi đi vào như thế nào nha Lam lam hôm nay ngươi càng trói lọi rồi Nơi này ta là không phải lão tới sao Đi đi Cũng không biết làm sao lại tiến vào. Lam Lam. Hôm nay ngươi mặc quần áo này thật là đẹp à. Người vừa tới nột. Nay mập mạp là thế nào chuồn đạt tới cái này như hồi bẩm công chúa. Hắn. Hắn là vương tổng quan đới tới. Ngươi đừng làm phó người ta. Gì gì. Ta trở về mới biết. Nguyên lai hạ thúc thúc không có ở. Cho nên ở cha ta tới có chuyện viếng thăm hạ gia gia lúc liền đi theo tống nhân ngủ có chút mơ hồ tối hôm qua không biết rõ làm sao rồi tựa hồ đặt tới một loại ngủ say cực kỳ thoải mái mơ mơ màng màng chỉ nghe thấy bên ngoài hạ chỉ lam cùng pha mập đối thoại đây đối với tiểu oan gia đại khái mặc một cái quần áo mở cửa phòng diệu nhãn quang mang liền để cho tống nhân theo bản năng hít mắt một cái thấy tống nhân đi ra pha mập chạy mau tới Đây chính là chính mình tiếp xúc nhà mình Lam Lam, lại để cho Lam Lam không lời nào để nói bùa hộ mạng đây. Tống đại ca, ngươi đã tỉnh Kha Mập di chuyển trên người thịt ba chỉ nói. Nhìn Kha Mập dáng vẻ. Tống nhân một trận bất đắc sĩ nói thật. Ngươi lại Mập như vậy đi xuống. Tam Cao liền đi ra. Tam Cao cái gì Tam Cao Kha Mập nghi ngờ. Hạ chỉ Lam sau lưng là đứng ba hàng mấy chục cung nga. Vỗ tay một cái cung nga môn mỗi người bưng thượng hạng đồ rửa mặt hướng tống nhân sau lưng căn phòng đi đừng quấy dày tống đại ca rồi tắm trước thấu đi tống đại ca rửa mặt xong sau ta dẫn ngươi đi táng hồn tốc đi lấy tống đại ca tài khí nhất định sẽ cho gọi ra anh linh đang nói tới táng hồn tốc hạ chỉ lam lộ ra rất hưng phấn liền với kha mập cũng vậy Chỗ đó một mực ở hoàng cung sâu bên trong cấm địa một trong. Liền hắn đều không có cơ hội đi qua đây. Táng hồn tốc đó là địa phương nào có cung Nga đưa cho tống nhân khăn lông. Mời hắn đi vào rửa mặt. Tống nhân chỉ là theo bản năng nhận lấy. Rồi sau đó nghi ngờ hỏi. Hạ chỉ lam chắp tay sau lưng. Người mặc đơn giản lam sắc cung trang. Nhảy về phía trước tới. Giống như chỉ vui vẻ lam sắc hồ điệp tống đại ca không biết cũng hợp tình hợp lý. này táng hồn tốc là một nơi thượng tổ cổ chiến trường, chết thật là nhiều người. nhưng bởi vì nơi đây đặc thù, để cho những thứ kia đóng chiến sĩ binh hồn lực ở tiêu tan sau, lại chuyển hóa thành một loại năng lượng đặc thù thân thể. đúng rồi, với ngươi tông môn xương đỏ lâm có chỗ giống nhau, ngược lại cụ thể ta cũng không phải rất rõ chỉ biết là những thứ này năng lượng thể lấy không đồng dạng tử tồn tại táng hồn tốc chung một khi hấp dẫn đi ra bên ngoài bị bắt lấy được dù là chỉ có một viên năng lượng cũng có thể làm cho chúng ta hồn lực lập tăng trưởng gấp bội hiệu quả so với kia vẫn tâm điệp cùng ngư long ngâm còn muốn cao hơn rất nhiều nghe xong hạ chỉ lam lời nói tống nhân nghi ngờ vẫn còn có loại địa phương này kia lấy ngươi bên này thế lực Trực tiếp vào đi bắt không phải được sao hạ chỉ Lam nói. Tống đại ca có chỗ không biết. Này táng hồn tốc có chút đặc thù Những thứ này năng lượng thể phản phất tồn tại một chỗ khác trong không gian. Đi vào ngươi căn bản không phát hiện được. Ngay cả ta tam gia gia chuẩn đế tô vi tiến vào. Cũng chưa từng bắt được dù là một cái năng lượng thể. Ngược lại quanh thân như bị chúng cổ chiến trường nguyên rùa. Toàn thân sền sệt sắp tới nửa năm mỗi đêm bên tai đều có cổ chiến trường tiếng chém rết ngăn cách cũng cách không dứt được thiếu chút nữa dẫn làm tâm ma tống nhân nghe một chút càng kinh ngạc hạ chỉ lam tam ra ra tống nhân cũng từng thấy tựa hồ kêu hạ lâm chuẩn đế tu vi lần trước đoàn kiến chính là hắn từ màu đen thuyền thượng xuống tới đón hắn môn Dọc theo đường đi còn hy vọng nhìn có hay không ẩn bên trong yêu hoàng tới đánh cướp bọn họ đâu. Hạ chỉ lam ra ra. Cũng chính là thối vị lão hoàng chủ hạ cẩn. Có hai cách anh em ruột. Lão nhì hạ dục Lão tam hạ lâm. Đây đều là trên mạng biết. Thượng cổ di lưu đồ vật chính là kinh khủng. Không nói này táng hồn tốc. Linh hoa cắt sau núi xương đỏ lâm. Những hỏa viên đó... Đầu kia đến bây giờ cũng không biết rõ bạc long Thiên sứ gãy cánh pho tượng Thậm chí còn có hắn lấy được có thể chuyển hóa nhân Yêu hai loại thân phận đại phạm chân kinh đây Chỉ là như vậy địa phương bây giờ đều được hiếm hoi Không nghĩ tới hoàng cung bên này còn có một cái Kia cùng này âm nhạc lại có quan hệ gì Tống nhân bắt đầu rửa mặt Hạ chỉ lam là ở một bên giới thiệu Căn cứ nhiều năm như vậy nghiên cứu Phát hiện thời thượng cổ sau khi. Lưỡng quân giao chiến. Song phương cắt có mấy trăm danh âm sư. Lấy âm luật ảnh hưởng các binh lính tâm tình. Để cho bọn họ nổi điên. Hưng phấn. Xông vào địch trận. Thế như trẻ tre. Thượng cổ âm luật nhưng là rất khủng bố. Chỉ bất quá phần lớn thất truyền. Cho nên những thứ này chết đi các binh lính. Dù là trước khi chết một khắc. Trong đầu tất cả đều là những ma đó âm. Nghe quả thật có chút bi ai. Đôi phản cũng trở thành những thứ kia âm sư môn thủ hạ quân cờ. Quan hồn phó mà tiêu tan. Từ từ liền tạo thành vẻ này tuyệt địa. Bị ta Hoàng Triều Phong cấm đứng lên. Ta âm nhạc làm xong. Chính là trong nhà có tốt hơn một chút âm nhạc xanh túc hướng dẫn. Bọn họ liền đều tại táng hồn cốc phòng ngoài đợi đâu rồi. Mỗi lần làm ra tân khúc Ngay tại táng hồn tốc tiến hành thí nghiệm Nếu như khả năng hấp dẫn ra những năng lượng thể đó Liền đại biểu đến gần vô hạn thượng cổ âm luật Liền có thể sửa đổi một phen Đăng lên đến trên mạng Trực tiếp thành tuyệt khúc Coi như Đó là một cách thử kim địa. Ở thiên ma hải Tống đại ca ngươi tài khí cao như vậy Cho nên ta muốn mang tống đại ca ngươi đi qua nhìn một chút Nếu như lấy được năng lượng thể Tất cả đều cho đại ca ngươi Ta không muốn Như thế nào đây tống nhân rửa mặt xong rồi Hạ chỉ Lam cũng nói xong Không thể không nói tống nhân hứng thú thật bị điều dậy rồi được từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mười một chương hai trăm linh ba anh linh chi nhận cảm tạ quân tiết tuyết hỏa vĩnh hàng vạn phần thưởng một nhóm ba người ở một ít cung nga cùng giáp sĩ môn tả hữu dưới sự hộ vệ một mực ép tới gần hoàng cung sâu bên trong nơi này có một đạo tự đại môn hồ bên ngoài tầng tầng binh lính đang canh giữ trong đó có hai người khí tức dị thường dày đặc giáp sĩ môn cùng cung nga dừng lại. Nơi này đắt là không phải bọn họ có thể liên quan đến lãnh địa Tống nhân hướng cử đại môn hộ hồ nhìn Hồng sắc tường thể sau tựa hồ là một tòa liên miên bất tuyệt dãy núi Mặt tướng vạn sĩ phong Hoàng hằng Bái kiến công chúa điện hạ vạn sĩ phong Hoàng hằng hai người đương nhiên là nhận biết công chúa Trận này tưởng sau lưng Chính là táng hồn tốc Cung nổi vài tên ngự dụng âm sư liền thường thường xuất nhập nơi này Cũng bao gồm vị này Tiểu Điện Hạ. Hai vị thống lính khổ cực. Giờ phút này Hạ Chỉ Lam sắp xếp lên mặt. Giống như một cái thượng vị giả một loại nói. Rồi sau đó mang theo Tống Nhân trực tiếp muốn đi vào. Lại bị hai người ngăn cản. Công chúa Điện Hạ. Hai vị này là bọn họ là bằng hữu ta. Thế nào? Không thể đi vào sao Hạ Chỉ Lam trao mày. Vạn sĩ phong. Hoàng hằng hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có chút hơi khó. Điện hạ, bề hạ có chút phân phó. Táng hồn tốc xưa nay chỉ có ngài và mấy vị dạy dỗ ngài âm sư có thể vào. Những người khác yêu cầu hướng hắn báo bị lấy được sau khi cho phép mới có thể có tiến vào tư cách. Là không phải, ta mang một nhân đi vào thế nào phiền toái như vậy đâu rồi trong này lại không có gì bí mật chuyện ta hiện tại liền nhất định phải dẫn bọn hắn đi vào ngươi có thể như thế nào đây hạ chỉ lam cảm giác có chút mất thể diện ở nhà mình mang một nhân cúng này bao nhiêu khó khăn hai gã trông chừng nơi đây thống lính thấy hạ chỉ lam tựa hồ tức giận lập tức quỳ một chân trên đất bẩm công chúa thuộc hạ chỗ chức trách mong rằng công chúa chuộc tội một ít chuyện đối đãi với ta bẩm báo bệ hạ làm tiếp định đoạt ngươi ta phụ hoàng không có ở trời mới biết lúc nào mới có thể trở về vậy thì chờ bệ hạ hồi tới hãy nói này hai gã hổ về cũng là trung thành tống nhân là tiến lên coi như hết chờ sau này có thời gian rồi hãy nói không gấp tống đại ca ngươi chớ xía vào ta còn cũng không tin hạ chỉ lam thở phì phò nói lập tức đem tóc mình chuẩn bị loạn liền với vạt áo cũng kéo xuống rồi phóng lộ ra xương quai xanh con mắt của pha mập nhất thời chừng tạc đại hai gã hổ vệ thống lính cùng với sau lưng còn lại trông chừng binh lính lập tức con mắt nhắm lại tới ta đây liền nói cho ta biết mấy người ca ca đi ta ở chỗ này bị các ngươi khi dễ rồi xem các ngươi có thể hay không điều các ngươi đến biên cảnh đi hạ chỉ lam mang theo tiếng khóc nức nở nói Hoàng hằng hai người nghe một chút, nhức đầu Ta tổ tông A, không mang theo làm như vậy chuyện Nhưng nếu là thả người xa là tiến vào hoàng tộc cấm địa Chúng ta bị trừng phạt nặng hơn A Công chúa Khác làm khó bọn họ rồi Ngươi trừng nào thì tính tình trở nên như vậy giá Bực này thế tục chiêu xấu cũng học rồi Ngay tại hai vị thống lính không biết nên làm sao bây giờ Tống nhân cả kinh cầm đều nhanh muốn rớt xuống. Phản phất trọng nhận thức mới hạ chỉ lam lúc. Một đạo có chút hơi giận thanh âm từ sau lưng đột nhiên vang lên. Mấy người vừa quay đầu lại, liền thấy một cái cung trang mỹ phụ chầm chậm mà tới. Hạ chỉ lam sắc mặt nhất thời biến đổi. Lập tức phóng tốt y phục. Lộ ra nụ cười. Thân thiết chạy tới. Lan phi. Hôm nay ngươi thế nào có sảnh dối tới. Chẳng lẽ lại làm thành cái gì giang khúc Nghĩ tại táng hồn tốc thử một chút lan di Danh phủ lan âm Là từ nhỏ dạy dỗ hạ chỉ lan âm sư một trong Hạ chỉ lan thành danh khúc chung Có chừng mấy thủ đô đến từ nàng phổ nhạc Dĩ nhiên Cũng là xuất nhập nơi đây người quen Hai gã hổ về ở thấy phủ lan âm lúc Cũng là nhẹ nhàng một hơi thở Vội vàng bái kiến Bái kiến phủ đại nhân phổ lan âm bất đắc dĩ giúp hạ chỉ lam sửa sang lại tóc ngươi miệng ngoặc bất quá quả thật có thu hoạch đến thử xem sau đó nàng xem hướng cười cũng híp lại thành mắt mập mạc mới vừa rồi thật giống như nhìn thấy gì không nên nhìn đồ vật ngươi chính là kha dương thư phú khả địch quốc kha gia thiếu gia chủ phổ lan âm thanh âm rất là ôn nhô kha mập nhất thời tỉnh hồn lại liền vội vàng chớp chớp chính mình tiểu hí mắt Đúng đúng, Lan Di ngươi giống như Lam Lam, cũng gọi ta tên tắt pha mập là được Như vậy lộ ra thân thiết, Hạ Chỉ Lam trực tiếp trợn mắt Phổ Lan âm ngược lại là rất là cảm thấy hứng thú đánh giá pha mập Quả nhiên như mọi người thật sự nghị luận, quá không biết xấu hổ Pha mập, pha mập theo đuổi Hạ Chỉ Lam chuyện, rất nhiều người đều là biết Bằng chính là một cái thật thà nụ cười cùng tổ truyền ra mặt sày. Phổ Lan âm cuối cùng nhìn về phía tống nhân Ngươi chính là cho công chúa làm mỹ lệ thần thoại cái kia bánh bao tống nhân hành lễ Xin ra mắt tiền bối Đều là đùa giỡn Phổ Lan âm nhưng là lắc đầu một cái Này có thể là không phải chơi đùa Không nghĩ tới tự mình biết người Ngươi trẻ tuổi như vậy Thật ra khiến chúng ta xấu hổ Bây giờ ngươi Nhưng là ở thiên lại âm nhạc võng bên trên khai sáng một cái tân nhạc khúc lưu phái Gọi là tổ sư gia nhân vật Tống nhân liền vội vàng không dám Bây giờ quả thật có rất nhiều người Bởi vì lần trước ở thiên âm sơn Tô ấu vi biểu diễn thiên hạ vô song Ca từ cùng bài hát cũng không giống nhau Để cho rất nhiều người mắt trước Không đi nữa cổ phong con đường Dù sao trên con đường này thành danh nhân quá nhiều Bọn họ muốn nổi danh Cực kỳ chật vật Coi như là vô lộ khả tẩu rồi Bây giờ loại này không vần kiểu hát Ngược lại hấp dẫn rất nhiều người mắt trước Đây cũng là hạ chỉ lam Tại sao phải nhường tống nhân giúp làm một bài như vậy Phong cách nhạc khúc đâu rồi Cho nên mới chọn Mỹ lệ thần thoại cho nàng Ngươi xứng đáng Ngươi còn lại nhạc khúc ta cũng nghe qua rồi Rất là không tệ Cũng tỉ như kia hai thủ tỳ bài nhạc khúc Để cho ta rất là khen ngợi Thậm chí sinh ra một cổ cảm giác bị thất bại đến Ngươi nếu đến nơi này Ta cũng rất tò mò Vạn sĩ phong Hoàng hằng hai vị thống lính Liền để cho bọn họ đi theo ta một khối vào đi thôi Phổ Lan âm khen xong rồi tống nhân sau Chính là nhìn về phía quỳ một chân xuống đất hai người Này yên tâm Đã xảy ra chuyện gì Đều là đẩy ở trên đầu ta chính là Chẳng lẽ các ngươi thật đúng là muốn đi biên quan đúc luyện sèn luyện phổ lan âm cười nói ti chức không dám Mấy vị xin mời biết rõ công chúa tính tình hai người vội vàng nói Bây giờ ngược lại đã có phổ lan âm lên tiếng Cho nước thang thì phải theo hạ Hạ chỉ lam nhất thời cao hứng Cho tống nhân một trận nháy nháy mắt Lộ ra rất là đắc ý sau đó kéo phủ lan âm tay hướng cử đại trong môn hổ đi vào nhập môn nhà sau nơi này nhìn qua một mảnh sinh cơ bừng bừng dáng vẻ lâm một càng là xanh um tươi tốt chỉ là mấy người đang đi qua dãy núi này sau một cái cử đại hạp cốc bình nguyên đó là xuất hiện thung lũng cao giống như nhất tuyến thiên tràn đầy một cổ vắng lặng ý trong thung lũng càng là tràn ngập một cổ nồng nặc xương mù. Những xương mù này cũng không phải là tự nhiên xương mù, mà là do đậm đà tử khí miễn cưỡng ngưng tụ mà thành. Thung lũng lối vào, một mảnh nám đen. Tống Nhân ngẩng đầu lên, phát hiện ở hai bên nhai cốc bên trên, còn có hai cái cong. giống như to lớn răng nanh màu đen vật. Nhọn chỗ, trong lúc mơ hồ có lôi hồ chớp động. Bốn người cứ như vậy đứng ở tốc khẩu vị trí, cũng không đi vào. Hạ chỉ Lam cùng Phổ Lan âm hai người đương nhiên là rất là quen thuộc chỗ này. Nếu không Tống công tử trước hết mời Phổ Lan âm nói. Tống nhân sao có thể làm như vậy không nhãn lực tinh thần sức lực chuyện. Hắn liền nơi này tình huống đều không làm rõ ràng đâu rồi. Dĩ nhiên liền vội vàng khoát tay. Hay lại là tiền bối tới trước đi. Ta thuần túy là tới xem náo nhiệt. Lan Di, Ngươi trước thử đi. Ta cũng đã lâu không thấy ngươi tân khúc đi ra đâu rồi. Hạ chỉ Lam rất là mong đợi nói. Phổ Lan âm thấy vậy. Cũng là gật đầu một cái. Thực ra bài này nhạc khúc nàng cũng là sáng tác đi ra không bao lâu. Càng là căn cứ một bài cổ nhạc phổ dọc theo người ra ngoài. Bởi vì mong đợi. Cũng không biết hiệu quả thế nào. Liền không có thông báo những người khác Liền một người tới rồi Không nghĩ tới ở lối vào lại đụng phải công chúa đoàn người Cũng được Ta đây liền bêu xấu Phổ lan âm lời nói hạ xuống Nhìn một chút thung lũng phía trên hai bên Kia giống như răng nanh lôi hổ sau Đi thẳng tới tốc khẩu Vung tay lên Từng hàng thanh đồng trung hòa âm đó là xuất hiện Treo ở to lớn chung trên kệ Những thứ này trung hòa âm đều là dùng tới tốt thanh đồng làm chế tạo Phía trên trong lúc mơ hồ có phượng hoàng đồ án Còn có một cổ cổ phát khí tức mà tới Nhìn ra được này trung hòa âm có lai lịch lớn Hạ chỉ lam lui về cùng Kha Mập tống nhân các loại sóng vai đứng chung một chỗ vẻ mặt mong đợi Dù sao nơi đây ngoại trừ Kha Mập Tất cả mọi người là thâm niên âm nhạc gia. Dĩ nhiên Pha mập cũng coi là nửa đi Dù sao vì hạ chỉ lam Hắn là như vậy tan cố gắng lớn nhất học tập âm nhạc phương diện kiến thức đây Tống nhân cũng là mong đợi không dứt, Dù sao trung hòa âm tại hắn trong ấn tượng Nhưng là cho thiên ngôn vạn ngữ Lưu thiên cổ tuyệt sướng tình nghĩa nhạc khí Là thuộc về đại hoa hạ lễ nhạc chi bang phi phàm chi âm phủ lan âm xuất ra một cây cách vồ gỗ Nhẹ phun một ngụm tức nhìn lên trước mặt sương mù bắt đầu gõ đứng lên cổ âm lượn lờ ý nhì ung dung kỳ ban đầu là chậm chạp chẳng biết lúc nào gõ cường độ càng ngày càng lớn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh tất cả lớn nhỏ trung hóa âm ở trên cái giá ơ tới ơ lui phủ lan âm càng là bắt chước phật trưởng ra tám cánh tay gõ tống nhân đám người nghe ra đầu tê dại một hồi nổi da gà cũng gần như xuống đầy đất Phổ lan âm đối trung hòa âm hiểu. Cơ hồ đạt tới cấp đại sư tiêu chuẩn. Thật không hổ là có thể được hoàng triều mời. Cho hạ chỉ lam làm lão sư A. vang vọng âm luật tiếng xông vào trong sơn cốc. Ở tống nhân đám người nhìn soi mói. Mất một lúc. Trong cốc sương mù đột nhiên dâng lên. Ngay sau đó. Một cái gần như thực chất. Mang theo điểm một cái vết máu trường mâu chợt xuyên qua mà ra. Mang theo vô tận khí sát phạt. Cực kỳ giống một cái tuyệt thế hung binh. Hạ chỉ Lam càng là hoan hỉ thiếu chút nữa nhảy dừng lên. Là anh Linh Chi nhận. Lan Di lại để cho anh Linh Chi nhận đi ra. Nay tối thiểu có thể phân giải ra ba viên hồn lực năng lượng. Phổ Lan âm thấy kia trường mâu tới. Cũng là mặt đầy kinh hỉ. Tăng nhanh gõ tốc độ. Tình không có để ý trường mâu công dích. Kia trường mâu phản phất coi phổ lan âm như địch phương sĩ binh. Mang theo gào thét chi âm cấp tốc tới. Khiến cho thung lũng Chu Vân Vũ cũng bị xé nước mở. Nhưng là. Vừa tới khoảng cách tốc khẩu không tới trăm mét lúc. Thung lũng bầu trời. Hai cái kia cong giống như răng nanh đỉnh núi. Đột nhiên giống như cảm ứng được cái gì. Giống như SLA năng lượng hội tụ. truyền tới cấp tốc ông minh âm thanh lam mang hiện lên. Ngay sau đó. Lôi quang thiểm thước. Lưỡng đảo to lớn lôi đỉnh. Mang theo nhức mắt ngân mang trực tiếp chiếu nghiêng xuống. Tạo thành hồi hương hình dáng. Dậm dạp chẳng chịt, Trực tiếp đem trước mặt một mảnh đất trống. Bao gồm sông vào mảnh đất trống này trường mâu bao phủ xuống. Đùng đùng phảng phất lôi hải. Một tiếng thê lương tiếng hí sen lẫn ở cuồng bão lôi đỉnh bên trong từ từ tiêu tan. Mấy sắc mặt người ở lôi quang chiếu giỏi trắng bệt một mảnh, người này nếu như ở trong đó, ai có thể sống Quá kinh khủng đi Đây chính là Hoàng Triều bên kia, bố trí ở vòng ngoài thủ đoạn Không trách trước mảnh địa phương này phơi bày đen ghiệt một màu, xem ra cũng không phải là không có đạo lý Theo lôi đình biến mất Phủ Lan âm cũng thu hồi trung hóa âm Hơi khói tan hết ba viên năng lượng cầu trôi lơ lửng ở giữa không trung. phổ lan âm nở nụ cười ngoắt tay ba miếng năng lượng liền chậm ung dung mà tới. hạ chỉ lam liền vội vàng cao hứng chạy tới. chúc mừng lan di chúc mừng lan di duy nhất hãy thu lấy được ba miếng quả cầu năng lượng. chỉ tiếc mấy vị các lão sư khác không có ở. nếu không, không biết nhiều hâm mộ đây. hấp dẫn ra anh linh rất không dễ dàng. Bị lôi đình loại trừ những thứ kia oán niệm. Hóa thành trực tiếp gia tăng hắn nhân hồn lực quả cầu năng lượng càng là không dễ. Cách này cùng tu vi không có quan hệ. Nếu như có lời nói. Hạ lâm lão gia tử cũng sẽ không tay không mà về rồi. Xem ra bài hát này. Lại làm sơ sửa đổi một chút. Phát biểu đến trên mạng. Cũng có thể lấy được một cách không tệ thành tích. Phổ Lan âm nhìn lấy trong tay ba viên năng lượng cầu Suy nghĩ một chút Đột nhiên lộ ra nụ cười Cũng được Hôm nay có lẽ là dính các ngươi may mắn Ta thực ra cũng không tin rằng Dù sao bây giờ tán hồn tốc bên trong anh Linh Qua nhiều năm như thế đã không nhiều lắm Khả năng hấp dẫn ra tới một anh Linh chi nhận Đã vượt qua ta dự liệu Công chúa đột phá đến hóa thần cảnh trung kỳ Hồn lực nhất định phải đuổi theo. Này một viên cho ngươi. Nhận lấy năng lượng cầu hạ chỉ Lam vẻ mặt kinh hỉ Nàng biết. Những năng lượng này đối với Lan Di cũng là rất trọng yếu. Làm âm nhạc người. Đối với hồn lực nhu cầu có thể là rất lớn. cảm ơn Lan Di, ta cũng biết Lan Di đối với ta tốt nhất. Hạ chỉ Lam thu năng lượng cầu thân mật khoác ở phổ Lan âm cánh tay. Phổ Lan Âm đối với Hạ Chỉ Lam làm nũng cũng là vẻ mặt hiền hòa, mà sau sẽ viên thứ hai năng lượng cầu đưa cho Tống Nhân. Ban đầu lần gặp gỡ, ngươi lại như vậy giúp công chúa, đây coi như là tạ lễ. Tống Nhân có thể cảm giác này năng lượng cầu bên trong tinh thần hồn lực năng lượng, vẻ mặt kinh hỉ. Cảm ơn tiền bối, vậy cũng là ta hành làm. Một thủ khúc đổi lấy một cái tốt như vậy đồ vật thật là quá đáng rồi. Sau đó. Phổ Lan âm đem ánh mắt nhìn về phía pha mập. Pha mập không nói hai câu đưa tay ra. Béo ị trên mặt chất đầy nụ cười. Cảm ơn Lan Di. Như vậy lễ trọng. Để cho ta kích động không biết nên nói cái gì lời cảm tạ ngứ rồi. Phổ Lan âm ra mặt run lên. Ta không có ý định cho ngươi à ngươi nhà có tiền như thế kha lão gia tử nhất định cho ngươi tìm không biết bao nhiêu thứ tốt đây kha mập mặt nhất thời một trận cứng ngắc tại sao đột nhiên cảm thấy tốt lung túng tống nhân với hạ chỉ lam thấy kha mập bây giờ mông quyền dáng vẻ trực tiếp không nhịn cười được đúng như dự đoán này mập mạc tới chỗ nào cũng kèm theo thiếu điểm chỉ đùa một chút một phiên cuối cùng liền cho ngươi dù sao hai người khác đều cho Đem ngươi gạt sang một bên. Cũng lạ ngượng ngùng. Phổ Lan âm đem một viên cuối cùng đưa cho Kha mập. Kha mập trên mặt nhất thời chuyển âm vì tình ta cũng biết Lan Di đối đãi nhiệt tình. Kha mập lời nói để cho Phổ Lan âm đối Kha ra nhất mạch tương thừa ra mặt giày công phu lại có một cái sâu hơn giày. Phổ Lan âm tâm tình cũng là một trận thật tốt đem ánh mắt nhìn về phía tống nhân tống công tử cũng thử một chút đi. Ta có thể không tống nhân vốn là trước khi tới là muốn từ chối. Nhưng là này năng lượng cầu vào tay. Thức hải truyền tới rõ ràng khát vọng. Để cho hắn đồng tâm tư. hạ chỉ lam thu năng lượng cầu. Không việc gì tống đại ca. Tạm thời thử một chút. Không có gì lớn. Vạn nhất không anh Linh đi ra. Cũng hợp tình hợp lý. Lặng lẽ nói cho ngươi biết. Ta mấy cái lão sư cũng đã lâu không hấp dẫn ra anh Linh rồi. Phổ Lan âm dĩ nhiên nghe thấy hạ chỉ Lam lời nói. Cười một tiếng. Công chúa nói không sai. Thử một chút lại không có quan hệ gì. Không sợ ngươi chây cười. Đây là ta. Ba năm qua, trước sau làm thập thủ khúc, nay ngày thứ nhất lần hấp dẫn ra rồi anh Linh đây. Tổng nhân nghe xong. Cũng là yên tâm lại. Không có nỗi lo về sau. Vậy được đi Ta thử một chút Các ngươi hơi chờ ta một chút Bài này âm nhạc yêu cầu nhạc khí có chút nhiều Ta trước tìm xem một chút Nghe Tống Nhân lời nói Ba người có chút không rõ lời này ý tứ Chỉ thấy được Tống Nhân trầm rãi nhắm hai mắt Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 11 chương 204 cấp độ sử thi bơ Gơ Mơ Cùng long mã quân đoàn bốn ngàn ngũ đại trương canh nhạc khí đàn vơ i to lơ to nơ gơ đã hối đoái khấu trừ ba ngàn lượng kênh nhạc khí đàn ô lông sen đã hối đoái khấu trừ năm ngàn lượng kênh nhạc khí kèn bi đã hối đoái khấu trừ bốn ngàn hai kênh nhạc khí kèn chobone đã hối đoái khấu trừ hai nghìn lượng kênh nhạc phổ victor zi đang tiến hành phân biệt phân biệt thành công nhạc phổ đã phát ra khấu trừ ba chục ngàn hay cân nhạc phổ victor v đang ở cấp tốc trong học tập khấu trừ tốc thành chi phí một vạn lượng đang ở trồng vào một phần trăm năm phần trăm tám phần trăm nhắm hai mắt tống nhân lần này có thể nói lần đầu hào phí có tiền chính là được sử dụng không một chút nào nhức nhối Hệ thống không ngừng thanh âm ré vào lỗ tai hắn vang lên. Dung động bàng bạc nhạc phổ Victor v chính đang nhanh chóng trồng vào trong đầu hắn. Không sai tống nhân lần này muốn trình diễn chính là cấp độ sử thi bơ, gơ, mơ, Victor v. Bài này nhạc phúc là hắn đang nhìn the Hobbit. The Battle of The Phi Ve Amit Trung. Làm ải nhân tạo thành lá chắn tường lúc. Linh linh dối giết từ phía sau nhảy ra nghênh chiến bán thú nhân cũng đánh loạn bán thú nhân một khắc. Tống nhân kích đồng thiếu chút nữa khóc. Âm nhạc vang lên một sát na kia. Tống nhân chân chính nổi ra gà xuống đầy đất. Huyết dịch nước cuồn cuộn dâng trào. Trong đó giọng nữ cao vang lên. Càng làm cho hắn hoàn toàn mê luyến khúc này. Sau đó chính mình thật sự biên tập trò chơi video. Cơ bản cũng hợp với cái này âm nhạc. Thậm chí lấy kiếp trước sống chung. Gặp phải khó khăn. Hắn cũng sẽ một người yên lặng đeo ốm nghe lên. Nghe bài này nhạc khúc. Mang cho hắn vô tận lòng tin cùng động lực. Để cho hắn có đầy đủ lực lượng tin tưởng ngày mai sẽ tốt hơn. Quan trọng hơn là. Bài này khúc sức cảm hóa quá mạnh mẽ. Thật sự nghe người. Vô không nhiệt huyết sôi trào. Chân chính chạm đến linh hồn hòa âm. Nếu đây là một cổ chiến trường, vậy chỉ dùng chiến trường ca khúc tới thử một chút. Hơn nữa tiêu tốn rất nhiều tiền tài hối đoái những thứ này nhạc khí. Hơn nữa thực thật nhanh chí nhớ cùng độ thuần thục, Những năng lượng kia cầu tống nhân thật rất khát vọng, chỉ cần tinh thần lực lớn, làm chuyện gì cũng sẽ thuận lợi. Thẳng đến đại khái sau 3 phút. Bên tai âm thanh của hệ thống bắt đầu báo cáo thành công. Phía sau Kha Mập không biết Tống Nhân nhắm hai mắt rốt cuộc đang làm gì vậy Vừa muốn tiến lên hỏi Tống Nhân đột nhiên mở mắt ra Ngay sau đó, lấy Tống Nhân dưới chân làm trung tâm bắt đầu hiện ra lần lượt không có ngũ quan Thủy Nhân Đây là Loạn thần Hải Thủy Lưu Phân thân thuật phổ Lan âm thấy Tống Nhân như vậy dáng vẻ nhanh chóng liền nhận ra Nàng đã từng có may mắn gặp một lần, không nghĩ tới Tống Nhân lại biết Rất nhanh nàng liền hiểu Trên mạng Tống Nhân một mực cùng vị kia A Giao hợp tác Mà A Giao nguyên danh Tô Ấu Phi Chính là loạn thần hải hải chủ Tô Dương Hiên con gái Xem ra hai người quan hệ thật rất không tồi Lại đem mực này độc nhất bí thuật đều giao cho Tống Nhân rồi Trên thực tế đúng như Phổ Lan âm suy đoán như vậy Đây chính là Tô Ấu Phi dạy cho Tống Nhân một loại thần thông Ở loạn thần hải đoạn cuộc sống kia Tống Nhân dạy Tô Ấu Phi đánh đàn đàn dương cầm. Có một lần không thể nghi ngờ nhất một cái câu. Kia hai thủ tỷ bà cùng với liên quan phối nhạc. Là thế nào làm được lúc? Tô Ấu Phi tự mình cho hắn biểu diễn một phen. Cũng treo dẻo nói. Ngày xưa tử Thanh Vân Sơn du lịch đến Bình An Thành. Lấy được Tống Nhân bài hát kia tỷ bà ngữ. liền cao hứng vội vàng bọc một gian khách sạn. Thần thức chia ra làm chín. Vào ở chín thủy linh thể trung. Tiến hành hợp tấu diễn dịch. Này từng cái thể lưu đều là độc lập ý thức. Coi như là loạn thần hải bí mật bất truyền đi. Bất quá cũng không có gì. Này thủy lưu phân thân thuật không có gì lực công kích. Chỉ là đơn thuần dựa vào phân một chút ý niệm làm đơn giản chuyện mà thôi. Hơn nữa dạy cho tống nhân. Bài này cấp độ xử thi chiến trường chi khúc. Dựa hết vào tống nhân một người có thể diễn dịch không ra Bên trong thiệp cập đến nhạc khí rất nhiều Bây giờ hắn đã hao tốn tiền tài học được Thần thức phân ra Từng cách đều là mình Biết nên diễn dịch như thế nào nhạc khí Có thể nói lần này hoàn toàn mới đại hợp sướng Là một mình hắn cũng là không phải một mình hắn Lần này đột phá đến hóa thần cảnh sơ kỳ Linh lực hòa hồn lực đều là chợt tăng Tống Nhân liên tiếp hóa thân ra đem gần trăm người thể lưu. Cũng là thành thạo, Không có chút nào mệt mỏi. Phổ Lan âm nhìn phản phất sao chép một loại mức hàng bán ra bóng người. Đối với Tống Nhân tiếp theo muốn diễn dịch âm nhạc càng hiếu kỳ hơn. Đừng nói. Thời gian dài như vậy tới nay. Bọn họ những thứ này âm sư cũng bỏ quên một cách nhân tố. Đó chính là dĩ vãng toàn bộ âm nhạc đều là mọi người mỗi người trình diễn cho tới bây giờ không đóng lại trình diễn tống nhân cách làm như vậy mặc dù cuối cùng là một người nhưng là lại là trăm người trình diễn cũng không biết như vậy phương pháp có thể hay không hấp dẫn ra những thứ kia đã không có bao nhiêu anh linh ấy ư bất quá nàng càng tò mò hơn là hình dáng gì âm nhạc lại muốn vận dụng này nhiều nhạc khí hợp tấu cái này trên mạng bây giờ hắc mã Lại có như thế nào kỳ tư diệu tưởng ở phổ lan âm cùng với giống vậy mộng vòng hạ chỉ lam cùng Kha mập nhìn soi mói. Những thứ này phân lưu đi ra chưa ngũ quan thủy nhân. Trong tay bắt đầu xuất hiện từng thanh hình thù kỳ quái nhạc khí. Những thứ này là ở thấy tiểu hào. Kèn chô đô nè. Ốn sáo. Đoạn định. Kèn la di nét. Đàn hạ Đàn dương cầm vân vân mấy chục loại lúc trước căn bản chưa bao giờ nghe nhạc khí lúc xuất hiện. Phổ Lan âm cùng Hạ Chỉ Lam bực này nhiệt tình âm nhạc người nhất thời trừng lớn con mắt. Những thứ này là vật gì nhạc khí sao nhưng là... Bọn họ chỉ nhận thưởng thức chiếc kia đàn dương cầm. Còn lại hoàn toàn không biết. Không thể nào a Hoàng tục bên này. Vì Hạ Chỉ Lam. Nhưng là góp nhạc đại lục vô số nhạc khí. Thậm chí yêu tục Man hoang nơi đó đều có Chi phí đều là thượng đẳng Có thể mặc dù như vậy Những thứ này hình thù kỳ quái nhạc khí Vẫn là không có bái kiến Chớ nói chi là duy nhất xuất hiện nhiều như vậy Làm sao có thể hắn là từ nơi nào tới Chẳng lẽ đánh cướp một cái thượng cổ Thời kỳ âm sư tàng bảo nơi ở hai người nghi ngờ Cưỡng ép nhìn được sông lên phía trước Tỉ mỉ đi sờ dưới ánh mắt toàn bộ thủy nhân toàn bộ dựa theo bất đồng vị trí ngồi cùng nhau bản thể tống nhân thần niệm vừa hóa thành bách cảm giác mỗi một đều là mình đây là lần đầu hóa ra đến như vậy nhiều thể lưu nhân chỉ tiếc không có gì lực công kích ốm yếu nếu không thật đúng là một cách bảo vệ tánh mạng thần thông đây tống nhân hướng phủ lan âm ba người gật đầu một cái Sau đó thuận tay từ bên cạnh trên đất nhặt lên một nhánh cây Xoa xoa phía trên đốt chọi vết tích Không tu xe đô rồi Chú trọng đi Hắn đứng rất nhiều chính mình thể lưu trước mặt Dựa lưng vào táng hồn tốc Nhẹ phun một ngụm tức Khúc này, danh Victor Vi Tống Nhân kích động nói Ba người không biết vận dụng nhiều như vậy Nhạc khí trình diễn Victor Vi là ý gì lúc Tống Nhân trong tay nhánh cây dương đi xuống Nhất thời. Bên trái thể lưu bóng người. Bắt đầu dùng nhị hồ đồ vật bình thường kéo những thứ kia hồng sắc nhạc khí. Một bài trầm thấp nhưng lại rõ ràng nhịp điệu. Trong nháy mắt dẫn người tiến vào hoàn cảnh. Cái này làm cho ba người đều là ánh mắt sáng lên. Có đoán vừa vào tay. Tức là hùng vĩ bàng bạc. Khí thế bừng bừng. Không nhanh không chậm tiết tấu lại tạo nên nhìn cân treo sợi tóc cảm giác. Như kéo căng xây cung tên Xúc thế đãi phát Theo nhịp điệu càng ngày càng nhiều tống nhân không ngừng chỉ huy còn lại chính mình Toàn bộ nhạc khí tất cả đều vang lên Không có hỗn loạn Hình thủ kỳ quái nhạc khí môn Lại lấy một loại không tưởng tượng nổi tốc độ phối hợp đến một khối Âm nhạc càng ngày càng gấp tiếp cận Khí thế mạnh Để cho phổ lan âm lại run rẩy. Hạ Chỉ Lam cùng pha mập hai người mà là bởi vì kích động sắc mặt đỏ ửng Trên đời tại sao có thể có như thế âm nhạc, ngang ngược, nhiệt huyết, cuồng dã hào khí vạn trưởng Vĩnh viễn không nói bại. Đây là một trận chân chính trúc ở chiến trường thần khúc. Pha mập càng là con mắt rưng rưng. Nuốt nước miếng. Lầm bầm lẩu bẩu. Ta cảm giác mình chính xuất lính thiên quân vạn mã ở cấu thế giới không người trả lời. Hạ chỉ lam cùng phổ lan âm đang ngây dại. Sau một khắc, trong đó một đạo thể lưu bóng người bởi vì đeo tống nhân cho biến thanh khí lấy giọng nữ cao mà hát. Ba người gần như cũng trong lúc đó chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân cũng nổi cả da gà lên. Đây mới thực là cao chiều. Các nàng thậm chí nhìn thấy những anh hùng công kích hãm trận, cùng địch nhân liều chết đánh chết đau buồn. Đến cuối cùng tàn dương như huyết. Trong lúc mơ hồ. Trước mặt hiện ra tàn phá vô biên chiến trường. Vô số chiến sĩ yên tâm trung toàn bộ ràng buộc. Lăng đầu ném lâu nhiệt huyết làm tâm trung tín ngưỡng mà chiến. Không ngừng có người gục xuống lại có hay không mấy người không ngừng vọt tới. Chỉ để lại dần dần ngồi xuống thân thể cùng chân thành tín ngưỡng. Không có chính nghĩa cùng tà ác phân biệt. Bọn họ làm cũng không không đối với sai. Bọn họ chỉ là kiên trì chính mình giữ vững Khả năng bọn họ là không phải anh hùng Nhưng Bọn họ là vĩ đại chiến sĩ Không còn là không phải ảo tưởng Này, này là chân thực Tống nhân vong tình chỉ huy Người trình diễn Phổ lan âm ba người nhưng là liên tiếp Lui về phía sau Táng hồn tốc bên trong Màu trắng mây mù chậm rãi run rẩy Thằng đến Có linh đang lên Một nước sơn đen như mực. Bất ngờ dài long thủ mã chậm rãi từ trong xương trắng mà ra. Kia Linh đang chính là treo ở trên cổ hắn. Hắt mã cặp mắt phun ngọn lửa màu xanh lam. Theo không ngừng mà ra. Một cái tay cầm đại đao. Toàn thân bọc lại ở trong. Khải giáp nhân từ trên thân ngựa mà hiện. Đúc đúc đúc nặng nề tiếng vó ngựa phảng phất từ cửa hút tới. Bầu trời hai cái răng nanh bắt đầu cấp tốc chớp động. Thằng đến, xương trắng chung quanh, từng thớt rồi từng thớt long thủ thân ngựa tướng quân nhân đi ra. Đúng là trong truyền thuyết Long Mã Quân Đoàn. Này táng hồn tốc lại là Long Mã Quân Đoàn ngày xưa chiến trường. Phổ Lan âm thanh âm run rẩy, đầy mắt không thể tin. Càng là theo bản năng đem hạ chỉ Lam cùng pha mập kéo đến rồi phía sau mình. Mà Tống Nhân phản phất bị thứ gì cho ảnh hưởng, không có nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. ầm sau một khắc. Táng hồn tốc cửa vào phía trên hai cái răng nanh lại không chịu nổi long mã uy áp. Lôi điện không có thả ra ngoài. Ngược lại trực tiếp hòng mất. Dần dạ hoàng hướng bên trong cung điện dưới lòng đất. Một người mặt hoàng bảo. Nhắm mắt ngồi tính tỏa lão giả đột nhiên mở mắt ra. Đứng dậy nhấc chân. Người đã không thấy. Hàm chứa thượng cổ long huyết long mã quân đoàn. Lại đang nơi này lão hoàng chủ hạ cần trực tiếp xuất hiện ở phổ lan âm trước mặt. Trong đôi mắt cũng là khiếp sợ không thôi. Hoàng tục tử đem táng hồn tốc hóa thành cấm địa sau. Cũng dò xét qua. Cũng không có được cái gì hữu dụng đầu mối. Chỉ coi là thượng cổ một nơi. Coi như hoàn chỉnh cổ chiến trường. Hung đất mà thôi. Nhưng thế nào cũng không nghĩ tới. Nơi này lại là Long Mã quân đoàn đất chôn, Long Mã quân đoàn Dựa theo còn để lại không nhiều cổ tịch ghi lại Là phát sinh ở thiên đảo võng còn không có xuất hiện sớm hơn thời kỳ Bọn họ hàm chứa đạm bạc Long Huyết Là mạnh nhất quân đoàn chiến lực vô song Long Sớm đã trở thành truyền thuyết Chớ nói chi là nắm giữ số lớn Long Huyết Long Mã Đơn giản là lời nói vô căn cứ Nhưng hôm nay thấy Ước chừng có thể chứng minh Long mã quân đoàn thật tồn tại Là không phải truyền thuyết Lối vào cái kia nhắm hai mắt vong tình trình diễn thiếu niên là ai bất quá Phổ Lan âm đã quên quỳ lại lão hoàng chủ rồi Mà là nhìn những thứ kia ước chừng mấy chục cưới kỳ sĩ xuất hiện Rồi sau đó tỉnh lập Cũng không tiếp tục về phía trước Sau lưng bọn họ Là lần lượt binh lính Những binh lính này đều là đen nhánh con ngươi, khôi giáp tan vỡ, nắm vũ khí, đứng ở kỵ binh sau lưng. Bọn họ phát hiện. Bồng bình ở táng hồn cốc hơn ngàn năm xương trắng. Lại bắt đầu rồi tiêu tan. Thằng đến. Lộ ra bên trong tính bằng đơn vị hàng nghìn binh lính. Bọn họ tất cả đều yên lặng nghe tống nhân trình diễn, không có một ti xúc động làm. Rõ ràng tống nhân nhạc khúc tràn đầy đại khí bàng bạc tráng liệt cảm. Phổ lan âm đám người nhưng ở vạn thiên Kỵ sĩ binh đoàn Trung cảm nhận được một tổ cực hạn an tính. Thẳng đến, phản phất có vật gì bị sông phá rồi gông xiềng, vỡ vụn. Ngay sau đó, long mã binh đoàn người sở hữu đỉnh đầu. Từng luồng hắc phí bắt đầu bồng bềnh bay lên không. Trực tiếp hóa thành che khuất bầu trời màu đen ô nha mà bay cách. Phản phất hóa giải nào đó nguyền rùa. Đây nếu là Tống Nhân nhìn thấy tuyệt đối hô to một tiếng cung nghênh ta si lăng lão tổ. Hát nha rời đi Tống Nhân cũng rơi xuống cuối cùng điệu khúc. Niềm vui tràn trề chưa thỏa mãn a Đối với cái này chàng trình diễn Tống Nhân hài lòng hết sức. xung quanh mỗi cái hình người thể lưu bắt đầu tiêu tan. Cùng biến mất còn có những nhạc khí đó. Tống Nhân chậm rãi mở mắt ra. Đang chuẩn bị đi chào hạ màn. Cảm tạ mấy vị xem. liền thấy ở phổ lan âm ba người trước mặt. Lại thêm một người lão đầu. Bất quá nhìn hắn này mặt cùng từ trước đến nay thượng vị giả uy áp. Lão đầu này thân phận tuyệt đối không bình thường. Chỉ là tất cả mọi người tựa hồ đang nhìn hắn. Lại không giống đang nhìn hắn. Hắn chậm rãi xoay người. Nhìn thấy kia từng con từng con long thủ mã. Nhất thời bị dọa sợ đến run lên liên tiếp lui về phía sau này đây là chuyện gì những thứ kia là long sao đang lúc này trong đó một đảo long mã kỵ binh từ từ đi ra long mã càng là mũi phì phì màu đen kỵ binh đột nhiên một tay để ở trước ngực cúi đầu khom người giống như là lành nghề lễ còn lại kỵ binh đồng dạng là sau lưng hơn mười ngàn bộ binh cũng vậy vang vang tiếng vang vọng ở toàn bộ thung lũng Tống nhân sườn sốt Đây là đang cho ta hành lễ sao Chỉ có sau lưng phổ lan âm nhìn một màn trước mắt Thanh âm run rẩy phàn phất rốt cuộc hiểu rõ cái gì Hắn bài này âm nhạc là không phải đến gần thượng cổ những thứ kia âm sư Mà là trực tiếp vượt qua Có lẽ thượng cổ thời kỳ Có cường đại âm sư Lấy cực hạn âm nhạc chỉ huy long mã quân đoàn tác chiến Dù là bỏ mình ma âm như cũ thông suốt trong cơ thể. Để cho bọn họ sau khi chết cũng không được an bình. Mà được khống chế. Luôn về không được. Mà ngày nay. Bài này rộng lớn vĩ to gì. Lại là vượt qua những thứ kia âm luật. Hơn nữa lấy một loại bàng đại khí thế vượt qua bọn họ. Cũng đem xua tan mà ra. Bọn họ trải qua vô nhiều năm tháng. Ở hôm nay rốt cuộc giải thoát. Phản phất là ở chứng minh phủ lan âm suy đoán. Theo yên lặng hành lễ xong. Toàn bộ long mã đột nhiên miệng to mở ra. Bên trong ngọn lửa màu xanh lam chớp động. Đột nhiên phun ra một đảo mảnh nhỏ tiểu hỏa diễm. Toàn bộ ngọn lửa trên không trung ngưng tụ. Thẳng đến tạo thành một cái lam sắc từ bảo một dạng. Sau một khắc, lam sắc từ bảo một dạng chợt mà xuống chạy thẳng tới tống nhân đi. Mẹ nha Tống Nhân xoay người liền muốn trốn Thế nhưng trước sáng tốc độ quá nhanh Nhanh thậm chí ngay cả đứng ở Tống Nhân cách đó không xa hạ cần cũng không có thời gian phản ứng đi giữ lại Tống Nhân chỉ cảm thấy sau lưng phản phất bị người nặng nề vỗ một cái, lảo đảo một cái Sắc mặt một trận trắng bịch hoàn độc tử chúng nguyền rủa rồi thiệt thòi lớn rồi cuộc quay web do youtube do con web linh công nhận bài này mà mắc volumet thì phê phải biết từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mười một chương hai trăm linh năm giọt cuối cùng lôi long chi huyết theo tống nhân một đám chết không biết bao lâu hồn linh đột nhiên hợp lực hướng hắn phát động công kích là không phải nguyền rủa cũng nhất định là cái gì không thứ tốt dù sao qua nhiều năm như vậy Đông đảo âm sư lấy âm luật hấp dẫn bọn họ đi ra. Sau đó dùng lôi đình tiêu trừ hết thảy. Chỉ vì lấy được kia hồn lực năng lượng thể. Trước chuôi này trường mâu tập kích phổ lan âm hắn chính là chính mắt thấy được. Chính mình tiêu phí nhiều như vậy giá tiền. Thật sự trình diễn cấp độ sử thi chiến trường khúc. Cũng chỉ là suy nghĩ nhiều lấy được điểm năng lượng cầu. Nhưng cũng là không phải đi ra một đám long thủ thân ngựa sơ sát tiêu điều kỷ binh a Theo Tống Nhân Nguyền Rùa Lão Hoàng Chủ Hạ Cẩn nhưng là hét lên một tiếng Muốn có được Lại lúc này đã trễ Vật kia trực tiếp vào Tống Nhân trong cơ thể Sau một khắc Tống Nhân đột nhiên hét thảm lên liền với đã đến Tống Nhân bên người Tay mới vừa chạm được Tống Nhân thân thể Hạ Cẩn Càng bị một cổ tràn đầy uy áp cử lực phản kích mà ra. Tống Nhân chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau. Bất quá rất nhanh này cổ đau liền biến thành rồi cảm giác tê dại. Có lôi hồ ở trên người Tống Nhân đùng đùng lóe lên. Xa so với trước kia táng hồn tốc phía trên càng tinh thuần. Lại phơi bày là lam sắc. Tống Nhân cặp mắt cũng vào giờ khắc này giống như lôi thần biến thành màu bạc. Hai tay mở ra có điện mang từ mười ngón tay thiểm lược đông đảo lôi đình giống như ngân xà như vậy lướt ầm ầm ra đập trên mặt đất phát ra mấy đảo trầm muộn tiếng sau đó liền chôn vùi vào vô hình ta ta đây là thế nào sau một khắc một đảo tầm hơn mười trưởng to lớn màu bạc điện hồ chợt tự tống nhân sau lưng nhô lên một con thể tích khổng lồ lấy lôi điện tảo thành màu bạc lôi long Mang theo dị thường cuồng bảo năng lượng, chậm rãi ngưng hiện ra, mà đi sau ra điên cuồng tiếng gầm gừ. Hạ cẩn nhìn kia lôi long cùng với tống nhân mi tấm, dần dần tạo thành một cái màu bạc con ký hiệu. Trong lòng vậy kêu là một cái hối hận. Nếu như chính mình xuất thủ nhanh lời nói, này lôi long chi huyết liền lạc ở trên người hắn rồi. Kia có lẽ khả năng là trên đời giọt cuối cùng chân chính long huyết rồi. Theo thượng cổ điển tịch giải sắc ghi chất, long mã quân đoàn những long mã đó đều có thượng cổ lôi long lưa thưa huyết mạch. Chính là bởi vì như vậy, mới xử được tốc độ bọn họ gì thường nhanh. Thậm chí một ít yêu tục còn không có đối kháng. liền bị long huyết uy áp giỏ cho không thể động đậy Chớ nói chi là dám phản kháng rồi. Thiên toán vạn toán. Không nghĩ tới vốn là tồn tại trong truyền thuyết long mã quân đoàn lại thật tồn tại. Còn tài chính mình các loài không thế nào để ý tới tán hồn tốc bên trong Mà là bởi vì tống nhân trình diễn Sử cho bọn họ hoàn toàn giải thoát luân hồi Cũng đem toàn bộ long mã trong cơ thể long huyết hội tụ một nơi Tạo thành một giọt chân chính long huyết Tặng cho hắn Làm cảm tạ lễ Lôi long có tốc độ, lực bộc phát, cấp bậc uy áp vân vân Đơn giản là thời gian này kiệt xuất nhất đồ Hạ chỉ lam đám người càng là nhìn kia to lớn lôi long, khiếp sợ tột đỉnh. Long các nàng thấy trong truyền thuyết chân chính long. Nguyên lai long chân tồn tại qua. Tống nhân càng là ở lôi hồ hưởng ứng hạ. Tựa hồ thấy được năm xưa những thứ này long mã từng màn. Toàn thân lôi điện lói lên. Xoay người lại. Nhìn đám kia trải qua mấy ngàn năm. Rốt cuộc giải thoát bọn kỵ sĩ. Tống nhân tựa hồ có thể thấy bọn họ đang ăn mừng như vậy cười vui đến, rồi sau đó từng cái từ từ tản đi. Táng hồn tốc bên trong, lại không oán niệm. Hết thầy khôi phục như lúc ban đầu. Tống nhân sau lưng lôi long cũng dần dần tiêu tan. Chỉ bất quá tại hắn nơi mi tâm Phản phất thiện tài đồng tử một dạng xuất hiện một cách màu bạc lôi điện ký hiệu. Hạ cẩn càng là thở dài một hơi. Lôi long chi huyết đã tan hết người thiếu niên trước mắt này trong cơ thể. Căn bản là không có cách tinh luyện mà ra. Dù sao đây là long huyết. Muốn có được chỉ có thể từ hắn đời sau trong máu nhìn có thể để luyện ra mỏng manh một chút sao. Nhưng cho dù là mỏng manh cũng là long huyết. Với trọng yếu là hắn đời sau đem là chân chính yêu nghiệt thiên phú đáng sợ khó có thể tưởng tượng. Tống nhân dần dần khôi phục bình thường sờ một cái ngứa ngáy cái trán sau đó nhìn hạ cẩn cùng với phủ lan âm bọn họ xin lỗi a ta có phải hay không là để cho táng hồn tốc hoàn toàn tiêu tán tống nhân có chút lúng túng nhân ra hạ chỉ lam hảo tâm hảo ý sấn hắn đi tới nhà mình cấm địa kiến thức một phen không tưởng bị hắn đem cấm địa biến thành tục địa tống nhân lúng túng cười lại gãi gãi mi tâm nơi này quá ngứa đợi một hồi nhìn một chút chuyện gì Bất quá có một chút có thể xác định, chính mình tựa hồ thật lấy được nào đó, so với năng lượng đó cầu thứ tốt hơn. Quá mức về phần chính mình trong kinh mạch, xương cốt, tế bào, cũng hàm chứa một loại lôi điện trúc tính. Chỉ cần tống nhân một cái ý niệm, có thể trong khoảnh khắc kích hoạt trong cơ thể hết thảy vô luận là công kích hay là tốc độ, cũng gia trì lôi điện. Hơn nữa bởi vì hắn từng đi sâu vào quá học tập bát phủ môn chung lôi phủ. Lấy màu sắc từ vệ tạp bắt trước quá. Cho nên đối với lôi điện càng hiểu hơn. Chính mình thật giống như lấy được một môn thần thông, lại thích giống như là không phải. Bất quá đối mặt tống nhân lời nói. Không người trả lời. Lúc này phổ lan âm chính là vội vàng hướng lão hoàng chủ hạ cẩn quỳ xuống lại. run giấy cả người. Người sáng suốt đều có thể nhìn cách nhìn. Táng hồn tốc coi như là hoàn toàn không có. Thành bình thường một cái sơn cốc. Mà hết thảy này. Cũng là bởi vì mình làm chủ. Đem người ngoài này dẫn vào. Hạ chỉ Lam thấy là thường xuyên bế quan. Thậm chí chính mình lần trước thấy đã là 7 năm trước ra ra đi ra. Làm Hạ gia duy nhất nữ tự. Ra ra là rất thương nàng. Nhưng đã lâu không gặp. Đã có điểm lạnh nhạt. Quan trọng hơn là. ra ra trên người uy nghiêm lớn hơn. Thấy hạ chỉ lam quỳ lại. Kha mật dĩ nhiên cũng là. Mặc dù hắn không bái kiến người này. Tống nhân chừng mắt nhìn. Cái nhân dạng này tử. Có điểm giống. Ngày xưa nhóm người mình ở văn thánh bí cảnh lúc. Cái kia từ đỉnh núi bên trong sông ra tới yêu tục. Sau đó một cái người áo vàng ảnh xuất hiện. Trực tiếp chấn áp. Chẳng lẽ là hạ chỉ lam cha. Bây giờ giận dạ hoàng hướng hoàng chủ có thể đây cũng quá già rồi. Chẳng lẽ cây già nở hoa tống nhân suy nghĩ một chút. Phong mình hành lễ. Bái kiến hạ hoàng chủ. Hạ cần cũng không nói gì. Chỉ là thoáng cái bắt tống nhân tay. Một vệt hảo quang mà qua. Cổ tay đã phá một cái miệng nhỏ. Một giọt máu bị hắn lấy ra. Đưa vào miệng của mình chung. Tống nhân kinh hãi. Này ý gì à bất quá. Hắn xuất thủ quá mức kinh khủng. Chính mình liền sức đề kháng cũng không có. Hạ Cẩn chép miệng một cái cuối cùng vẻ mặt tiếc nuối. Quả nhiên. Đúng như chính mình suy đoán như vậy. Long huyết đã rót vào đến trong cơ thể hắn thật sự có vị trí. Không cách nào lấy được. Hạ Cẩn lần nữa mở mắt ra con mắt nhất thời sáng lên nhìn Tống nhân lão phu Hạ Cẩn tống nhân tâm lý xếp một cái hạ cẩn hạ chỉ lam ra ra đời trước giận dạ hoàng hướng bá chủ nhân vật cầm quyền lại đưa hắn cũng cho chiêu đi ra tống nhân liền vội vàng lần nữa hành lễ ván bối tống dục xin ra mắt tiền bối tống dục tên ngược lại là êm tay ngươi phá hủy ta hoàng triều mấy ngàn năm cấm địa để cho rất nhiều âm sư lại không thử kim chi địa chính mình còn có chỗ tốt cực lớn Ngươi nói, này làm như thế nào bồi thường hạ cẩn thanh âm rất hòa khí. Nhưng chính là bởi vì loại này phảng phất đang nói chuyện phiếm giọng, Ở cổng thêm hắn không giận tự uy. Để cho tống nhân âm thầm kêu khổ. Ta cũng không muốn à. Ai có thể nghĩ tới. Sẽ làm ra như vậy chuyện này đến. Đều là mình quá tham rồi. Suy nghĩ lấy một bài viết to gì có thể nhiều hấp dẫn ra tới điểm anh linh lấy được năng lượng cầu tăng trưởng hồn lực không nghĩ tới lại đưa bọn họ cho giải thoát tống nhân khóc không ra nước mắt hết thảy nghe tiền bối vãn bối nếu như có thể làm được cùng có nhất định hết sức bồi thường hà cần cười ha ha rất tốt lão phu thực ra đã sớm muốn ôm từng ngoại tôn ngươi nói có đúng lúc hay không ta vừa vặn có một cái tôn nữ Giáng sấp coi như xinh đẹp thiên tiên Ta xem ngươi thật thích hợp Nếu không Thì thường đi Tống nhân Hạ chỉ lam Kha mập Từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao 11 chương 206 Thiên vương lão tử tới cũng không được hạ cẩn lời nói đem tại chỗ bên trong tất cả mọi người đều cho sợ gặp Chẳng ai nghĩ tới Tô tới nghiêm cẩn uy áp lão hoàng chủ Lại có thể nói ra tới nói đến đây ngữ Phía sau Hạ Chỉ Lam càng là lập tức đứng lên Sắc mặt có chút đỏ bừng Ra ra, ngươi nói bậy nói bạ gì đây Hạ Cẩn vừa quay đầu lại liền thấy Hạ Chỉ Lam Vội vàng tới nắm tôn nữ đi tới trước mặt tống nhân Vừa vặn vừa vặn Đây chính là ta tôn nữ dáng dấp không tệ đi Hợp với ngươi vậy là đủ rồi Ta bên này có thể mau sớm an bài cho ngươi hôn lễ. Tranh thủ năm tiếp theo là có thể nói lên hài tử. Nam hài nữ hài cũng không đáng kể, ra ra ta đều thích kiểu nào tiểu tử ngươi kiếm lời. Tống nhân càng là liên tiếp lui về phía sau. Này vừa lui có lẽ đối trong cơ thể lôi lực không đem nắm lấy. Trong nháy mắt liền đụng phải sơn tốc trên vách. Lôi hồ phun trào. ầm ầm nổ tung. Tống Nhân lập tức nhảy ra đến. Đầy mắt được không thể tin. Nhìn hai tay của mình cùng trên hai chân lôi hồ. Vậy kêu là một cái khiếp sợ. Nhìn thêm chút nữa người kia hình đường xanh. Đây thật là chính mình đụng ta rõ ràng mới vừa rồi chỉ là nhỏ nhẹ lui một bước nhỏ mà thôi. Làm sao sẽ? Hạ Cẩn nhìn Tống Nhân biểu hiện như vậy con mắt càng là tỏa sáng. Thật không hổ là nắm giữ lôi long tinh huyết nhân. Đây vẫn chỉ là vừa mới dung hợp Lực lượng chân chính không có thể hiện ra Nếu như có thể đem hắn lôi kéo đến ta trong hoàng tục Vô luận là nắm giữ tinh thân phận của huyết Vẫn là lấy hậu sinh mang theo bọn họ hạ ra huyết mạch hài tử Đều đưa là trời sinh tu luyện thiên tài Còn có hậu đại một chút long huyết tinh luyện Cũng là thật tốt Hạ Chỉ Lam cũng bị Tống Nhân trạng thái như vậy cho sợ gặp đều quên bị ra ra nắm chặt tay. Tống Đại ca, ngươi Tống Nhân thở dài một hơi cảm giác này tại sao biết cái này sao thoải mái. Nếu như là không phải có người ngoài ở đây. Hắn thật rất muốn thử một chút. Lấy vạn diệt phi hoa lưu cộng thêm bát phủ môn cùng bây giờ loại cảm giác này. Tốc độ của hắn rốt cuộc có bao nhiêu nhanh. Thậm chí là đồng thư cảnh cũng chính là yêu vương có hay không có thể đổi kịp chính mình. Bất quá hạ cẩn nhưng là nhìn hạ chỉ lam, hắn mới vừa rồi nhưng là nghe tôn nữ kêu nhân gia tống đại ca rồi. Hảo tôn nữ, các ngươi quen biết hạ cẩn giật mình nói. Hạ chỉ lam liền vội vàng hất ra tay mình. Ra ra, ngươi nắm đau ta. Ta đương nhiên nhận thức. Hắn, hắn là ta mang vào quỳ dưới đất. Dun giấy cả người phổ lan âm nhất thời ngẩn ra Lòng tràn đầy cảm động Được Tốt Thật là quá tốt Hảo tôn nữ Ngươi xem ngươi vị này tống đại ca thế nào Gia gia ta cảm thấy được liền rất không tồi Nếu không các ngươi liền tiếp cận thành một đôi đi Gia gia có thể lập tức làm cho ngươi hôn lễ Hạ cẩn lộ ra thật cao hứng Tống nhân cũng ngẩng đầu Là không phải Này lão gia tử có bệnh làm sao điệp? Như vậy thích làm người làm mai à Chớ là không phải bế quan nhắm thấy ngô chứ Hạ chỉ lam ngẩng đầu nhìn ra ra cảm giác hắn không giống đang nói đùa Ra ra Chúng ta cũng đến mấy năm không gặp Ngươi thế nào vừa ra tới liền cho ta chương la giá chuyện à Ngươi ngay cả tống đại ca là ai Ra ở nơi nào bối cảnh là như thế nào không hỏi một tiếng Liền vội vàng hoảng đem ta xuất giá Đây là thế nào hạ chỉ lam hỏi Hạ cần xứng sờ Liền vội vàng lúc tung tặng hắn một cái Ha hạ Là ra ra qua loa Những chuyện này sau có thể lại nói Ngươi liền nói có thể vừa ý tiểu tử này ấy ư Phải biết Chỉ cần ra ra lên tiếng Sẽ không có ai có thể tả hữu ta quyết định Phụ thân ngươi cũng không được đến thời điểm ra ra cho ngươi tổ chức toàn bộ đại lục sang trọng nhất hôn lễ như thế nào đây hạ chỉ lam nhìn sống vậy có chút cứng ngắc đợi tại chỗ tống nhân đột nhiên có chút luống cuống nàng chơi đùa lâu như vậy nói thật đột nhiên kết hôn chuyện này cho tới bây giờ chưa từng nghĩ luôn cảm giác mình vẫn còn con nít quá gấp gáp rồi về phần tống nhân nàng ấm tưởng còn dừng lại ở thiên âm sơn Một người đánh đàn quốc thứ lang hạ thiên tấm lưng kia. Quay chụp phim bộ trong lúc tinh xảo diễn ký cùng làm việc ký lưỡng. Đông đảo giang khúc cùng với thiên ma hải. Kia chói mắt muôn người chú ý bên trong. Xa xa để cho nàng với hắn cứ như vậy kết thành đạo lữ, Nàng, nàng thật chưa từng nghĩ. Người muốn hỏi quan điểm mình, nàng cũng không nói rõ ràng. Hạ Cẩn nhìn tôn nữ sáng vẻ. Nhất thời cười lên ha hà ngươi do dự đã nói lên ngươi tâm lý đối hắn vẫn có cảm giác tối thiểu không xấu được gia gia hôm nay liền làm chủ các ngươi có thể chờ một chút tống nhân nhìn phía sau đã đứng lên thở hổn hển chính đang kịch liệt sải rùa pha mập dẫn đầu lên tiếng thế nào hà cần nói tống nhân nhìn lão đầu này giận dạ hoàng hướng lão hoàng chủ trong lòng vẫn là phạm sợ hắn thi lễ tiền bối thứ lỗi vãn bối vãn bối đã có tâm thượng nhân pha mập nhất thời đầy mắt kích động nhìn về phía tống nhân hạ chỉ lam cũng vậy càng nhiều trong đôi mắt lại có chút thất vọng tống nhân đúng là nàng tiếp xúc trong bạn cùng lứa tuổi kiệt xuất nhất hạ cẩn chính là trao mày há là ai nói cho lão phu ta đi giết rồi liền vâng tống nhân chợt ngẩng đầu nhìn hạ cẩn đây thật là một đời lão hoàng chủ rồi không bá đạo có hay không hơi quá đầu ra ra ngươi làm sao có thể như vậy một lần bế quan ngươi rốt cuộc thế nào hạ chỉ lam cũng không thể tin được nhìn gần trong gang tất ra ra đây là khi còn bé đối với nàng thương yêu thậm chí để cho cưới cổ làm con ngựa ra ra ấy ư lúc nào trở nên như vậy tâm địa áp độc rồi nói giết người liền giết nhân coi mạng người như cỏ rác thấy tống nhân có chút không vui hạ cần trực tiếp đương đạo tiểu tử ngươi biết đứng ở trước mặt ngươi là ai chăng cho ngươi cưới nhưng là ta giận dạ hoàng hướng tiểu công chúa bao nhiêu người tha thiết ước mơ cũng muốn có được vinh dự chỉ cần cưới tôn nữ của ta quyền lợi tiền tài công pháp thần thông Linh đan diệu dược cái gì cần có đều có. Thậm chí có thể cho ngươi thiếu phấn đấu mấy đời. Tống nhân không thể nào cưới hạ chỉ Lam. Chớ nói hai người bây giờ chỉ đã gặp mặt mấy lần. Coi là bằng hữu. Càng không thể đoạt pha mập. Một mực thật sự yên lặng phấn đấu cùng yêu thương tâm thượng nhân. Mới vừa rồi hạ cẩn cương quyết nhất lên thành hôn đầu ấp hắn nhưng là hiện ra một cô bé khác bóng dáng Tiền bối. Ta nói, ta đã có tâm thượng nhân, ta cùng công chúa Điện Hạ, chỉ là bằng hữu, cường xoay dưa không ngọt, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Tống nhân giọng cũng là cố định, con mắt của Hạ cần hít một cái. Hắn thật đúng là không thế nào giải thiếu niên này lai lịch, tựa hồ, có chút không sợ chính mình. Đã lâu không người như vậy cự tuyệt quá mình, không sợ quyền quý cùng uy hiếp không tham đồ danh lợi thiếu niên này bẩm tính lão phu thích ai nha đang lúc này bên người hạ chỉ lam theo bản năng kêu một tiếng hạ cẩn vừa quay đầu lại liền thấy một cái tiểu mập mạp đem hạ chỉ lam kéo đến rồi bên cạnh mình sau đó ngẩng đầu lên run rẩy môi tan cố gắng lớn nhất khắc chế chính mình sợ hãi hạ hạ ra ra Ta thích lam lam, đánh trong tưởng tượng thích, từ nhỏ đã thích, ta đã thích lam lam mười năm ba tháng lẻ sáu ngày. Ngươi không thể như vậy ngay trước mặt ta, liền đem lam lam gả cho người khác, dù là ngươi là gia gia của nàng. Thiên vương lão tử tới cũng không được, trừ phi giết ta kha mập là mang theo giọng run rẩy nói. Một bên hạ chỉ lam không tưởng tượng nổi nhìn nay ngày thứ hai cái dám không vân lời ra ra nhân. Đối diện tống nhân cũng là lộ ra mỉm cười. Tốt lắm mập mạp, đây mới là chân nam nhi. Hạ cẩn nhìn cái này không biết từ đâu xuất hiện mập mạp. Tựa hồ lại cảm thấy có chút quen thuộc. Ngược lại là phát phì cười rồi. Ngươi! Ngươi là tha ra từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 11 chương 207 máu kia. Ngươi! thế nào tới hạ cẩn đối với những thứ này vãn bối trí nhớ còn dừng lại ở bảy năm trước từ bế quan sau liền đem tất cả mọi chuyện toàn bộ đều giao cho hạ anh con mình hạ chỉ lam cha thỉnh thoảng dù là có không giải quyết được đại sự còn có chính mình hai cái huyên để giúp đỡ đến hạ anh đứa cháu này hắn một loại rất ít để ý tới chỉ bất quá táng hồn tốc hắn đã từng sửa chữa quá Để lại chính mình dấu ấm. Theo biến đổi lớn ảnh hưởng. Để cho hắn cảm giác có cái gì không đúng. Liền vội vàng chạy tới. Bị tống dục thiếu niên này cự tuyệt. Hắn quả thực có chút ngoài ý muốn. Dù sao mình đã biểu minh thân phận. Chỉ bất quá đột nhiên này xông tới tiểu mập mạp. Nhìn thẳng hắn mắt với chính mình bảo đảm. Cũng có chút thú vị. Nhìn ra được. Nay mập mạp thật rất sợ hãi. Nhưng lại hết sức đang kiên trì Trong đầu Dần dần hiện ra Khi còn bé lão đến tìm tôn nữ chơi đùa một cách tiểu mập mạp Hồi bẩm hạ ra ra Chính là ta Khi còn bé còn bị cung nổi một cách lang khuyển cắn bị thương quá Cũng là ngươi thay ta chữa thương Nghe Hạ Cẩn hỏi Kha mập vội vàng nói Hạ Cẩn gật đầu một cái Nghĩ tới ngươi gọi Kêu pha dương thư đúng không đa tạ hạ ra ra còn nhớ vãn bối. ngươi kêu ta pha mập cũng được. Pha mập không nghĩ tới hạ cẩn lại còn nhớ hắn. Không khỏi có chút thù sủng nhược kinh. Không có trải qua hạ cẩn khống chế giận dạ hoàng hướng thời đại nhân. Là sẽ không biết hắn đã từng khủng bố cỡ nào. liền liên ra ra cũng nói cho hắn biết. Ở trong hoàng cung. Đụng cho tới bây giờ hạ anh. Ngươi có thể bướng bình cũng không liên quan Nhưng là nếu như thấy hạ cẩn, Ngươi chính là một người bình thường phàm nhân Vô luận ngươi bối cảnh hùng hậu đến mức nào Cho nên hắn sợ hãi Nhưng vì hạ chỉ lam Hắn vẫn đứng dậy Dù là bây giờ đầy sau đầu mồ hôi Hạ chỉ lam một mực cánh tay bị pha mập còn kéo Mới vừa rồi vội vàng không kịp chuẩn bị Để cho nàng không nghĩ tới Kha mập sẽ lớn gan như vậy. Bây giờ càng là trực tiếp hướng ra ra tỏ rõ hắn tâm ý. Kha mập thích nàng. Nàng dĩ nhiên biết. Bình thường luôn là treo ở mép bên trên. Cũng không có việc gì lấy lòng. Còn có cổ vương thành những thứ kia. Đóng lại hỏa đưa cho bọn hắn sáng tạo cơ hội. Bình thường là vui đùa một chút nhốn nháo. Có mấy lời nói nhiều rồi. liền không có gì sức miễn dịch cùng mấy mẹ. Tạm thời là bình thường lời nói. Chỉ là không nghĩ tới, pha mập sẽ đem thích chính mình thời gian nói tinh như vậy xác thực. Cùng hắn quen biết đã hơn 10 năm rồi không thật tốt nhanh nha. Chỉ là bọn họ quá quen thuộc quá mức tới đã thành thói quen. Bây giờ đột nhiên nói đến đây ngữ để cho nàng có chút mờ mịt, không biết làm sao. Nàng cắn răng, nhẹ nhàng dùng một cái tay khác đẩy ra pha mập nắm chính mình cánh tay tay. Kha mập xoay người, nhìn hạ chỉ lam như thế dáng vẻ, ánh mắt có chút ảm đảm. Tống nhân nhìn hạ chỉ lam dáng vẻ thật không biết nên nói cái gì. Hạ cẩn ngược lại là cảm thấy thú vị, xem ra chính mình tôn nữ có chút do a Đúng. Thật xin lỗi. Ta thật còn chưa nghĩ ra. Hạ chỉ lam vân vân dạ dạ. Chỉ cảm thấy hôm nay thời gian ngắn ngủi thật sự trải qua chuyện quá nhiều. Để cho nàng trong lúc nhất thời. Có chút không tiêu hóa nổi. Nghe Hạ chỉ Lam lời nói. Kha mập thật lâu không nói. Rồi sau đó đột nhiên cười. Mới vừa nói ra ta coi như không nghe được. Là ồ tai rồi. Rồi sau đó. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Hạ Cẩn. Hạ ra ra. Ta còn là mới vừa nói ra. ngươi không thể như vậy ngay trước mặt ta. Liền đem Lam Lam gả cho người khác. Trừ phi giết ta nghĩa chính ngôn tử, càng thêm kiên định. Hạ Chỉ Lam nhìn xa mập đầu, khẽ cắn môi quý đầu xuống. Hạ Cẩn nhưng là đột nhiên cười, thú vị, thú vị hết sức a. Không hổ là xa mập mạc tôn tử, chẳng những thừa kế thân thể này, liền với can đảm này cũng có vài phần hắn năm đó dáng vẻ. Nhìn bên trong sân không nói tống nhân, Hạ Cẩn lắc đầu một cái. Thôi thôi, Hồi lâu không ra. Vừa vặn có chút việc. Chuyện hôm nay đến đây chấm dứt đi. Nhiều thay đổi tính cách hạ cần lại trực tiếp xoay người bước vào hư không biến mất không thấy. Lần nữa lưu lại bốn người. Trong lúc nhất thời, mấy người đều có chút xấu hổ. Ta, ta đi trước hạ chỉ lam sau khi nói xong chạy chậm rời đi. Công chúa điện hạ vân vân cám ơn ngươi. Quỳ dưới đất phổ lan âm đuổi bám chặt theo bây giờ hoàng chủ hạ anh nàng không sợ nhưng là lão hoàng chủ là thật là đáng sợ hôm nay táng hồn tốc bị hủy nếu như là không phải tiểu điện hạ đem trách nhiệm tất cả đều nắm ở nàng trên người một người nàng đã sớm hôi phi yên diệt tống nhân đi tới trước vỗ một cái pha mập bà vai không việc gì nàng không có tự tuyệt ngươi liền tỏ rõ vẫn có hy vọng Có lẽ chỉ là nàng chưa chuẩn bị xong mà thôi. Kha mập gật đầu một cái. Trên mặt tươi cười. Ta biết. Vô luận thành bại. Tối thiểu ta cố gắng quá. Bất quá tống đại ca. Ta còn là đưa ngươi rời đi kinh đô đi. Kha mập xoay người lại. Nghiêm túc cẩn thận nhìn tống nhân mi tâm màu bạc ký hiểu nói. Tống nhân cười phổ một hồi. Ta cũng muốn chỉ cần ngươi có con đường hạ lão gia tử coi trọng đồ vật của ngươi, phỏng chừng trong thời gian ngắn sẽ không để cho ngươi rời đi. hôm nay chúng ta ba người quan hệ nói toạt rồi, có thể sẽ không giống như trước nữa mọi người như vậy tự nhiên nói chuyện. bất quá ta vẫn là rất cảm tạ ngươi. nếu như ngươi thật đáp ứng, ta mới vừa rồi phá rối, hạ gia gia nhất định sẽ giết ta. ta tin tưởng. kha mập nói. Tống Nhân gật đầu một cái. Xít lại gần pha mập bên tai, Ta cũng nghiêm túc nói cho ngươi biết. Ta thật đã có thích cô gái. Tống Nhân nói xong, xoay người nhìn một cái sơn cốc, ha ha cười lớn rời đi. Pha mập nhìn Tống Nhân bóng lưng cười rất vui vẻ. Trở về phòng bên trong Tống Nhân. Nhìn bên ngoài lại lần nữa tăng nhiều thủ vệ sĩ binh. Thậm chí còn có 5 tên thống lính cấp bật tự mình trú đóng. Không còn gì để nói. Sau đó tìm một chiếc gương. Nhìn mi tấm. Châu tượng hỏa long hình ký hiệu. Chẳng lẽ thật là lôi long tinh huyết đây cũng quá kỳ huyễn đi. Tống nhân gãi gãi. Dù là dùng hồn lực. Cũng không che giấu được. Trực tiếp lớn lên ở nơi mi tấm. Thật cùng một thiện tài đồng tử vậy. Cũng không biết mình nếu như biến ảo thành gấu mèo. Ký hiệu này có ở đó hay không. Nếu như vẫn còn ở lời nói. Thì phải tìm cái gì ẩn núp Nhìn chuyện này náo. Bất quá sự tình đã phát sinh. Đối với được đúng lúc. Tống Nhân là vô cùng hài lòng. Nhìn chung quanh một chút. liền lấy ra phổ lan âm cho hắn năng lượng cầu. Bắt đầu luyện hóa. Đúng như dự đoán. Tinh thuần hồn lực bắt đầu tăng trưởng. Để cho hắn một trận thoải mái. Lúc ban đêm. Bên ngoài căn phòng chú đóng người không có chút nào giảm bớt. Ngược lại thì khoanh chân ngồi tính tỏa tống nhân. Quanh thân hồn lực phiêu hốt. phảng phất tiến vào một cái kỳ diệu trên thế giới. Này năng lượng cầu đối với hắn hồn lực tăng trưởng hiệu quả lớn vô cùng. Có thể sau một khắc. Thân thể của hắn run lên bần bật. Chân mày đều là toát ra mồ hôi. Trong tay nạp giới hơi run rẩy đến tựa hồ mộng ỉm một sáng đang dịch liệt gư. Ị. U. Nơ gơm răng. Linh hồn hắn phảng phất bị nào đó dẫn dắt, cưỡng ép phân ra một luồng, hút vào một cái cách, cách đen nhánh lối đi. Trong lối đi, tràn đầy kiềm chế, như vậy qua lại, không biết kéo dài thời gian bao lâu, thẳng đến cuối lối đi, đột nhiên truyền đến âm trầm ba động. Tống nhân hồn lực nhảy xuống. Dọi vào trước mặt, vẫn là một mảnh đen nhánh, nhưng mơ hồ có thể cảm thụ, nơi này rất ẩm ướt. tuyệt dị, âm trầm, có nhàn nhạt ánh sáng. Chỉ có một luồng ý thức tống nhân muốn phải cố gắng nhìn. Lại chỉ có thể mơ hồ thấy. Trước mặt là vô số giống như mạng nhện một loại màu đen xích sắt. Mà ở xiềng xích trung ương vị trí có một đạo tiểu tuổi móng người ngồi xiết bằng ở bên trên, điều điều xiềng xích, giống như rắn độc đem tứ chi quấn quanh. máu kia, ngươi thế nào? tới âm thanh yếu ớt đột nhiên tự vô biên trong bóng tối vang lên, Tống Nhân giật mình. là ngươi dẫn ta tới nơi này là địa phương nào? ngươi lại là ai? từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao mười một chương hai trăm linh tám cẩn thận, kiếm Vu Trần Tống Nhân rõ ràng cảm giác. Tự mình ở năng lượng đó cầu bồi bổ hạ. Hồn lực phản phất đợi ở ấm áp trong đại dương. Thoải mái tăng trưởng Nhưng là bất chi bất giác, Có một cái hồn lực cứ như vậy bị tách ra. Sau đó bị dẫn sắt đến nơi này. Giờ phút này nhìn kia sâu trong bóng tối. Bị xích sắt khóa quấn quanh bóng người. Trong lòng tống nhân nghi ngờ. Nhất là giờ phút này hắn câu hỏi. tràn đầy một cổ cực độ suy hiếu. Huyết Tống Nhân muốn sờ một cái chính mình mi tâm Nhưng không biết sao giờ phút này tự mình trạng thái. Phản phất là mờ mịt sương mù. Hắn nói chẳng lẽ là lôi long tinh huyết nơi này là địa phương nào. Ngươi là ai Tống Nhân cũng không trả lời. Mà là tiếp tục hỏi ngược. Nhưng là an tính sất không hề có một chút âm thanh. Hắn sất muốn hướng cái kia không thấy. Gió bóng lưng nhân xiếc lại gần nhìn một chút. Nhưng tâm lý có một cái thanh âm nhưng ở nói cho hắn biết Chỉ cần mình đến gần Điểm này hồn lực sẽ lập tức bị xé sách tiêu tan Nói chuyện, ngươi rốt cuộc là ai Tại sao phải dẫn ta tới nơi này tống nhân lần nữa hô Thương thần tục Huyền thần Âm thanh yếu ớt Kiếu không thể ngửi nổi Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ cắt thở Đợi trong chốc lát sau Rốt cuộc nói ra Nhưng ngắn ngũi này năm chữ rơi vào tống nhân trong tay Lại giống như thiên lôi Thương thần tục Cùng loạn thần hải Thiên ma hải Thiên linh bộ các loại thế lực cực lớn như thế Là độc lập với hoàng triều bên ngoài Thậm chí trên mạng có lời đồn đãi Thương thần tục là những nhà khác thế lực xếp hạng thứ nhất long đầu chỗ Khổng lồ như vậy thế lực Tại sao có thể có tộc nhân bị giam cầm ở chỗ này Chẳng lẽ là muốn cho tự mình tiến tới cứu hắn tiền bối, ngươi? Nơi này, là, Văn Thánh Bí Cảnh Thanh âm giả nua hết sức suy yếu Lại thổ lộ ra mấy chữ Tống nhân lòng tràn đầy khiếp sợ Nhìn bốn phía đen nhánh Văn Thánh Bí Cảnh giận dạ hoàng hướng Văn Thánh Bí Cảnh chính mình trước còn đi vào lấy được tạo hóa Bí Cảnh nói cách khác Nơi này còn là Kinh Đô Hoàng Triều Địa Giới Thậm chí tài chính mình bản thể cách đó không xa Văn thánh bí cảnh Hắn mở cửa sổ ra đều có thể xa xa trông thấy Không đúng rồi Thương thần tộc khổng lồ như vậy thế lực Thậm chí vượt qua loạn thần hải Thiên ma hải các loại Hoàng tộc luôn luôn cùng với hợp tác Làm sao sẽ bị nhốt ở văn thánh Trong bí cảnh chờ chút tống nhân tâm lý kịch liệt run lên Tựa hồ có chồng thứ gì bị hắn cho bỏ quên Ngươi đi hoàng triều bên kia, ta có vài thứ yêu cầu ngươi đi chứng thật một chút. Giọt máu này là huyền y còn lại đừng hỏi nhiều, sau chuyện này trở lại nói cho ta biết ngươi nghe thấy. Máu kia làm sao ngươi tới thương thần tộc huyền thần. Tống nhân chợt phản ứng kịp. Hắn hỏi huyết không phải mình lông mi tâm lôi long tinh huyết. Mà là rời đi thiên ma hải lúc. Lão sư cho hắn. Huyền y, huyền thần không sẽ trùng hợp như vậy chứ ngươi biết huyền y tiền bối tống nhân do dự một chút hỏi nhưng là hoàn toàn yên tĩnh trôi qua rất lâu cũng không có bất kỳ đáp lại tiền bối ngươi ở đâu tống nhân cẩn thận từng ly từng tí dò xét hỏi thẳng đến qua sắp tới sau gần nửa giờ kia âm thanh yếu ớt mới lần nữa truyền tới nói huyền y ta muội muội tống nhân trực tiếp ngây ngẩn phảng phất nghe được cái gì bí mật kinh thiên người trước mắt này là huyền y tiền bối ca ca làm sao có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua huyền y tiền bối có ca ca a tống nhân hoàn toàn mơ hồ nhưng hắn nói hắn là thương thần tộc a chẳng lẽ huyền y tiền bối cũng là huyền y tiền bối ca ca bị hoàng triều người giam cầm ở văn thánh trong bí cảnh tại sao à chẳng lẽ đây chính là lão sư để cho hắn mang theo kinh huyết đi tới nơi này Muốn chứng thật chuyện Tống Nhân đột nhiên có chút tim đập rổn lên. Tựa hồ phát hiện cái gì bí mật kinh thiên một dạng cùng ngày đó ở Thi uyên Hạ. Vô tình thấy tiểu lão cùng vật kia làm giao dịch một màn. Có trong lòng cùng giờ phút này giống nhau như đúc. Tống Nhân liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Hơn nữa. Đầu ấp hắn không khỏi hiện ra. Hôm đó chính mình các loại mười lăm tên bách thế đoàn kiến. Thấy kia từ ngọn núi xa xa lao ra bóng người. Chỉ là lập tức bị trấn áp rồi. Dựa theo trang tả lời nói. Là yêu tộc cao tầm. Giam cầm ở văn thánh bí cảnh rồi. Để cho yêu tộc không cảm ứng được. Tống nhân trầm ngâm. Ta cho tới bây giờ không có nghe huyền y tiền bối nói qua hắn có ca ca lời nói. Bất quá ta trong nạp giới huyết dịp xác thực đến từ huyền y tiền bối là lão sư ta để cho mang đến. nhìn dáng dấp, lão sư ta hẳn biết ngươi ở nơi này. ngươi, lão sư, là thương thần tộc huyền thần hỏi. tiểu lão, tống nhân hơi suy tư thành thật trả lời về phần kiếm vô trần sanh tự này, lão sư cho tới bây giờ không có nói hắn. đây là tự mình ở thi uyên hạ nghe lén được, lão sư cũng không đối với chính mình nói qua. Cho nên hắn không thể nói bậy bạ. Lại qua đại khái thời gian một nén nhăng đối phương giống như là góp đủ rồi lực lượng thanh âm cô đơn, không. Nghe nói qua. Tống Nhân cũng có thể hiểu được. Lão sư nhất định muốn quên quá khứ. Cho nên mới đổi tên. Cho dù là chính mình cũng không từng nói qua. Càng là chúng oán long độc, từ rời đi bình an thành, lão sư vẫn bận, phỏng trừng đang xử lý chuyện mình đi. Nói cho. Huyền y để cho nàng. Cẩn thận. Kiếm vô trần ngay tại Tống Nhân tiếp tục chờ đợi lúc. Đối phương âm thanh yếu ớt vang lên lần nữa. Mà lại nói được nhiều nhất. Còn có nặng nề thở dài truyền tới. Rồi sau đó lần nữa lâm vào yên tĩnh. Tống Nhân tâm cũng vào giờ khắc này tính có chút lạnh giá. Hắn mới vừa nói cái gì. Nghe lầm nhất định là nghe lầm. Huyền y ca ca tại sao để cho nàng cẩn thận lão sư điều này sao có thể rõ ràng là lão sư để cho hắn mang theo huyền y tiền bối huyết tới nơi này chứng thật cái gì hơn nữa hắn có thể nhìn thấy huyền y cùng lão sư song phương trong mắt cũng quan tâm nhau hiểu lầm nhất định là có hiểu lầm tống nhân gấp vội mở miệng tại sao phải tiểu tâm kiếm vô trần kiếm vô trần rốt cuộc là ai đối vu lão sư Tống nhân coi là thân nhân Bất kỳ muốn ô nhục người khác Cũng không được Ngươi không khỏi nói ra những lời này có ý gì Hơn nữa lão sư đã qua rốt cuộc là cái gì Tống nhân cơ hồ cuồng loạn kêu kêu Khô sau một khắc Ở tống nhân linh hồn chớp sáng sau lưng Một người dáng dấp dữ tợn, Tràn đầy răng nanh miệng to chợt nhào tới Lưng che hai cánh Thân thể trải rộng mảnh nhỏ kinh phiến Hoa lạp lạp chấn động. Một cách liền đem tống nhân linh hồn chớp sáng nuốt xuống. Bên trong cung điện. Vốn là khoanh chân ngồi tính tỏa tống nhân chợt mở mắt ra. Rồi sau đó hai tay chợt đánh ở trên giường. Cấp tốc thở hồn hển Đầu đầy mồ hôi. Sọ não sâu bên trong phản phất kim châm. Cổ họng phô chát nuốt nước miếng một cái. Rồi sau đó vội vàng lảo đảo xuống giường. Mở cửa sổ ra. Nhìn đêm tối hạ Xa xa chỉ có mấy cái tầm thường kiến trúc chỗ văn thánh bí cảnh Rốt cuộc Xảy ra chuyện gì ngày thứ hai Có thống lính gõ tống nhân cửa phòng Cung kính hành lễ Tống công tử Bề hạ xin mời xem ra Vẫn là không có tránh thoát a Làm phiền thống lính rồi Tống nhân gật đầu một cái Rồi sau đó tống nhân liền bị mang theo Hướng cung nổi sâu bên trong đi tới. Dọc theo đường đi. Tống nhân không thấy hạ chỉ lam cùng pha mập. Nhìn sáng sấp ngày hôm qua chuyện. Cũng để cho mọi người mâu thuẫn rất nhiều. Thằng đến. Đi tới một nơi kim bích huy hoàng cung điện. Kia thống lính lui ra. Trước tống nhân lần đầu tiên tới hoàng cung. Ngồi phi chu mà xuống. Cái kia phùng hoàng chủ chi mệnh. Tiếp đi hạ chỉ lam. Hù dọa chạy kha mập công công xuất hiện lần nữa. Sắc mặt hắn gì thường trắng nõn. Trên cánh tay đắp một cái bùi mẩm. Tống công tử. Lão ngô phùng bề hạ chi mệnh. Trước tới đón tiếp. Công tử xin mời tống nhân giật mình. Bề hạ chẳng lẽ hạ chỉ lam cha. Hạ anh trở lại tống nhân hành lễ. Làm phiền. Theo leo lên tầng này tầng ngất thang. Bước vào bên trong cung điện. Tống nhân trước tiên liền thấy ngồi trên phía trên nhất một cái người đàn ông trung niên bóng lưng bởi vì cách xa duyên cớ tống nhân gần như lập tức đem hôm đó ở văn thánh trong bí cảnh từ tư không mà ra trực tiếp trấn áp từ đàng xa dãy núi mà chạy ra người vừa tới nguyên lai like người kia thật là hạ anh vãn bối tống sụp bái kiến bể hạ tống nhân đi chắp tay lễ hạ anh mang theo hoàng quan chậm rãi xoay người lại Không cản trở trong đại điện truyền đến tiếng cười Đứng lên đi Không cần đa lễ Tạ bệ hạ tống nhân đứng dậy Hạ anh chính là nhìn chằm chằm tống nhân mi tâm màu bạc long hoàn dấu ấm Thật lâu không nói Cuối cùng biến thành đầy mắt hâm mộ Lôi long huyết Thế gian có lẽ một điều cuối cùng chân long tinh huyết Tiểu tử ngươi Ngược lại là may mắn a Nói đi Thường thế nào thường ta tống nhân ra mặt vừa kéo. Thế nào lời này hỏi quen thuộc như vậy chứ. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 11 chương 209 con rể ta càng coi trọng kia tiểu mập mạc đối mặt giận dạ hoàng hướng bây giờ đương thời hoàng chủ câu hỏi. Tống nhân vội vàng nói. tiền bối. Đối với táng hồn tốc phát sinh hết thầy. Vãn bối thật thật xin lỗi. Chỉ muốn không sống là lão gia tử nói thiệt thường. Còn lại vãn bối nhất định đem hết toàn lực bồi thường Tống nhân rõ ràng Kia táng hồn tốc nếu như vẫn còn ở lời nói Hàng năm phỏng chừng có thể làm ra không ít hồn lực cầu Dù sao hôm qua nhưng là có trên vạn người hình vong hồn Bây giờ nhưng là tiêu tan không còn một mống Hơn nữa đối với kia lấy từ bất đồng long mã trong cơ thể Mà hợp thành long huyết Có thể nói trong cuộc sống vật chân quý nhất rồi Mình tuyệt đối chiếm tiện nghi lớn rồi. huống chi hắn cũng không dám chút nào xem thường vị này người trung niên. Hoàng triều bá chủ. Phỏng trừng hắn khả năng còn không biết. Chính mình bởi vì nắm huyền í tiện bối huyết. Bị ca ca hắn cảm ứng được người trí thân. Dùng hết hồn lực để cho mình tới văn thánh bí cảnh nơi. Ngày đó lại vừa là hắn một tay trấn áp huyền thần trấn áp thương thần tộc nhân. Lại đối ngoại nói là yêu hoàng. Như vậy, huyền thần rốt cuộc tốt hay xấu trước mắt cái này hả anh? Lại phấn diễn như thế nào nhân vật huyền thần lại làm cho mình báo cho biết huyền ý? Cẩn thận lão sư! Này lại là ý gì đám người này? Từng cái rốt cuộc đang làm gì vậy tống nhân không nghĩ ra? Cũng không dám nghĩ. Hắn sợ theo đuổi hiểu càng nhiều. Ngược lại sẽ mất đi một ít gì đó. Tỉ như đối lão sư tín nhiệm. Hắn thật vất vả mới cưỡng ép làm cho mình quên, hôm đó ở Thi Nguyên tiếp theo màn. Bất quá trải qua đêm qua Tống Nhân biết một cách đạo lý. Đám người này, không có một đơn giản. Hắn phải chậm rãi mà đi. Từ từ đi vạch trần tất cả mọi chuyện chân tướng. Giờ phút này Hạ Anh như cũ cười Tống Nhân cũng không dám khinh thường chút nào. Thịt thường ngươi cứ như vậy xem thường nữ nhi của ta Hạ Anh nói. Tống Nhân liền vội vàng cúi đầu xuống. Chuyện này vốn là chính mình chiếm đại tiện nghi, phải hạ thấp thái độ. Tiền Bối hiểu lầm, thật sự là, Vãn Bối đã có ngưỡng mộ trong lòng nữ tử. Công chúa điện hạ rất không tồi, chúng ta cũng trước sau hợp tác rất nhiều lần, nhưng là chuyện tình cảm cường cầu không được. Hạ anh khá khá hai cái, Tống Nhân càng phát sắc đối lý. Được rồi, Ta cũng không ép ngươi. Bất quá tiền bối tiền bối gọi như vậy đến. Ta đều cảm giác đem ta kêu già rồi. Ngươi và Lam Lam là cùng đời. Trực tiếp gọi ta hạ thúc thúc là được. Kia mập mạp là không phải lão gọi sao như vậy. Hạ anh nói. Tống nhân do dự một chút, không thể làm gì khác hơn nói được rồi, hạ thúc thúc. Hạ anh chắp tay sau lưng từ bên trên nấc thang từng bước một xuống. Lam Lam thích âm nhạc, cho nên ta chiêu mộ rất nhiều âm nhạc giới danh túc xảy dỗ nàng. Giống vậy mở ra táng hồn tốc. Bởi vì này địa phương ta tam thúc đã từng dò xét qua. Không có gì hữu dụng. Chỉ có thể coi là một nơi thượng cổ phong linh tính mịt nơi. Nhiều năm như vậy, không biết bao nhiêu âm sư chỉ đem chỗ đó coi là chính mình tân tác hút thật xấu thử kim chi địa. Người lại lấy một bài viết to gì? vọt thẳng đánh bọn họ trước khi chết ở lại não hải hành hạ hắn mấy ngàn năm ma âm để cho bọn họ có cơ hội chuyển thế luôn hồi mà giải thoát về phần lôi long tinh huyết là bọn hắn cảm kích vật là thuộc về ngươi cơ duyên ta sẽ không cần ngươi cái gì bồi thường đây cũng là ta hoàng triều chuyện may mắn dù sao một cái triều đại coi trọng nhất là hư vô phiêu miêu khí vận Ngươi có thể giúp thân ở ta cung nổi nhiều như vậy thượng cổ anh diệt chuyển thế luôn hồi. Là gia tăng ta hướng khí vận. Ta hành cảm tả ngươi. Hạ anh đi thẳng đến trước mặt Tống Nhân. Cũng nói xong hắn nên nói. Tống Nhân kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn vẻ mặt hiền hóa Hạ anh. Sự tình thật giống như có chút ngoài dự đoán mọi người a Chớ là không phải ở lôi ghéo ta Hạ anh nhìn Tống Nhân biểu tình. Ngươi không tin ta không dám không dám. Tống Nhân vội vàng nói. Hả anh. Nói thật với ngươi đi. Ta không biết ngươi. Cũng không dò xét ngươi chút nào lai lịch. Dĩ nhiên. Ngươi đang ở đây âm nhạc phối này. Làm xác thực phi thường xuất sắc. Nhưng là. Muốn lam lam cả cho ngươi. Lại là không phải dễ dàng như vậy. Dù là ngươi có long huyết. Lam Lam là ta hạ ra để tam duy nhất nữ tử tự Chúng ta đều rất đặc yêu nàng Tan lớn nhất cho nàng muốn hết thầy Không ngại cho ngươi xuyên thấu qua cái đáy Đang chọn sể khối này Chúng ta là tôn trọng Lam Lam Nhưng làm cha Trước mắt hài lòng nhất con rể Hay lại là Kha ra tiểu tử kia Hạ anh tiếp theo nói tới Lần nữa để cho tống nhân kinh ngạc không thôi Hắn lại coi trọng xa mập. Ngươi đừng không tin. Tên kia là mập một ít. Nhưng là đối lam lam là đánh trong tưởng tượng thích. Điểm này ta rõ ràng. Nhân là một cách mắt người thần là không lừa được người khác. Hơn nữa tên kia ta biết gốc biết sể. Từ nhỏ nhìn lớn lên. Quan trọng hơn là. Thực ra lam lam cũng có chút thích hắn. Chỉ là chính nàng không biết mà thôi. Chúng ta không nói. Cũng không thể nói. Hết thầy liền nhìn chính bọn hắn phát triển. Cho nên. Ngươi đừng lo lắng. Cũng đừng quản nhà ta lão ra tử lời nói. Lôi long tinh huyết cùng lam lam hạnh phúc chọn một mà thôi lời nói. Hạ ra chúng ta người là đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng. Nghe hạ anh cởi mở nói xong. Tống nhân tối thiểu đối trước mắt này cái người trung niên. Người phụ thân này. Là kính nể. Đồng thời mình cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy tống nhân sáng vẻ. Hạ Anh tiếp tục nói. Hôm nay nói cho ngươi những thứ này. Là vì cho ngươi yên tâm chung ngăn cách. Các ngươi người trẻ tuổi. Nên làm gì liền làm cách đó. Khác bởi vì một ít chuyện mà làm cho giữa hai bên đều có ngăn cách. Tạm thời một phần nhân tình. Còn nữa. pha mập chuyện không cho phép ngươi nói cho hắn biết. Thuẩn theo tự nhiên luôn là tốt nhất. Có thể không tống nhân gật đầu liên tục. chỉnh trọng hành lễ. Hạ Hà thúc thúc. Cảm ơn ngươi, Ta hiểu được. Hạ anh tới vỗ nhẹ nhẹ một cái tống nhân bả vai. Nhưng là. Đó dù sao cũng là lôi long tinh huyết à. Vẫn còn có chút nhức nhối. Tống nhân. Hóa ra mới vừa rồi những lời đó cũng nói vô ích. Cung đình ngự mươi 36 vị đỉnh cấp âm sư Ta Còn có nhà ta lão gia tử Muốn nhìn một chút Ngươi là thế nào dùng một bài viết to vi siêu quá thượng cổ âm luật Đây chính là bồi thường Có thể hay không tống nhân nghe một chút Nhất thời cười Không thành vấn đề Chỉ bất quá ta sợ không có ở đây trạng thái Sẽ có Nhà đầu kia có thể là la thích rất Cứ như vậy đi ba ngày sau hay lại là kia táng hồn tốc chúng ta đồng thời thưởng thức một chút ngươi biểu diễn ngươi chuẩn bị một chút đi minh bạch tống nhân tâm tình thật tốt Hạ anh cũng là nở nụ cười cung nội hạ chỉ lam nằm ở trên bàn trao mày đến lông mi cũng không biết đang suy nghĩ cái gì đó thỉnh thoảng chụp mình một chút ớp than thở nhìn dáng sấp mâu thuẫn rất Sau một khắc, một trận ngà voi trắng đàn dương cầm liền là xuất hiện ở nàng trước mặt Đem nàng cả kinh nhất thời đứng lên Bất quá rất nhanh cặp mắt liền biến thành rồi kinh hỉ. Ngoài cửa, có tống nhân thanh âm, nói cho ngươi a chỉ cho ngươi mượn ba ngày, ngươi được cho ta thật tốt yêu quý Hạ chỉ lam muốn giờ này đàn dương cầm đã rất lâu rồi Tống nhân biết, cũng thực ra có thể lại từ hệ thống hối đoái một trận Nhưng là thế gian này có hai chiếc là được rồi. Thực ra chủ yếu nhất vẫn là sợ tô ấu phi suy nghĩ nhiều. Hạ chỉ lam nhìn ngoài cửa bóng lưng rời đi. Gật đầu liên tục. Đào qua trước buồn sầu. Mau tới trước. Kích động thêm hưng phấn nhìn bộ này mới mẻ nhạc khí. Chờ chút tống đại ca thật giống như có rất nhiều còn lại nhạc khí A. Hắn suốt cuộc là nơi đó tới thật hâm mộ. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 11 chương 210 sẽ làm thơ chư yêu 3 ngày sau Vẫn ở chỗ cú quen thuộc táng hồn cốc Tống nhân nhìn lên trước mặt rất nhiều âm sư Hai vị hoàng chủ Hạ chỉ lam Dùng hết khả năng điều chỉnh song trạng thái Diễn ra vít to di Khí thế khoáng đạt bơ Gơ Mơ Hoàn toàn kinh hãi lần đầu xem hạ anh Để cho những thứ kia yêu thích âm nhạc, vốn là đối tống nhân phát hận, phá hủy táng hồn tốc âm sư môn, vui lòng phục tùng. Đây mới thực sự là âm nhạc á. Dù là lần thứ hai nghe nữa hạ chỉ lam, như cũ tê cả ra đầu, càng là đánh mở thiên địa võng thu âm xuống một màn này. Bánh bao chân chính kỳ tài ngút trời. Không trách ở thiên ma hải có tài khí cao như vậy, thật tới xanh quy quyền ý tiền bối rốt cuộc là thế nào bồi dưỡng hắn bằng không mình cũng đi linh hoa các hoặc bổ túc một đoạn thời gian hạ chỉ lam âm thầm nghĩ tới một khúc cuối cùng mọi người chưa thỏa mãn rồi sau đó là hạ cẩn dẫn đầu vỗ tay khúc này bản quyền ta giận dạ hoàng hướng muốn bài này victor vi liền làm ta hoàng triều quân hạ phát đến mỗi cái quân doanh cùng biên cảnh Chỉ bất quá tên có chút khó hiểu. Liền kêu vào trận khúc đi. Hạ cẩn lão gia tử đứng lên nói. Sau lưng đông đảo âm sư không dám tin nghe lão hoàng chủ mệnh lệnh. Lại lần nữa nhìn về phía tống nhân. Là chân chính hâm mộ. Tiểu tử này hoàn toàn thành danh nhân rồi. Quân khúc A trên đời ai còn có thể có như thế vinh dự. Cũng vậy bài hát này nhưng là vượt qua thượng cổ ma khúc. Hạ anh lính mệnh, hạ chỉ lam càng là kích động hai tay vỗ tay. Nguyên vốn còn muốn chính mình dùng video tuyên truyền tống đại ca Tân Khúc bây giờ xem ra không cần. Tống nhân cũng là kinh hãi, đây cũng quá qua loa đi. Như ngươi vậy đi xuống, ta sau này vong linh tử khúc còn sao ra. Bất quá vẫn là tràn đầy kích động thu mức hàng bán ra bóng người ôm quyền hành lễ, đa tạ tiền bối yêu thích. Chỉ dùng một ngày. Tống nhân bài này đã bị đổi tên vào trận khúc liền do hoàng tộc quan phương phát hành. Làm quân doanh trận khúc. Trong lúc nhất thời. Để cho vô số người âm nhạc ra không dám tin. Này bánh bao đã phát triển tốt như vậy ấy ư. Thế nào với linh thư võng vị kia tác ra như thế. Đột nhiên liền nhô ra. Sau đó làm ầm ý kinh thiên động địa Hai năm qua nhân mới ra ngoài quá nhiều đi. Khi nghe rồi bài hát sau, bọn họ không nói, chỉ có lòng tràn đầy bội phục. Nguyên lai, like, âm nhạc là có thể như vậy để cho nhân tê cả ra đầu kích động run run. Thiên tài yêu nghiệt. Tống nhân nhìn trên mạng bình luận cũng là nở nụ cười chuyện này náo, muốn phải khiêm tốn cũng không được. Rồi sau đó nhìn về phía văn thánh bí cảnh nơi đó. Này mấy ngày, huyền thần lại không liên lạc hắn. Cũng không biết thế nào. Lần trước có thể dẫn sắt chính mình một luồng hồn thức đi. Nghĩ đến là tích toàn rất lâu. Lúc ấy hắn nói chuyện cũng đứt quảng. Lần trước ở bí cảnh rồi. Hắn có thể tránh thoát. Tác dụng chậm 10 phần. Bây giờ nhìn dáng rấp. hẳn gặp rất lớn khốc hình. Hơn nữa chính mình hồn thức trong nháy mắt liền bị nuốt hết. Nơi đó cũng không biết giữ lại cái gì kinh khủng đồ vật đang canh giữ hắn đây. Vốn là có thể trực tiếp phát tin tức Đem nơi này tình huống nói với với lão sư Nhưng là tống nhân trung quy lo lắng Vạn nhất bị người phát giác đây Dù sao đây là hoàng tộc là kinh đô Một ít gì đó không phải mình có thể tưởng tượng đến Hay là chờ sau này trở về rồi hãy nói Đối với hạ lão gia tử cưỡng ép chỉ hôn sự Hạ chỉ lam dĩ nhiên đỏ mặt Tất cũng bất chi bất giác Tống nhân cũng được thần tượng nàng. Hơn nữa còn là ưu tú như vậy. Cùng Kha Mập vừa so sánh với lời nói. Có chút xấu hổ là bình thường còn có chút mâu thuẫn. Chỉ bất quá theo lần thứ hai trình diễn cùng đàn dương cầm trao đổi. Để cho nàng quên ngày đó chuyện. Lần nữa trở về bình thường ở giữa bạn bè quan hệ. Chỉ bất quá Kha Mập ngược lại là không như thế nào đi nữa tới. Biểu lộ bị cự tuyệt trong lòng hai người khả năng cũng điểm xa cản trở. Chỉ là vào hôm nay. Đổi mới xong rồi nho đạo trí thánh sau. Đang ở sửa đổi phía dưới chương hồi lúc. Liên tiếp biến mất bốn ngày pha mập. Lại xuất hiện lần nữa ở bên trong hoàng cung. Hay lại là tiểu ví mắt. Một bộ chuyện gì đều không phát sinh dáng vẻ. Đứng ở thái dương hạ lưu đến mồ hôi. Còn người mặt nho y. Dùng sức lắc cây hoạt Tống đại ca Ta còn lo lắng cho ngươi đi Hương để ta tới tìm ngươi chống đỡ mặt mũi Lần này ngươi nhất định phải giúp ta a. Thấy tống nhân đi ra pha mập liền vội vàng chạy tới Nhục đô đô tay nắm lấy tống nhân Một bộ đáng thương sáng vẻ Thế nào tống nhân nói Cũng thật thú không có hỏi hắn Mấy ngày nay trạng thái Bất quá nhìn sáng sấp rất tốt pha mập Tống đại ca ngươi là không phải ở cửa vương thành thời điểm thi từ thưởng tích coi như không tệ mà bán rất tốt kia mai hoa thư ốt bên trong nhiều như vậy tài tử cũng hướng ngươi thỉnh giáo đâu rồi kinh đô bên này vào hôm nay muốn tổ chức một trận hoàn toàn mới thi từ giao lưu hội qua lại đều là các đại gia tộc cùng một ít phi thường nổi danh đây đều là gần đây huyện kia nho đạo trí thánh đưa tới tới nhiệt triều Hơn nữa tổ chức phương. Lần này đem ra khen thưởng. Là một con sẽ làm thơ chư yêu. Ngươi không có nghe lầm. Đầu năm nay. Heo cũng sẽ làm thơ. Hơn nữa so với ta cũng lời hại. Quá kỳ diệu. Cho nên tống đại ca nhất định phải giúp ta. Bắt lại cái này hạng nhất. Ta muốn đầu heo kia. Ta biết cho ngươi làm việc nhất định phải tiêu phí tiền tài. Ngươi ra cái giá. Kha mập vỡ ngực bảo đảm nói. Tống nhân giật mình, sẽ làm thơ chư yêu tống nhân trong đầu trước tiên lại nghĩ tới chư tam tên kia. Bất quá không thể nào. Nơi này chính là Kinh Đô. Nhân tộc đại lục khu vực trung tâm. Khoảng cách yêu vực không biết có xa lắm không đây. Hơn nữa yêu tộc bên kia. Người khác có lẽ không biết. Hắn chính là rõ ràng rất. Bởi vì yêu thần võng xuất hiện. Rất nhiều yêu tộc cũng đang học làm thơ Thơ làm xong Mới bắt đầu học viết Hãy cùng trước biết chữ Tái tạo câu như thế đạo lý Đầu năm nay Làm thơ yêu tộc không kỳ quái Làm xong chư yêu Chẳng lẽ cũng lượng sản rồi hạ tống nhân một hạ hứng thú Mấy ngày nay trong cung quả thật đem hắn nhìn gần chết Rất nhiều chuyện cũng không dám làm Vô luận nói chuyện phiếm Vào chính mình thần chi bí cảnh tu luyện Kiểm tra kia quan tài tình huống Dù là đổi mới Đều là lén lén lút lút Vừa vặn pha mập tới Đi ra ngoài đi dạo một chút Có tiền hay không cũng không sao cả Nho đạo bị trung cảnh Sơn đem in bản quyền mua đi sau Nhưng là kiếm nhiều nhất bút Nếu không Ở táng hồn tốc cũng sẽ không như thế nhiều tiền lắm Của đổi nhiều như vậy tân hình nhạc khí Được Ta cũng muốn kiến thức một chút. Sẽ làm thơ chư yêu hình dạng thế nào đâu rồi. Bất quá ta làm thơ không được. Dù sao sở trường là đang ở âm nhạc hối này. Tống Nhân nói. ha, Ta cũng biết Tống Đại ca tốt nhất. Cái này không có vấn đề. Ngươi đem thi từ thưởng tích tốt như vậy. Ta tin tưởng ngươi có thể. Kha mập cũng là cao hứng. Chỉ là hai người mới vừa đi ra cung nội khách quý khô nghỉ ngơi Lại đụng phải tới hướng tống nhân tham khảo đàn dương cầm phương diện kiến thức hạ chỉ Lam Thấy pha mập Hạ chỉ Lam tâm lý không biết rõ làm sao rồi Lại có chút khẩn trương Pha mập bắt tay một cái Sau đó lòng ra Giống nhau thường ngày Hải Lam Lam Đã lâu không gặp A Có muốn hay không cùng đi ra ngoài vui đùa một chút Nhìn Kha mập phản phất chuyện gì đều không phát sinh dáng vẻ Hạ chỉ Lam trù trừ trong chốc lát Tâm lý không khỏi một trận quên được Cũng là cùng thường ngày cười lên Các ngươi đi làm gì nha Cũng không gọi ta Không phải bản thân a. Sau đó chạy chậm tới Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 11 chương 211 điểm mặt lâu đều nói tu tâm chính là tu hành. Ta cho là ở bị thương trong mấy thập niên. Nguyên bồn đã nhìn thấu hết thầy các thứ này. Nói thật. Có lúc ta còn muốn đến. Vô luận ta ngươi ai còn sống. Tóm lại là vẫn còn sống. Ngược lại một ngày nào đó sẽ trở về. Mạc bắc chi sâm. tiểu lão nhìn bui cây kia to lớn đốt thương lẩm bẩm lẩu bẩu biểu hiện trên mặt không nói ra cô đơn thật lâu sau đốt hương phía sau vách tường đột nhiên một trận ngỏa ngợi lần này chưa ra yêu hoàng thi thể cũng không ra tới nhân tộc thi thể mà là một cái sống sờ sờ nhân từ trong đi ra người này bất ngờ chính là tiểu lão hoặc có lẽ là là vài thập niên trước càng trẻ tuổi tiểu lão Sắc mặt của hắn tái nhợt càng nhiều giống như một cụ không có xương túi ra Ngươi ngược lại là nhìn thông suốt Đúng ngươi là chúng oán long độc rồi Có thể ở chúng độc trước thì sao Ở này thiên đạo võng xuất hiện sau đó Ngươi so với ai khác cũng sống động Đối lạc, Ngươi chính là một cái đế văn tác ra đúng không Chơi đùa rất vui vẻ ạ Nhưng ta đâu rồi Ta vẫn đợi ở chỗ này nếu như là không phải nơi đây đặc thù Anh cần săn sóc đến ta sớm mẹ hắn hôi phi yên diệt chúc ta ai cũng là không phải độc lập thân thể ngươi ta đừng xem đứng ở chỗ này hoàn chỉnh ấy ư ta hỏi ngươi hoàn chỉnh sao tối ra tiểu lão giống giận dùng tay chỉ đốt hương bên ngoài tiểu lão tựa hồ không thể vượt quá đi ra ngoài tiểu lão không nói Thật lâu sau lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng. Cho nên. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì làm gì ta muốn sống. Chân chính còn sống. Ta muốn hoàn toàn với bản thể đoạn tuyệt quan hệ. Yêu tục. Nhân tục. Nếu như một ngày nào đó đi ra ngoài. Còn có còn lại mấy tục. Đem ta dung hợp thành một cách độc lập thân thể. Ta liền có thể mượn thiên linh chi thư lần nữa còn sống. Kiếm vô trần. Ngươi đừng quên rồi. Này thiên đạo võng xuất hiện ở đây phiến thế giới là vì cái gì? Tối ra tiểu lão cười lạnh nói. tiểu lão tựa hồ nghĩ tới điều gì? Cầm lòng bàn tay tay. Cho nên. Yêu vực yêu thần võng là ngươi lấy ra ha <cười> ha. Xem ra ngươi thật đúng là quên mất ít thứ A. Yêu thần võng thiên đạo võng mầm mốn bản chính là chúng ta mang. Chỉ bất quá chỉ có thể ở mảnh thế giới này đầu người kế tiếp. Mà bây giờ Hai người tất cả ra Cũng là thời điểm để cho hai người ngang sức ngang tài đứng lên Và chạm Để cho mảnh thế giới này chân chính linh đắc tỉnh Tạo thế chân vạc Ta mới có cơ hội ngươi tuy là tự do thân Có thể quên quá nhiều đồ rồi Thật đáng buồn a Ha ha tựu lão nhắm mắt lại Nhìn mình lỏng bàn tay Ta còn có một vấn đề cuối cùng Năm đó có phải hay không là ngươi đang ở đây lạc tuyết phong túi ra chỉ là ha ha cười lớn. Lần nữa lặng lẽ tan vào thạch bích. Ngươi đoán A tửu lão rời đi. Đây là hắn cùng tống nhân ở thiên ma hải phân biệt. Lặng lẽ lẻn vào thi Nguyên sau. Một lần cuối cùng nói chuyện. Rồi sau đó thằng trở lại linh hoa các. Tống nhân cùng pha mập. Hạ chỉ lam ba người. Đang hóa trang đi qua liền cười vui đến suốt cung môn. Trực tiếp hướng điểm mặt lâu đi. Điểm mặt lâu. Cũng coi là kinh đô bên này. Số một số hai văn nhân căn cứ. Có lúc một ít vài chục năm chưa từng lộ diện đại nho cũng sẽ xuất hiện. Còn có một chút lưu danh. Cũng sẽ ở bên trong hiện thân. Tóm lại. Rất náo nhiệt. Mà lần này. Bởi vì gần đây khoảng thời gian này lấy thi từ làm mà viết nho đạo trí thánh đại họa bỏ ra xuất sắc tuyệt luôn nội dung cốt truyện không nói chỉ là bây giờ bên trong thi từ cũng làm người ta xem thế là đủ rồi trực tiếp nhấc lên một cổ thi từ nhiệt triều trên mạng đủ loại bài bót không đếm xuể trên thực tế một ít đại gia tộc sở thích thi từ liền ước hẹn tổ ở rồi lần này điểm mặt lâu chủ yếu tổ họp điểm chính là thi từ thưởng thích Thậm chí điểm mặt lâu ông chủ sau màn Còn lấy ra một cái hội làm thơ chư yêu làm tiền thưởng Quả nhiên Cái này hài hước vừa ra tới Càng là hấp dẫn rất nhiều người Ý gì Ngô xuẩn yêu tục cũng có thể làm thơ khoác lác đi à ngươi Ngươi đây là đang làm nhục chúc ta Ta cảm giác mình vài chục năm giáo dục uổng công học Không được Được tới xem một chút Cố mà ngày nay điểm mặt lâu Lần trước tổ chức hoạt động sau Lần này là náo nhiệt nhất Hơn nữa đừng xem này điểm mặt lâu là một cách lầu từ ngay đầu Nhưng là Nhưng là một mảnh liên miên sơn trang. Lâu vũ rất nhiều Rất nhiều tài tử giai nhân Thế tử quý tộc đứng ở mỗi cách lâu vũ bên trên Cách không chào hỏi Giống như một mảnh to lớn cách ao bên trên liên bồng Cho nên làm tống nhân ba người mà khi đến nhìn kích thước như vậy cùng kỳ diệu địa phương một trận khen ngợi ở kinh đô này tấp đất như kim địa phương có thể có như vậy một nơi to lớn sơn trang còn thường thường hấp dẫn mỗi cái vòng nhân đủ nhìn ra được này ông chủ sau màn thật lợi hại làm pha ra người có tiền đương nhiên là có thường xuyên bao lâu vũ ba người vừa tiến đến sau thì có điểm mặt lâu bọn thị nữ đưa lên trà bánh Tống Nhân mở cửa sổ ra. Nhìn mỗi cái lân cận lâu vũ môn tiếng cười nói. Mà ở phía dưới trung ương trên đất trống. Có một cái to lớn lồng sắt. Phía trên đang đắp tấm vải đỏ. Có phủ văn dấu ấm lói lên. Muốn thần thức tiến vào. Căn bản không khả năng. Tống Đại ca. Nhìn thấy đi. Ở trong đó nhất định quan chính là chư yêu. Người nói vạn nhất heo này yêu sẽ không làm thơ. Kia điểm mặt lâu ông chủ coi như mất hết mặt mũi rồi. Lắc lư nhiều người như vậy. Hậu quả rất là nghiêm trọng. Có thể vạn nhất biết làm đây quá vớ vẩn đi. Ta thật thật tò mò ác. Kha mật nằm ở trên bệ cửa, nhìn chằm chằm kia lồng sắt nói. Hạ chỉ Lam cũng là đi tới. Ta luôn cảm giác không tin. Yêu tục ở trong ấm tượng của ta. Chính là chém chém xếp xếp. Số lượng khổng lồ nghe nói động một chút thì là mấy trăm ngàn thú chiều tới nói làm chúng ta nhân tộc thơ hay lại là một con heo luôn cảm thấy quá phóng đại rồi tống nhân là không lên tiếng chỉ lại nhìn tất cả mọi người tại chỗ cơ hồ đại đa số là không phải nhắm mắt làm liều chính là thế từ quý trụ bọn họ thậm chí ở gia tộc dưới sự che chở thấy cũng không bái kiến yêu tục Ấn tượng cũng dừng lại ở trong sách hoặc là trên mạng đoán. Yêu tộc bên kia. Ngay từ lúc 2000 năm trước. Yêu thần võng bắt đầu kế hoạch lúc. Cũng đã để cho học tập nhân tộc Hán từ phát biểu. Chỉ bất quá bị tuyệt đại đa số yêu tộc khinh thường. Nhưng vẫn là có một bộ phận học tập. Càng là ở 50 năm trước yêu thần võng chân chính bao trùm lúc. Chúng yêu mới rõ ràng. Tiến vào toàn bộ yêu lúc học tập đại. Hắn là trải qua, vô luận là bên trong yêu đế hiển hóa hay là đám bọn hắn đối thơ học tập, ở phương diện khác, thậm chí so với một ít nhân tộc còn lợi hại hơn. Xem thường heo đúng không? Đã từng hắn cũng xem thường thẳng đến gặp chư tam tên kia. Ngay tại tống nhân suy nghĩ lúc, phía dưới lồng sắt cảnh đi tới một lão già. Rất nhiều người nhất thời an tính lại, pha mập càng là trừng mắt nhìn lại là văn đại sư đích thân đến văn đại sư ngoại trừ thi từ làm xong ngoại còn là một gã bách thế tác gia a do hắn chủ trì phỏng chừng rất nhiều người cũng không thể nói được gì pha mập cho tống nhân giải thích tống nhân ngược lại là cười không nghĩ tới lại là hắn điểm mặt lâu ông chủ thật lợi hại a nếu như nhớ không lầm lời nói cái này văn đại sư lần trước mười lăm vị bách thế tác gia đoàn kiến Liên tại một cái Hơn nữa ở giao lưu quá trình Nhận xét cũng rất độc nói Hắn vẫn cùng đem cái có mấy câu Lưu ý hắn Không nghĩ tới thời gian qua đi lâu như vậy sau Lại ở chỗ này gặp phải Một cái trên lầu Một cái dưới lầu Tuyệt không thể tả Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 11 chương 212 thịt heo gần đây lên giá văn đại sư danh chu văn Xác thực như tống nhân biết Làm một danh bách thế tác ra Bút hạ nắm giữ một bộ bách thế Hai bộ lưu danh cùng với ba quyển tinh phẩm sách vở ngoại Còn hóa tư vi thực quá thần vật đi ra Hiện có với bên trong tòa thánh thành khu vực thiên đế các bên trong Một cái điểm mặt lâu ông chủ có thể đem người này mời tới làm chủ trì Không thể không nói là thật là lợi hại Dù sao chu văn cũng coi là cực kỳ có phân lượng người Nghe nói sau lưng còn có rất lớn thế lực đang ủng hộ hắn. Đương nhiên ác. Tống Nhân nhận biết Chu Văn, nhưng là Chu Văn có thể không nhận biết hắn. Dù sao lần trước đoàn kiến Tống Nhân nhưng là mang mặt nạ, dùng biến thanh khí thay đổi thanh âm. Thấy Chu Văn đi ra. Một ít nhận biết người vội vàng ngưng nói chuyện. Thậm chí một ít môn sinh ở sau khi kinh ngạc. Liền vội vàng hành lễ toàn bộ điểm mặt lâu cũng là dần dần an tĩnh lại. mọi người khỏe a. tại hạ chu văn ngược lại là cậy già lên mặt. tới chủ trì lần này văn sẽ mong rằng mọi người thứ lỗi a. chu văn thấy ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới nhất thời thi lễ. sau đó cười ha ha nói văn đại sư không nghĩ tới lại là ngươi thật là khiến chúng ta thổ sủng nhượng kinh a. Văn tiên sinh ở thi tử ca phố phương diện, làm cực kỳ bác học, là chân chính thi tử đại sư A. Đúng đúng. Hơn nữa văn đại sư xưa nay công đình. Trước ta còn lo lắng sẽ bị thiên vị đâu rồi. Bây giờ ngược lại là yên tâm rất nhiều. Lão sư, ta là người môn sinh A, ở chỗ này có thể gặp được sư phụ, ta quá kích động. Nghe mọi người nghị luận âm ỉ ở, Chu văn lấy tay đè ớp ớp. Tỏ ý mọi người im lặng. Sau đó nói. Cảm tạ mọi người cổ động. Lần này có thể bị điểm mặt lâu mời. Ta cũng cảm giác vinh hạnh. Tất cả mọi người là văn nhân. Mà là bởi vì một bộ nho đạo Tụ tập cùng nhau. Đều là duyên phận. Trên lầu tống nhân nhìn bốn phía đột nhiên có chút tự hào đứng lên. Một bộ nho đạo Để cho vốn nên không kém thi tử. Lại lần nữa cường thế đi tới trước mặt mọi người Bỏ ra các nơi yêu thích cùng trên mạng nhiệt nghị Đường đường kinh đô vị trí Tất cả mọi người có thể tụ ở chỗ này Không thể không nói Tống nhân không thể bỏ qua công lao Phía dưới chu văn tiếp tục nói Mọi người có thể tụ ở chỗ này Càng nhiều là đối thi từ nhiệt tình Dĩ nhiên Cũng có một chút là đối chư yêu có thể làm thơ từ hiếu kỳ Chu Văn vừa mới dứt lời, đúng như dự đoán, mọi người nhất thời lại lần nữa tiếng ông ông đứng lên. Chu Văn cười thần bí, Nhưng sau đó xoay người. Tay tải hồng trên vải vỗ nhẹ nhẹ một cái. Cởi ra cấm chế. Theo chợt kéo một cái tấm vải đỏ. Mọi người toàn bộ hiếu kỳ dướng cổ lên nhìn. Lớn như vậy trong lồng sắt. Co do một cái cùng nhân loại một kích cỡ tương đương bóng người. Chỉ bất quá có chút béo phì. Đơn sơ quần áo lộ ra sau lưng cương châm như vậy lông Theo chợt ánh sáng lên Cách lồng yêu vật càng là theo bản năng đưa tay ra che đỡ gương mặt Thằng đến từ từ thích ứng Phương hạ thủ Tống nhân khi nhìn đến khuôn mặt kia lúc Lập tức hai tay cầm thật chặt lan can Chư tám Lại thật là chư tám cái kia lần đầu để cho hắn đều bội phục chư yêu Vô luận là thi từ phương diện hay lại là làm việc Đều là đỉnh cao Lần trước bọn họ gặp nhau hay là ở mạc bắc chi sâm Thanh xà vương ngọc linh lung vương đỉnh Lão sư truyền âm Mượn cớ giải thủ Lặng lẽ rời đi Nhưng là hắn tại sao lại ở chỗ này Kinh đô khoảng cách yêu vực có thể là phi thường xa Trên người chư tam càng là có rất nhiều vết roi Giờ phút này thấy trung quanh rậm rạp chẳng chịp nhân tục Tất cả đều theo dõi hắn Chỉ chỉ trò trò. Kêu la om sòm Sợ hãi hướng trong góc dùng sức xúc Cố xả bộ giống kêu một tiếng. Phát ra heo kêu. Run giấy cả người. Nhìn gì thường sợ hãi. trừ tám, Tu Vi cũng chỉ có khí mạch cảnh mà thôi. Tống Nhân gặp phải hắn. Mới vừa rồi là hắn lần đầu tiên đi ra bản thân hắc ngục sơn. Chấp hành ngọc linh lung chinh điều lệnh. Hắn không hại quá bất kỳ một cách nào nhân tục. Cho dù là đối mặt thi Uyên bỏ ra ngoài những thứ kia vô hồn thi. Cũng chỉ là mượn chính mình thông minh vặt. núp ở phía sau. Càng là mình khi lấy được lang yêu thống lính trọng dụng sau. Không quên diều sắt hắn cái này với chính mình như thế mật biểu để gấu mèo. Người trung quanh nhìn như thế xấu xí chư yêu. Nhất thời cười lên ha hà. Tống nhân nhẹ nhàng nhắm mắt. Từ từ buông tay ra Hắn là yêu tộc Nhưng là lại là mình hóa thân gấu mèo Ở yêu vực suy nhất bằng gấu Hắn được cứu Vốn chỉ là tới xem náo nhiệt Xem ra hôm nay tiền thưởng này Phải nhất định cầm Hắn muốn biết Chư Tam làm sao sẽ xuất hiện tử nhân tộc Nơi này kinh đô có phải hay không Là thi uyên bên kia lại xảy ra Chuyện gì văn tiên sinh Xấu như vậy một con heo thật có thể làm ra chúng ta nhân tộc như vậy ưu mỹ thơ tới chính phải chính phải quả thực quá vớ vẩn nhìn này mỏ nhọn dáng vẻ có thể nói hay không chung chúng ta nhân tộc lời nói cũng không nhất định chứ điểm mặt lâu thật không chúng ta nó nếu có thể làm thơ ta kêu hắn chư ca theo chư tam tướng mạo một lộ ra nghinh đón tới đó là cười sổ trước có vài người vẫn có chút tin tưởng Dù sao đây là điểm mặt lâu lấy ra khen thưởng. Bây giờ thấy chân chính sáng vẻ. Xấu xí làm người ta tức lộn ruột. Hết thầy tốt đẹp ảnh tưởng trực tiếp mất. Con heo này thật xấu xí. Tống đại ca. Hay là thôi đi. Ta không cần. Kha mập nhìn mình cùng hắn một loại mập mạp sáng. Hối hận. Đây nếu là chính mình thắng. Hướng vậy cùng trước vừa đứng hắn pha mập đó là sống miễn cứng heo a chỉ bất quá đầu dáng dấp nhân năm người sáu một ít từ rước lấy sau này nhất định trở thành đàm tiếu hắn vào cung tìm tống nhân thực ra chính là ôm có thể gặp phải ý tưởng của hạ chỉ lam ấy ư chỉ bất quá nghe nói tin tức này tiện tay đem ra làm mượn cớ tống nhân nhìn pha mập một tay chụp ở trên vai hắn rất nghiêm túc nói Yên tấm, con người của ta tối đem tín dụng, nói giúp ngươi liền nhất định giúp ngươi. Ta nhất định đưa nó thắng được. Pha mập nhìn đã cười ôm bụng hạ chỉ lam, khóc không ra nước mắt. Cả nhà, ta thật sai lầm rồi. Hôm nay thật là nhiều người đều là nhận biết ta. Bình thường bọn họ liền bí mật gọi ta là heo mập. Nếu như ta sách nó về nhà, sau này tuyệt đối không mặt mũi gặp người. Da da của ta cũng mập Nhất định sẽ cảm thấy ta đang biến tướng mắng hắn Nếu như ngươi không muốn có thể cho ta a, Ta muốn Tống nhân nói Kha mập trừng mắt nhìn Đột nhiên xít lại gần Tống nhân Nhỏ giọng nói Tống đại ca Ngươi muốn heo này yêu làm gì Chẳng lẽ chờ hắn biến hình sau ăn thịt heo hì hì Thực ra ta cũng thích ăn thịt heo Nhất là thịt lợn Chỉ bất quá gần đây khoảng thời gian này thịt heo đắt. Không ăn nổi. Nhưng là... Bây giờ hắn là nửa người bộ dáng Ta không dưới miệng. Tống nhân một trận buồn nôn trực tiếp đẩy ra tha mập. Nay mập mạc mỗi ngày càng nghĩ gì vậy, ta cũng không dưới miệng, phi quá tàn nhẫn ta là phải cứu hắn. Tống nhân trực tiếp nhìn xuống phía dưới. tha mập nhìn cũng cười ra nước mắt hạ chỉ lam. Không thể làm gì khác hơn là cầu nguyện Tống nhân làm thơ làm đồ ăn một ít Đừng để cho văn tiên sinh đánh cao phân Dù sao tống nhân chỉ là ở âm nhạc phương diện làm khá hơn một chút Đối với thi từ Cũng là gần đây đoạn thời gian mới bắt đầu học Phía dưới Chu văn tựa hồ cũng minh bạch mọi người nghi ngờ Nhìn trong lồng chư tám Ta biết ngươi nghe hiểu được chúng ta lời nói Hôm nay xuất ra ngươi mới hoa lai like nói không chừng còn có một chút hy vọng sống nếu không hôm nay tranh tài xong tất ngươi sẽ không còn có giá trị lợi dụng nơi này là nhân tộc địa bàn mà ngươi là yêu tục ngươi rất rõ ta đây nói chuyện thật giả tính suy nghĩ kỹ càng đi từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mười một chương hai trăm mười ba nhất định phải còn sống trở về chư tam là sợ hãi Từ chính mình hắc ngục sơn chư tộc bộ lạc sau khi ra ngoài. Ấn triệu gia nhập thiên thanh xà vương ngọc linh lung trinh điểu. Đối kháng những thứ kia vô hồn thi. Nhận thức thái cực gấu trúc A Bảo. Cũng mượn cơ hội đã làm chuẩn bị vài năm thơ. Khiến cho yêu đế hiển hóa. Lấy được trọng yếu. Vốn cho là. Tướng này là hắn hoàn toàn quật khởi con đường rồi. Nhưng hết thảy đều ở đó vãn A Bảo hoàn toàn sau khi mất tích. Hết thầy thì trở nên. Lần đó, A Bảo làm ra ngộ không chuyện. Khiến cho hai vị yêu đế xuất hiện. Toàn bộ yêu vực nhân đều biết. Vị này thứ nhất ở yêu thần võng hiển hóa. Tiến vào lưu danh yêu tục. Một đêm kia, vô luận là Hắn Trư Tám. Nguyệt Mỹ, Ngọc Linh Lung hay lại là Tứ Nương. Cũng tin tưởng, bọn họ hoàn toàn quật khởi. Thậm chí hỏa toan yêu hoàng đều đuổi tới chúc mừng. Nhưng là. Chân chính nhân vật chính A Bảo nhưng ở một trận cởi tay sau hoàn toàn biến mất rồi. Bọn họ chờ thật lâu không thấy A Bảo trở lại. Liền vội vàng đi xem. Không có đánh đấu vết tích Ngọc Linh lung lại lấy bí pháp cảm ứng được này vì nhân tộc khí tức. Nhất thời sắc mặt trắng bịch. Vì kia siêu cường nhân tộc. Trước nhưng là đại náo thi uyên. Dẫn đồng vô hồn thi mà ra Càng là tới án sát A Bảo Nhờ có hỏa toan yêu hoàng kịp thời chạy tới Trọng thương mà chạy Hỏa toan yêu hoàng càng là dừng lại ba ngày Chắc chắn kia nhân tục rời đi nha Nhưng là tại sao lại sẽ xuất hiện mà A Bảo càng là không thấy Hết thầy đã không cần nói cũng biết A Bảo hoặc là chết hoặc là bị cướp giật đi nha thiên thanh xà vương vinh dự chỉ đợi rồi mấy ngày ngắn ngủi liền trực tiếp rơi vào thung lũng thậm chí ngã thảm hại hơn còn có xử phạt yêu thần võng tự xuất hiện này năm mươi năm thứ nhất lưu danh tác ra. thứ nhất cho vô số yêu tục làm giai mô yêu tục cứ như vậy đường hoàng bị giết hoặc là bắt cóc đi thiên thanh xà vương đem phải gánh vác trọng trách thậm chí vì kia hỏa toan yêu hoàng vì thế cũng lớn nổ Bị yêu đế trừng phạt Vì thế Ngọc Linh lung đã bị mang đi rồi yêu tộc vương đô tiến hành xét xử cùng trách phạt Lãnh địa tạm thời do so bốn đồng linh hồ tứ nương quản lý Hơn nữa gần đây khoảng thời gian này Thi uyên bên kia xuất ra hiện vô hồn thi càng nhiều Tứ nương đem hai bên thuộc hạ phân chia hai tốt Khều một cách toàn lực tiêu diệt những thứ kia vô hồn thi Một đạo khác là Tìm A Bảo vết tích Sống phải gặp yêu chết phải thấy thi thể Làm A Bảo biểu ca Thân mật người Tin phùng huyết mạch cảm ứng Hắn dĩ nhiên thứ nhất liền bị tứ nương gia nhập làm tìm đội ngũ Mặc dù hắn thi từ làm cực tốt Nhưng là so sánh đã viết ra A Bảo Hay lại là kém rất nhiều rồi Hắn cũng ra sức tìm Lấy toàn bộ thiên thanh xà vương lãnh địa phóng xạ mà ra Vô hồn thi cấp bậc gặp càng ngày càng cao. Theo sau lưng tìm đội ngũ thành viên cũng càng ngày càng ít. Đều bị vô hồn thi giết đi. Nhưng bọn hắn không thể dừng bước lại. Nhà mình vương còn bị giam đến. Chỉ cần tìm được A Bảo. Nàng mới có thể trở về. Không thể không nói. Ngọc Linh lung làm vì bọn họ vương. Là thực sự đối tốt với bọn họ. Không thể trơ mắt nhìn vương không về được. Lui về phía sau Mạc Bắc Chi Xâm rất có thể sẽ hoàn toàn rối loạn Chỉ là không nghĩ tới tìm được biên cảnh địa bàn Lại gặp nhóm lớn nhân tục Khi đó hắn mới biết Nguyên lai vô hồn thi không chỉ xuất hiện ở yêu tục lãnh địa Nhân tục bên kia cũng có rất nhiều Thậm chí bắt đầu chu diệt thôn trang Mà nhân tục lại cho rằng Là bọn hắn yêu tục cố ý đầu phóng cùng dẫn dắt vô hồn thi Chỉ là nhân tộc biên cảnh cũng phái tới nhóm lớn tinh anh cho giới nghiêm. Vô hồn thi còn có thể từ phía sau bọn họ trong lãnh địa xuất hiện. Yêu tộc rốt cuộc là làm sao bây giờ đến cho nên. Ở gặp thấy bọn họ sau. Một cái nhân tộc cao tầng cũng không có xếp bọn hắn. Mà là muốn bức bách bọn họ. Nói ra chuyện vận vô hồn bí mật của thi lối đi hoặc là thủ đoạn. Trời có mắt rồi chúng ta sao cách biết nhà mình lãnh địa vô hồn thi cũng xử lý không xong đây hơn nữa kia mặc dù thi uyên ở vào yêu tục trong địa bàn ai có thể cũng không có biện pháp xử lý ở trong đó vô hồn thi có nhân tục cũng có yêu tục lấy hoài không hết ai biết nơi nào đến nhiều như vậy ngươi có bản lãnh môn vào thi uyên đi điều tra a ta dám cam đoan không người sẽ cản các ngươi thậm chí chỉ mong đây Những đồng bạn từng cái tử vong Mà hắn cũng cho là không sống được Mỗi buổi tối nhìn trăng làm thơ Than thở vận mệnh bất công Không tưởng bị nhân tục nghe Nhiều lần trăng trở Bị đưa đến nơi này Nhân tục giới quý tộc coi là chơi đùa giải trí tiền thưởng Nhìn nhiều như vậy nhân tục Chỉ chỉ trò trò Nghe của bọn hắn lời nói chư tam căn bản không phản kháng được Này địa nhân tục Thật giống như tất cả đều so với hắn tu vi cao hơn không biết bao nhiêu. Giờ phút này đứng ở cái lồng bên cạnh lão đầu này. Mới vừa rồi nghe. Tựa hồ vẫn nhân tục thiên đạo vóng bách thế tác ra. Bách thế a Thật là không dám tưởng tượng. Mặc dù hắn cũng xem qua. Từ nhân tục chạy qua tới bách thế sách vở. Nhưng yêu tục yêu thần vóng trước mắt cũng chỉ xuất hiện rồi a bảo một cái lưu danh tác ra mà thôi. Còn sống nhất định phải còn sống A bảo còn không có tìm được Có lẽ A bảo cũng sống như mình Bởi vì sẽ làm thơ bị bắt tới đây cung bọn họ vui đùa Chỉ có còn sống hết thầy mới có hy vọng Vương trở về mạc bắc chi sâm bình phục Gia tộc hắc ngục sơn chờ đợi Hết thầy đều phải sống tiếp Chư tam đứng dậy đối mặt chu văn lời nói gật đầu một cái chu văn thấy vậy nhất thời cười hết thầy thuận lợi chàng này văn sẽ mới có làm đầu nếu như ngươi không phối hợp điểm mặt lâu bên kia tựa hồ cũng chuẩn bị một ít còn lại thủ đoạn chu văn xoay người nhìn mọi người ta biết mọi người không tin ta cũng vì ban đầu không tin chỉ là quả thật từng thấy chư vị đối chúc ta nhân tộc bên này thì từ nhưng là rất quen thuộc thật xấu cũng phân rõ chu Văn vỗ tay một cái. Một cái điểm mặt lâu người làm ôm tới một cái hộp giấy. Trong này liền là đựng lần này Văn sẽ làm thơ đề mục. Nếu như mọi người tin tưởng lão hủ lời nói. Ta ngay sau đó rút ra một tấm. Để cho con heo này yêu ở hạn định thời gian làm ra. Là được làm thật giả. Có thể hay không ha <cười> ha. Văn Đại Sư nói đùa. chúng ta tuyệt đối tin tưởng ngươi. Như vậy giá công bình, mau mau nhanh ta muốn cùng đầu này yêu tộc chọc một chút. Văn tiên sinh, vội vàng đi. Mọi người nhất thời ông Minh âm thanh nổi lên bốn phía. chu Văn gật đầu một cái. Sau đó tay đưa vào hộp giấy. Khuấy một phen. Rồi sau đó ngay sau đó tay lấy ra tờ giấy mở ra. Nhìn một chút đề mục, hắn nhẹ nhẹ cười cười, rồi sau đó ngược lại cho mọi người xem đi. Nghĩ đây là ý gì cách này để một nhưng là bao hàm rộng rãi Nhớ nhung Tương tự Nghĩ có người Á nhân Quê hương vân vân rất nhiều Thế nào Ngươi sợ Này để một đối một con heo nhưng là rất khó Cũng đừng đến thời điểm một con heo làm được đem ngươi tao chết Á trà trà ai sợ ai Ngươi đừng nói chuyện bây giờ ta liền muốn Chu Văn nhìn một số người bắt đầu trầm tư, Chu Văn xoay người lại, đem tờ giấy cho Trư Tam nhìn một chút. Như vậy, liền xin bắt đầu đi, mạng ngươi phải dựa vào chính ngươi. Trư Tam nhìn nhân tộc Văn Tử, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Liên quan tới nhớ Nhung này để mục, hắn ở không rời núi thời điểm, đã sớm làm qua rất nhiều, chỉ bất quá vì lấy được yêu đế hiền hóa, đều là chọn lại chọn Mà ở trong đó, so với là không phải tốt bao nhiêu, mà là có thể làm ra thơ, chứng minh chính mình giá trị. Chỉ là trong nhấp nháy, hắn liền lập tức nhớ tới một bài, nhấp tay. Sau một khắc, bốn phía lâu vũ bên trên còn trầm tư, chuẩn bị bảy bước thành thi nhân môn trực tiếp sửng sốt. Đùa gì thế thật giả ta mẹ hắn không bằng một con heo. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 11 chương 214 rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít. Lời nói không đầu cơ hơn nửa câu trư tam đang lúc mọi người kinh ngạc cùng không dám tin dưới ánh mắt trầm ngâm sau mở miệng Thu sắc không lâm yên liếu nơi thanh thủy hà bờ hót âm thanh Đợi đến ngày này sang năm lúc hoa phù dung nở rộ quân trở về Xây a Trên lầu có người đang trư tam ngâm hoàn thơ sau Hơi trầm ngâm sau Theo bản năng mở miệng Chợt cảm thấy không đúng liền vội vàng ngượng ngùng ngậm miệng. Một số người nhìn một chút mới vừa rồi tán dương một cách yêu tộc nhân, cắt một cách âm thanh. Nhưng nhìn về phía kia chư yêu lúc vẫn cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Bực này hạ đẳng yêu tộc, phỏng chừng yêu vượt bên kia cũng xem không mắt. Mà hắn ngoại trừ có thể nói bọn họ nhân tộc lời nói ngoại, thật đúng là có thể làm thơ. Trước trên lưng cũng không khả năng. Đây chính là Chu văn tiên sinh tự mình bắt tờ giấy cùng đề mục Người khác có lẽ có khả năng ăn gian Nhưng làm văn đàn cấp bậc công sư văn tiên sinh lại thì sẽ không Giờ phút này bọn họ lại thật sinh ra chính mình không bằng một con heo ý tưởng Có ý tứ, thật là có ý tứ Xem ra điểm mặt lâu ông chủ lần này chuẩn bị rất đầy đủ a. Con heo này yêu ta muốn rồi Trở về thật tốt điều giáo Sau này mọi người tụ tập cùng nhau Thật đúng là một cái không thể hoạt động giải trí đây Trong lúc nhất thời Cả tòa điểm mặt lâu an tính gì thường Một ít có tâm tư nhân Lại lần nữa nhìn về phía Trư Tam Đầy mắt hưng phấn Trên lầu tống nhân cũng là âm thầm gật đầu Trư Tam tình huống hắn là biết Ngoại trừ làm thơ ngoại Đối với nhân tộc bên này Thông qua một ít sách vở nhưng là học rất nhiều chân chính uyên bác xa lúc ấy liền hắn đều kinh hãi đây những thứ này đối với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ kha mập cùng hạ chỉ lam vốn là không coi là chuyện to tát nhưng con heo này thật sự làm được thi từ còn thực là không tồi a thật bất khả tư nghị đi ngắn ngủi đắm chìm sau tất cả mọi người minh bạch điểm mặt lâu nói không ngoa Chu Văn nhìn mọi người phản ứng cùng với chư tam biểu hiện tâm lý một trận thở dài. Tốt như vậy đầu não. Đầu thai đến nhân tục. Hắn thậm chí có thể thu làm môn sinh. Sau này nhất định có lộn một cái thành tựu. Xem ra làm yêu tục cũng là gia thích ta nhân tục thứ tốt, chỉ tiếc. Được rồi. Nếu như thế. chúng ta Văn sẽ liền chính thức bắt đầu. Nho đảo bên trong thi tử. Nói thật. Lão Phu là tử trong thâm tâm bội phục Lần trước vẫn cùng vị kia từng có gặp mặt cùng nói chuyện Bây giờ suy nghĩ một chút Ngược lại có chút vui mừng Chu Văn cười nói Rồi sau đó tiến sâu tay đến trong giương Lần nữa tùy ý chọn lựa một cách đề mục biểu diễn cho mọi người Rượu Ha ha Như vậy đề mục Chắc là khó khăn không được mọi người Dù sao chư vì rất nhiều người trong tay còn bưng rượu đâu rồi. Ai tới trước chu Văn ha ha cười lớn. Bao nhiêu người thơ cũng là bởi vì mượn rượu mà làm được. Đúng như dự đoán, khi nhìn đến đề một lúc, rất nhiều người nhất thời dũng rượu phát hiện đứng lên. Ta tới trước ta tới trước trên lầu có một xuyên nam tử mặc áo hồng dẫn đầu mở miệng trước. chu Văn gật đầu một cái. Ở mọi người mong đợi dưới ánh mắt. Chỉ trầm tư mấy giây sau. Đó là mở miệng. Thanh đăng khó khăn lưu khách, rượu đục không dài sầu. Chờ phong phong đã qua đời, chờ ngươi ngươi khó khăn lưu. Theo tên nam tử này bốn câu thơ làm xong. Mọi người nhất thời gật đầu một cái. Dù sao đây là ý muốn nhất thời. Lại là không phải chú tâm tạo hình. Bây giờ chấp phép chính là một cái tốc độ và câu thơ tương đối có thành tựu. Phía dưới chu văn cũng là gật đầu một cái, ngược lại có chút ý tứ bên cạnh một người là treo vẹo được ta đây liền mượn lý huyên thơ tiếp nối rồi mọi người không nên cười lời nói a khó khăn lưu liền khó khăn lưu phong khởi lai lịch ngưu thịt trâu nặng hai cân trở lại một bầu rượu theo bài này vô ly đầu thơ ngâm xong tất cả mọi người là cười rộ chu văn càng là cười khổ lắc đầu một cái bất quá cũng khiến cho toàn bộ chàng nổi khí phân sống động rất nhiều không hề câu nệ Mọi người rối rít làm thơ Phía dưới chu văn thỉnh thoảng gật đầu Thỉnh thoảng chỉ hạt mấy câu Mắt thấy bài này liên quan tới rượu đề Mục tiến vào hồi cuối Tống nhân đi tới Hướng về phía pha mập bên tai Nói nhỏ mấy câu Để cho ta pha mập một chỉ mình Rồi sau đó khoát tay lia lịa, Tống đại ca Cũng là ngươi đến đây đi Ta không được Nơi này rất nhiều người đều là nhận biết ta Ta hình dáng gì bọn họ so với ai khác đều biết. Ngươi mới vừa nói kia mấy câu thơ. Hơi dài. Ta cũng không nhớ được a. Bỗng dưng bêu xấu. Tống nhân nhìn không đẩy được trước người mặt pha mập. Không còn gì để nói. Ta đây là cho ngươi cơ hội biểu hiện. Ngươi này này này. Đáng đời ngươi độc thân. Một bên hạ chỉ lam ngược lại là ánh mắt sáng lên. Nghe tống nhân cách này thì nghĩ song thi tử. Lại thấy đến Kha Mập Vân. Vân dạ dạ dáng vẻ trực tiếp tiến lên Tống Đại ca, ta lại suốt đầu. Thấy Hạ Chỉ Lam sung phong nhận việc dáng vẻ, Tống Nhân cho Kha Mập nháy mắt cũng vô ít, hoàn toàn buông tha hàng này rồi. Rồi sau đó liền ở Hạ Chỉ Lam bên tai nói nhỏ mấy câu. Bên tai hơi nóng thổi ngứa ngáy. Hạ Chỉ Lam mặt nhất thời đỏ. Bất quá đang nghe Tống Nhân thi từ sau. Chính là vẻ mặt kinh ngạc. Tài cao a không nghĩ tới tống đại ca đối thi từ như thế này mà tinh thông, liền nàng nghe cũng khen không sức miệng. Vốn chỉ muốn, trước tống đại ca ở cửa vương thành mai hoa thư ốt bên trong thưởng tích thi từ Thuần túy là chơi đùa, không nghĩ tới là chân chính có hàng. Hạ chỉ Lam nói thẳng, tống đại ca, ngươi viết đi. Nhất định có nhiều đất dùng võ, ta để cho trang tả thúc thúc cho sảy ngươi. Trang tạ đó là vị kia thánh nhân văn Tống nhân liền vội vàng khoát tay Không được không được Ta chỉ thích âm nhạc Còn lại hết thầy không thông Đều là làm loạn Hạ chỉ lam thấy tống nhân liền vội vàng khoát tay ráng vẻ Tâm lý là quyết định chủ ý Nhất định khiến phụ hoàng đáp ứng tống đại ca học tập làm Như vậy sau này chính mình liền có thể với hắn lúc trường học tập âm luật phương diện kiến thức còn có tốt lắm nhiều thần kỳ nhạc khí cũng có thể sờ một cái rồi bên dưới chu văn đã ngồi ở một cái tủ sách sau phía trên bày đầy đủ loại trái cây một ít làm được thơ hay từ hắn cử bút ghi nhớ đợi một hồi chấm điểm thấy mọi người dần dần an tính lại tựa hồ đã không còn còn lại thi từ làm được liền sờ một cái tròm dâu nói được rồi chỗ này của ta có tứ thủ thơ làm không tệ ta đánh trước cái phân. nếu như mọi người không ý kiến lời nói. liền tuyên bố. chờ một chút một đạo có chinh lệch chút ít thanh âm cô gái vang lên chu văn ngẩng đầu nhìn về phía người nói chuyện. chu văn là ai. lần trước nhưng là ở hoàng cung cùng với thánh thành ngoại vực bái kiến này vị công chúa điện hạ. bây giờ mặc dù ăn mặc, nhưng làm một bách thế tác gia. hay lại là liếc mắt liền nhận ra. Tiểu công chúa lại cũng tới. Nàng là không phải ở âm nhạc phương diện làm tốt lắm ấy ư. Lúc nào học được làm thơ rồi hả làm lão đầu tử hắn. Cũng không có phạt trần công chúa thân phận. Mà chỉ nói. Vì công tử này. Có thể có thơ mấy câu. Cùng nhau nói đến. Thấy rất nhiều người nhìn sang. Hả chỉ lam cũng có nhiều chút kích động. Được lại nghe cho ký. Đây là bổn công tử vừa mới hữu cảm nhi phát. Hạ chỉ lam trang tương đối có thành tựu. Một số người là cao mày nhìn nàng. Thế nào quen thuộc như vậy rượu gặp chi để ngàn chém ít. Lời nói không đầu cơ hơn nửa câu. Xa biết trên hồ một tôn rượu có thể ướp thiên nhai vạn dặm nhân. Lời nói hạ xuống trong lúc nhất thời bên trong sân lại lần nữa một mảnh an tính. Tốt có ý cảnh một bài thơ a Hay thật là hay a Chu văn càng là thật nhanh trên giấy viết lên thơ. Rồi sau đó con mắt tỏa sáng chặt chặt khen ngợi. Từ kẻ chết văn đến toàn đại lục siêu sao 11 chương 215 trở thành tiêu điểm hạ chỉ lam rượu gặp chi hỷ ngàn chén ít. Lời nói không đầu cơ hơn nửa câu. Bàn rượu gặp chi hỷ. Dù là uống một ngàn ly rượu cũng vẫn còn chê ít. Với nhau tâm ý bất đồng. Nói lời không thể tương khế. Uống nhiều hơn nữa rượu cũng không làm nên chuyện gì ngắn ngùi quang hai câu này cũng đã hoàn toàn vượt qua trên giấy còn lại thơ chân chính hỏa long điểm tinh những người còn lại đều là trầm tư sau đó con mắt tỏa sáng đây mới là làm thơ a bầu không khí lại có thể kham so hiện nay nho đạo chung những thứ kia thơ phong cách cái này sắc mặt tái nhợt công tử xem ra đã đi sâu vào học tập nho đạo thơ tinh túy rồi chu văn là cười nàng nếu nhận ra là tiểu công chúa điện hạ liền chắc chắn nay tuyệt đối là không phải công chúa làm loại này ý nhị nếu như không có vài chục năm trầm luôn là không làm được huống chi có như vậy cảm xúc nhất định là thường xuyên rong ruổi ở rượu trên trận công chúa uống rượu không còn là nói một mực say túy lúy cảm xúc nhân sinh cái này không tán gấu sao toàn bộ ấp từ lầu số bảy ngoại trừ nàng. Còn có hai người. Một cái mập mạp thiếu niên. Mặc dù mặt nho y. Nhìn giống như chuyện như vậy. Nhưng càng thêm loại này tận lực. Ngược lại không giống. Bất quá này mập mạp thân hình cùng trong lồng đầu heo kia yêu còn có một chắp dép. Như vậy cũng chỉ còn lại có cái kia không ngừng nhìn chằm chằm chư yêu nhìn một gã khác thiếu niên. Người này hơi lộ ra gầy gò. Thậm chí còn có điểm phong độ nhẹ nhàng cảm giác. Không nói lời nào. Nhưng cả người đứng ở lan can nơi đó làm cho người ta cảm giác. Lại tràn đầy một loại không nói ra ý nhị. phàn phất. phàn phất đi theo bên trong sân tất cả mọi người đều lộ ra hoàn toàn xa lạ dáng vẻ. Hắn là ai chẳng lẽ là trong hoàng cung một vị hoàng tử mọi người đều biết. Bây giờ bệ hạ có mấy cái con trai. Bình thường đều rất ít bên ngoài lộ diện Hơn nữa mỗi người có nhiệm vụ Bởi vì một khi để cho những người khác để mắt tới Tỉ như yêu tộc lôi cuốn Đến thời điểm uy hiếp lời nói Vô luận người trao đổi còn chưa trao đổi Đối với hoàng tộc bên kia đều là một trận mặt mũi mất Hơn nữa nữ giả Nam Trang công chúa Điện Hạ Tựa hồ cùng thiếu niên kia lộ ra rất thân mật Nghĩ đến hẳn là đi Lúc này Mọi người ở bình đầu luận túc một phen sau. Thừa nhận bài thơ này so với trước kia cũng muốn giỏi hơn. Bắt đầu vỗ tay hoan hô. Dù sao trong cái vòng này tất cả mọi người là văn nhân. Thơ hay từ đối với bọn họ mà nói. đều là một trận hưởng thụ. Mà là không phải người nào đó làm được tốt hơn chính mình. Mà sinh lòng oán hận. Giới quý tộc tử phải có bọn họ quý tộc hàm dưỡng húng chi còn có tốt hơn một chút không cùng giai đoạn đây. Mọi người nếu như không ý kiến lời nói ở liên quan tới rượu trong đề mục, lão hủ liền tuyên bố ấp từ lầu số bảy vì công tử này rút ra thứ nhất. Chu Văn nói, không có không có bài này có thể nói kinh điển, làm sao có thể có ý kiến? Ta cũng cảm thấy sâu sắc hết sức bội phục bội phục. Ta đột nhiên nghĩ đem bài thơ này ghi vào gần đây chuẩn bị mới bên trong. Đợi một hồi được hỏi thăm một chút nhìn có thể không? Nhanh lên một chút xuất xa người ghế tiếp để mục đi. Cái này không có làm xong. Người ghế tiếp ta cũng muốn người chú ý xuống. Ngươi được không? Mọi người nghị luận âm ỉ, lại chắc chắn không ý kiến sau Chu Văn tuyên bố hạng nhất thuộc về Hạ Chỉ Lam. Hạ Chỉ Lam cao hứng kéo tống nhân cánh tay nhảy nhót liên hồi. Nguyên lai like làm văn nhân. Nhất là muôn người chú ý văn nhân là như vậy cảm giác a Cùng làm âm nhạc thời điểm. Không một chút nào như thế. Dù sao ở này phiến trên đại lục. Âm nhạc trò chơi vân vân cũng chỉ là tiểu đạo. Chân chính hay lại là chiếm cứ toàn bộ thiên đạo võng 8 phần 10 linh thư võng. Đây là thuộc về văn nhân thế giới. Tiếp theo giúp được là có quan hoàng hôn đề tài mọi người bắt đầu chuẩn bị đi. Chu Văn mở giấy ra cái nói. Mọi người bắt đầu trầm tư. Hoàng hôn đi ra cảnh sắc. Càng nhiều là một người tâm cảnh miêu tả. Cùng đối thế sự vô thường cách nhìn. Có khích lệ. Cũng có cô đơn. Rất nhanh liền có nhân làm được. Nhưng được nắng chiều đẹp vô cùng cần gì phải phiền muộn gần hoàng hôn. Thật tốt. Câu này khá vô cùng. Ta cũng hữu cảm nhi phát tới một câu. Mặt bên trên hoa nở nhân như ngọc Gió thu vào ngực phán quân tụ Chiều tà vãn chiếu người đi đường bận rộn Xe ngựa tan hết bụng lo âu Sâu sắc, vương huyên lời hại thật không hổ là có thể viết ra kinh phẩm tác ra Hiện để bội phục Mọi người bắt đầu phát biểu mỗi người nghĩ ra được thi từ Đã nếm được ngon ngọt hạ chỉ lam liền vội vàng nhìn về phía tống nhân Tống nhân không nghĩ tới Đám này công tử ca trong bụng còn có chút mặt thủy Ngược lại là hắn xem thường Hơi trầm ngâm sau Hạ chỉ Lam liền vội vàng sắc mặt trở nên hồng cây vào lỗ tai tới Không ngừng mặt niệm gật đầu Một bên pha mập nhìn hai người giống như nói lặng lẽ nói tự đắc Đột nhiên hối hận Sớm biết trước chính mình nên ra mặt Bây giờ phỏng trừng ra mặt Lam Lam cũng sẽ hận chính mình Hạ chỉ Lam mở miệng Một khúc tử mới rượu một ly. Năm ngoái khí trời cũ đình đài. Mặt trời chiều ngã về tây lúc nào hồi không thể làm gì hoa rơi đi. Giống như đã từng quen biết yến quy lai. Tiểu vườn hương kính độc quanh quẩn. Mọi người lại lần nữa khiếp sợ. Lại cùng trước nhất cái rượu đề tài liên tiếp. Còn viết ra hoàng hôn ý cảnh cảm. Rất có cô độc. Duy Mỹ. Thật tốt. chu Văn lại nhìn tống nhân. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Chỉ Lam Gật đầu ca ngợi Ở hỏi thăm qua mọi người không ý kiến sao Tuyên bố này luôn vẫn là Hạ Chỉ Lam hạng nhất Kế tiếp là liên quan tới hoa Mai Chu Văn nói Hạ Chỉ Lam, Mai tuyết cạnh tranh xuân không chịu hàng, Tao nhân cắt bút phí đánh giá trương Mai tu khiêm tốn tuyết ba phần bạch tuyết lại thua Mai nhất đoạn hương Được, nếu như mọi người không ý kiến Này luôn hạng nhất vẫn là ấp tử lầu số bảy vị công tử này Kế tiếp là Xuân Vũ Đề Mục Hạ chỉ Lam Thiên nhai tiểu vũ nhuận như bơ thảo sắc nghiêng nhìn gần cũng không Nhất là một năm xuân chỗ tốt tuyệt thắng yên liễu tràn đầy hoàng đô Được, nếu như mọi người không ý kiến Này luôn hạng nhất vẫn là ấp tử lầu số bảy vị công tử này Lại có tân đề mục, vì đông cảnh Hạ chỉ Lam Thiên Sơn chim bay tuyệt Vạn dặm bán kính người chết. Thuyền cô độc thoa lạc ông độc câu hàn sang tuyết. Liên quan tới thủ hộ ta nhân tộc biên cảnh biên tắc thơ. Hạ chỉ lam bồ đào Mỹ tiểu dạ quang bôi. Muốn uống tì bà lập tức thúc sụp. Tối ngọa xa chàng quân mạc tiếu. Xưa nay chinh chiến mấy người trở về. Trong sân tiêu điểm sớm đã trở thành hạ chỉ lam một người. Bây giờ xuất ra tới từng cách đề mục. Tất cả đều bị nàng bắt lại hạng nhất. Không biết Còn tưởng rằng trọng tài Chu văn có lòng thiên vị Nhưng là Những thứ này ưu mỹ thi từ vô luận là làm tốc độ hay lại là ý cảnh Đều là tốt nhất chọn Không khơi ra một chút khuyết điểm Chúc ta những người này trong vòng Lúc nào xuất hiện một cách như vậy thiên tài Lúc trước thế nào không từng thấy Nhưng theo hạ chỉ Lam không tách ra miệng Một số người là từ từ nhận ra được nhưng cũng không dám nói có một số việc dù là biết ngươi cũng không thể nói rõ nếu sau này vị này cô nai nai xảy ra vấn đề gì bị yêu tộc bắt đi vậy ngươi ra miệng ở nơi công cộng tuyên cáo thân phận nàng liền có lý do hoài nghi chuyện này cùng ngươi có liên quan thậm chí dính dấp cả gia tộc toàn bộ hoàng triều đời kế tiếp chung có thể chỉ có này một cách nữ huyến cũ mấy lão hoàng chủ không biết nhiều thương yêu đây. Hạ chỉ Lam mỗi nói một cái. Đối mặt một đám văn nhân ca ngợi. Lại càng phát hoan hỉ, Càng xem tống nhân. Tâm lý càng bội phục. Lại vậy hắn với bên cạnh hắc hắc cười ngây ngô pha mập vừa so sánh với thật là một cái trên trời một cái dưới đất. ngươi cười cái gì hạ chỉ Lam nói. Không cười cái gì, ngươi vui vẻ ta liền vui vẻ. Pha mập nói xem đi có thể so sánh ạ từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mười một chương hai trăm mười sáu nhìn cái gì vậy điểm mặc lâu văn biết lấy hạ chỉ lam vị này hạ công tử toàn diện chiến thắng sau khi kết thúc những thứ này thi từ nhanh chóng truyền ngâm lên đến càng có một ít nhân cuống cuồng bận rộn hoảng muốn thêm hạ chỉ lam là bạn tốt đồng thời tham khảo thi từ thậm chí nhìn có thể hợp tác viết ạ Gần đây nho đạo này trùng thi tử lưu như vậy hỏa. Ta có nội dung cốt chuyện đi về phía. ngươi có thiên tài thi tử đại não. Chúng ta hợp tác. Chưa chắc không có không thể nào không đi ra lọt tinh phẩm. Chỉ tiếc hạ chỉ lam cùng kha mập tống nhân vội vã rời đi. Tự có trong tối hoàng tộc cao thủ ngăn trở che dấu. Trong đại lao ba người đứng ở cách lồng trước. Nhìn bên trong chư tam. Tuy nói là hạ chỉ lam thắng được. Nhưng là. Nàng không thể nào muốn xấu như vậy một cách hạ đằng huyết mạch yêu tục. Đem ra uy hiếp còn lại yêu tục khả năng cũng là một loại giữa song phương làm nhục. Dù là heo này yêu sẽ làm thơ. Nhưng có nhà mình tống đại ca lợi hại sao bây giờ nàng đối tống nhân có thể là bội phục đầu dạng xuống đất. Cảm giác. Cảm giác giống như lần trước. Tại thuyền bay bên trên. Gặp phải vị kia truyền kỳ có bản lãnh tới đánh ta a để cho ký tên lúc cảm giác. Nguyên lai like tống đại ca ngoại trừ ở âm nhạc cùng với diễn ký phương diện làm nổi bật ngoại, ở thi từ lại xét tinh thông như vậy. lấy hắn nếu như đầu não viết, hơn nữa sanh sư hướng dẫn, tuyệt đối có thể đi đến tinh phẩm. thậm chí lưu sanh bách thế tới. Pha mật là không chú ý hạ chỉ lam nhìn về phía con mắt của tống nhân, đa tài lặng lẽ biến hóa. Thậm chí còn nhiều một chút khác đồ vật Mà là vỗ cái bụng Nhìn trong lồng chư tam Hai cái này dáng cũng quá sống đi Tống nhân cũng không nói gì Hai tay nhẹ khẽ đặt ở cái lồng bên trên Nhìn bên trong nơm nước lo sợ chư tam Ta lúc trước có một người bạn Với ngươi rất sống Thật lâu sau Tống nhân mở miệng Nơi này vẫn là điểm mặt lâu địa bàn Bên cạnh còn có hạ chỉ lam cùng kha mập có chút không thể nói lời theo tống nhân lời nói xong Kha mập nhất thời đạp xể mặt xuống ra nhìn về phía tống nhân ta tống đại ca ạ ngươi ý gì ạ chư tam thân ở nhà tù một mực nhớ vị kia bách thế tác gia chu văn lời nói mình có thể hay không còn sống thì nhìn lần này văn xếp hạng nhất là xử trí như thế nào hắn hắn toàn bộ hành trình cũng nhìn thấy là bên cạnh vị này ra mặt có chút trắng nhoáng công tử thắng được đầu chủ nhưng ba người đứng ở chỗ này nhưng là vị công tử này mơ hồ cầm đầu vậy cũng được trùng hợp chư tam nhìn về phía kha mập dáng vẻ kha mập nhất thời hoành mũi thủ nhãn một cước đá vào cái lồng bên trên nhìn cái gì vậy không bái kiến nhân tộc có ta đẹp trai như vậy xuất ca sao chư tam nhất thời cười một tiếng Chỉ cần có thể còn sống Chuyện gì không làm được Cũng mới có hy vọng Hắn nhìn về phía tống nhân Vị đại nhân này Ta thật chỉ là một tồi yêu tục Hơn nữa tu vi thấp như vậy Cho tới bây giờ không tổn thương qua một cái nhân tục Ta chỉ là rất hướng tới các ngươi nhân tục này trùng thi từ, Cho nên cần phải học hỏi nhiều hơn Kiến thức không phân biệt tục chứ sao Chỉ phải đại nhân không giết ta Ta sẽ tốt hơn học tập. Ở các ngươi một ít còn lại trường hợp. Tuyệt đối cho ngài làm vẻ vang. liền công tử ngươi thu đồ chơi cũng không sánh bằng. Thì càng không cần với ngài dựng lên. Nghe Trư Tam A Dua nỉnh hót lời nói. Tha mập cùng hạ chỉ lam nhất thời ánh mắt sáng lên. Là không phải cạnh tranh vấn đề mặt mũi. Mà là con heo này yêu suy nghĩ như thế này mà rõ ràng. Kiến thức không phân biệt tộc. Có ý tứ thật là có ý tứ A. Sau đó bọn họ nhìn về phía Tống Nhân. Dù sao hết thầy các thứ này đều là Tống Đại ca thắng được. Xử lý như thế nào nhìn hắn. Tống Nhân nhìn chư tam cầu sinh như vậy lời nói. Không có một chút cao hứng. Ngược lại có chút khó chịu. Làm bằng hữu khó chịu. Bằng hữu cũng không quan chủng tục. Lúc trước lần đầu tiên gặp phải người này. Cũng bởi vì mập cùng xấu xí. Cộng thêm các loại huyết mạch cấp thấp. Không người chú ý. Bởi vì chính mình biến ả gấu mèo dáng tương tự. liền với hắn lão nói chuyện. Càng là ở gặp vô hồn thi thời điểm. Dạy hắn thế nào né tránh cùng xuất lực. Khi lấy được lang yêu trọng dụng lúc, vẫn không quên lôi kéo hắn xuống. Càng là ở bên đống lửa cùng hắn uống rượu làm thơ. Mọi người hận không được tiếng kêu giết gì tục. Rơi vào nhân tục địa bàn. Lại tin tưởng, 100% không người sẽ cứu hắn. Nếu như muốn còn sống, chỉ có thể tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. cái này cùng chư tam nhất quán làm thơ phong cách rất dựng. Tống nhân gật đầu một cái. Được, ngươi cái ý nghĩ này rất không tồi. Úi, bên ngoài, giúp mở một chút cửa lồng. cái này yêu tộc ta mang đi. Tống nhân hướng địa lao bên ngoài kêu một tiếng. Sau nửa giờ tống nhân mang theo chư tam cùng hạ chỉ lam rời đi Trên người chư tam bị xuống cãi lại chủ nhân mệnh lệnh hoặc là có khác động cơ Đem xe vạn trùng phệ tâm dấu ấm Hơn nữa trên tay quấn vòng quanh to lớn xích sắt Bị tống nhân sắt ở trong bàn tay Làm kinh đô bên này nhân Đối với cái này dạng cảnh tượng đã sớm chuyện thường ngày ở huyện Chỉ là không bái kiến xấu như vậy Bình thường mà nói Kinh đô bên này đại gia tộc môn Tốt hơn một chút nhân liền từ các nơi Vẫn tới bất đồng yêu tộc tiến hành huấn luyện Sau đó mở ra vật lộn tràng Giữa hai bên đánh giết Hoặc là nhân thú tỉ thí Đặt tiền cuộc vân vân tiến hành mua vui Cũng coi là một loại giải trí hạng mục Ngươi xem trước mặt trong lồng giam Liền khóa một ít chộp tới yêu tộc Vải bố hạ còn có mùi hôi thối Đi một đoạn đường Nhìn phía xa xa xa lúc này Kim Bích Huy Hoàng quần thể cung điện. Tống Nhân đột nhiên dừng lại. Xoay người nhìn Hạ Chỉ Lam cùng Kha Mập. Ta liền không trở về. Kinh Đô bên này cũng đợi một đoạn thời gian. Tiếp theo muốn đi một chỗ yên lặng. Chúng ta ở nơi này phân biệt đi. Nguyên Vốn còn muốn. Để cho Phụ Hoàng hạ lệnh. Để cho trang tạ Đại sư hướng dẫn Tống Nhân giáo thổ phương diện kiến thức Hạ Chỉ Lam nhất thời ngây ngẩn. Không có một chút chuẩn bị tư tưởng. Là không phải Tống Đại ca, ngươi. Hạ Chỉ Lam mặt nhất thời biến đổi. Pha mập lại vui mừng. Nhưng vẫn là vội vàng nói. Tống Đại ca. Làm gì nha. Xem thường chúng ta có phải hay không là. chê chúng ta chiếu cố không tốt sao Tống Nhân cười một tiếng. Ta thật có chuyện. Hơn nữa ngươi phụ hoàng rất vui lòng thả ta rời đi Đây đều là trước nói tốt Sau này có cơ hội chúng ta lại gặp nhau Yên tâm đi Ở trên mạng khối này ta lớn nhỏ còn là một sanh nhân Nếu như có cần gì Liên lạc ta chính là Hoặc là đến Linh Hoa các tìm ta cũng có thể Tống nhân đương nhiên phải rời đi Hắn được cho lão sư báo cáo ở chỗ này tình huống Còn phải đưa chư tam người này trở về Sau đó liền đi loạn thần hải rồi Hai cái tháng sau thời gian Hắn muốn đợi ở nơi nào phụng bồi tô ấu phi Nếu như quả thực không được Hắn cũng phải có hành động mới là à. Cái kia ở thiên ma hải Đem bí cảnh căn nguyên lặng lẽ không bị mất cho hắn nữ hài. Không thể cứ như vậy rời đi thế gian này Thế gian nhiều như vậy tốt đẹp người cùng vật, chúng ta còn đều không nhìn đủ đây. Hạ chỉ Lam khẽ cắn môi cúi đầu xuống, đầu ngón tay lấn nhau đến, mũi chân mài mặt đất, không nói lời nào. Kha mập nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, này tình huống không đúng a Vội vàng nói. Nếu Tống Đại ca có chuyện quan trọng, chúng ta cũng không tiện quấy dày. Cũng được. Sau này nhớ ngươi. Chúng ta phải đi linh hoa các tìm ngươi. Tống Nhân nhìn hạ chỉ lam dáng vẻ. Cùng với không ngừng cho hắn nháy nháy mắt xa mập. Lật tay một cái. Một cái đàn vơ. Y. to, Lơ. to, Nơ. Gơ. Cùng mấy chương nhạc phổ đó là xuất hiện. Đưa cho ngươi. Các loại ngươi chừng nào thì có khả năng đem vài bài nhạc phổ phóng chót lọt. Có lẽ chúng ta là có thể lại lần gặp gỡ rồi. Hạ chỉ Lam cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy đàn vơ. Y. To. Lơ. To. Nơ. Gơ. Nhẹ nhàng sờ. Rồi sau đó nặng nề gật đầu một cái. Rốt cuộc thi phá thế mỉm cười rồi. Một lời đáp định. Một lời đã định từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 11 chương 217 ta theo A bảo là bằng hữu Tống Nhân mang theo có chút mộng vòng chư Tam rời đi. Vừa rời đi kinh đô địa giới. Tống Nhân cười đối chư Tam nói. Nắm chặt sau khi nói xong. Khí tức toàn thân phun trào. Mi tâm màu bạc ký hiệu trong nháy mắt kích sống trong huyết mạch long huyết. Dưới chân vạn diệt phi hoa lưu phun trào trong nháy mắt nếu lại chư tám trực tiếp trốn vào trong hư không càng là đang nhanh chóng bên trong lấy hóa thần cảnh mở ra bát phù môn hưu hưu hai đạo quang mang đột nhiên xuất hiện ở tống nhân mới vừa rời đi địa phương chính là ngày xưa ở táng hồn tốc chú đóng hai vị thống lính vạn sĩ phong hoàng hằng táng hồn tốc đã không có chú đóng cần phải hai người liền bị phân phối đến dám thì cái này cầm long huyết tống nhân Nhưng là giờ phút này, hai người trợn mắt liếu lưới nhìn, còn mang theo một cái chư yêu tống nhân. Bây giờ liền ảnh cũng không nhìn thấy. Chơi đây hai người nhìn nhau liếc mắt sau, mau chóng lên đường đuổi theo. Ngọc phiêu sơn, đã rất gần gối mạc bắc chi sâm. Tống nhân nếu như tiếp tục hướng bắc một chút, là được trực tiếp vào loạn thần hải lĩnh vực. Giờ phút này chư tám. Nằm ở dưới một cây ái như điên đến Cách này cùng ban đầu tống nhân bị hệ thống an bài truyền tống đến thanh vân sơn như thế Đều là tu vi yếu hơn Nhất thời không chịu nổi loại này không gian chi lực Tống nhân nhưng là động bất động ngàn dặm na di chư tam sao có thể bị ở Chư tam nôn mửa trong chốc lát Mới đầy bụng nước chua Vô lực tựa vào bên cây nói Công tử Chúc ta Chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào nhỉ Tống Nhân trải qua lần này lâu dài đi đường. Ngược lại là đối thực lực bản thân có rồi một cách đại khái hiểu. Này Long! Huyết ra trì sau tốc độ, khó có thể tưởng tượng thậm chí tiêu hao linh lực cũng thiếu mất một nửa. Hắn hiện tại phỏng trừng một loài yêu vương cũng không đuổi kịp hắn. Tống Nhân đi tới suy yếu trước mặt chư Tám. Trong tay nhanh chóng ghét ấm. Một cái hồng sắc dấu ấm tự trư tam cái chán bay ra. Rồi sau đó tan thành mây khói. Trư tam kinh hãi, lập tức đứng dậy tới. Cái này dấu ấm tất yếu tồn tại là. Một khi có làm phản chi tâm. Sẽ lập tức cho ngươi gặp vạn trùng phệ tâm hành hạ. Tên này tống công tử xảy ra chuyện gì? Tại sao cho hắn biết tống nhân lại vứt cho hắn mấy chai khôi phục thể lực đan dược cũng giúp hắn giải khai trên người xích sắt. Cái này làm cho Trư Tam càng cảm thấy Tên này Tống Công Tử ở nơi này rừng núi hoang vắng Sẽ đối hắn đi chuyện bất chính Tống Công Tử Ta Ta chỉ biết làm thơ Còn lại thật không có học được Đối với các ngươi nhân tộc một ít chuyện vẫn còn u mê trạng thái Trư Tam liền vội vàng lo lắng nói Tống Nhân nhìn hắn miệng đầy răng nanh, mới vừa vừa mới chuẩn bị lời nói nhất thời nuốt xuống còn có một cổ buồn nôn. Ngươi cái tên này nghĩ gì vậy, ta phải nặng hơn khẩu vị nha. Ngươi đi đi. Bay qua ngọn núi này. Phòng trừng liền có thể đi vào các ngươi yêu vực lãnh địa, Lấy ngươi bản lĩnh. Cũng có thể tránh thoát một ít nhân tục dò xét. Điểm này ta vẫn tin tưởng ngươi. Tống Nhân nói. Chư Tam lập tức đứng dậy càng là ngắm nhìn bốn phía, vẫn còn có chút không thể tin được. Không đạo lý nha. Ngươi, tại sao ngươi phải làm như vậy chư Tam do dự một chút nói. Bây giờ hắn xác thực có thể chạy đến yêu vực. Lại sẽ không bị nhân tộc phát hiện nữa. Nhưng là, hắn không nghĩ ra à. Tốn nhiều sức đưa hắn chuộc đi ra. Sau đó lại lấy như vậy mất thời gian phí sức tốc độ dẫn hắn đi tới nơi này Cho mình nói Ngươi đi đi Đại ca ta là yêu Ngươi là nhân Hay chúng ta tục nước lửa bất sung a Nhất định có bấy Hắn ở nhân tục trong sách tựa hồ xem qua loại này kiều đoạn Có chút nhân tục chính là chỗ này như vậy Đại khí bỏ qua cho cửu nhân Ở cửu nhân cảm tạ ăn đức hạ Xoay người rời đi Sau đó nhân ra cười gằn xuất ra một cây cung mũi tên Từ phía sau cho ngươi lạnh thấu tim Từ cho ngươi hy vọng đến không dám tin tuyệt vọng Bọn họ rất hưởng thụ loại này trước sau trong lòng Ngược sát a Không nghĩ tới người này vẫn còn có tàn nhẫn như vậy ham mê Thấy chư tam một mực để phòng hắn Bây giờ thả hắn đi cũng không đi Có phải hay không là ngốc suy nghĩ một chút Tống nhân thả ra thần thức Chắc chắn chung quanh không người sau Nhìn Trư Tam Đột nhiên cười Ta trước đã nói với ngươi Ta có một người bạn Với ngươi rất giống Coi như là vóc người đi Trư Tam nuốt nước miếng một cái Ta biết chính là cái kia mập mạp Tống nhân xa xa đầu Không, hắn là yêu tục Trư Tam trực tiếp không tin Người và yêu tục làm sao Có thể trở thành bạn Ta là heo nhưng cũng là không phải ngu như heo hắn gọi a bảo thái cực gấu chúc a bảo sau một khắc tống nhân lời nói trực tiếp để cho con mắt của pha mập trợn to bắt lại tống nhân bà vai hô hấp dồn dập ngươi ngươi mới vừa nói cái gì ai a bảo ta theo hắn là bằng gấu hơn nữa hắn trả lại cho ta nhìn ngươi bức họa ngươi cũng là hắn bằng gấu cho nên ta đoán cứu ngươi Tống Nhân nói một hơi, Trư Tam đã sớm kích động không còn hình dáng, con mắt đỏ lên, hắn còn sống không, hắn thật còn sống không, hắn ở đâu Tống Nhân một bên trấn an Trư Tam, vừa nói, còn sống, thật giống như hắn có một số việc phải làm, cũng không có đi về trước, phỏng chừng qua một thời gian ngắn trở về các ngươi yêu tộc đi, nhìn thấy Tống Nhân không tựa như nói nói dối. Chư tam nhất thời cao hứng. Buông ra tống nhân bả vai. Một vừa lầm bầm lẩu bẩu. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Ta cũng biết hắn không việc gì. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Tống nhân cũng không thể tiết lộ quá nhiều. Lần nữa đem trên mặt đất chai thuốc đưa cho hắn. Đi mau đi. Nhớ. Không muốn tiết lộ ta cùng hắn quan hệ. Không cùng loại tộc giữa Cũng là có thể làm bạn Trư Tam nhận lấy chai thuốc Thật chặt nắm Rồi sau đó hướng Tống Nhân hành một đại lễ Đa tạ vô luận là đem A Bảo còn sống tin tức nói cho hắn biết hay lại là giờ phút này thả chính mình rời đi Trư Tam là thực sự cảm kích Tống Nhân gật đầu chính mình rời đi trước Chỉ có như vậy Trư Tam mới có thể 100% tin tưởng hắn Thấy Tống Nhân đi sau Chư tam nhìn lấy trong tay chai thuốc. Đổ ra một viên viên thuốc. Ở ngắn ngủi do dự sau. liền nuốt xuống. Cảm nhận được thể năng thật nhanh khôi phục. Rốt cuộc cười. Cười rất vui vẻ. Rồi sau đó trực tiếp hóa thành một nhức đầu hình heo rừng. Hướng phía nam lao tới đi. A bảo còn sống. Như vậy vương đình bên kia cũng sẽ không loạn. Nương nương cũng liền có thể trở về rồi. Chư tam sau khi rời đi. Tống Nhân xuất hiện lần nữa Cũng âm thầm hộ Tống Nhất Đoạn Sau đó tìm một nơi Suy nghĩ một chút Đem chính mình thấy huyền thần cùng với tiểu tâm kiếm vô trần lời nói cũng phát tới Sau đó nói Lão sư Ai là kiếm vô trần cái này thì nhìn lão sư có nguyện ý hay không giải thích Linh hoa các tiểu lão khi lấy được Tống Nhân tin tức sau Rốt cuộc thì lộ ra mỉm cười Cũng xác nhận một ít chuyện Về phần Tống Nhân hỏi lời nói Hắn cũng không trả lời Trên đường chú ý an toàn Đây là cuối cùng lời nói Tống Nhân thở dài một cái Cũng không ý tứ hỏi nhiều Nhìn chính bắc trực tiếp đi trước loạn thần hải Mười ngày sau Tống Nhân đứng ở vô biên hải dương bên ngoài Suy nghĩ ngàn vạn Lần trước ở thiên ma hải Nàng trợ giúp chính mình Đoạt được rất nhiều căn nguyên Để cho hắn nhất cử đột phá đến hóa thần cảnh Cuối cùng bởi vì hạ chỉ lam đám người mời Nàng lặng lẽ rời đi Nếu như là không phải lão sư nói cho hắn biết Chính mình thật không biết nàng đối với chính mình làm hết thảy. Sau đó hai tháng sẽ để cho ta bồi bồi ngươi đi ghê gớm là ta có lỗi với thần chi rồi Tống nhân đối tô ấu phi cười phát tới tin tức hải Đại Mỹ nữ ta lại tới đi dạo khai môn đón khách lần này dạ yến nhớ chuẩn bị thêm điểm hải sản a nhất là tôm hùm nhỏ từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao mười một chương hai trăm mười tám ta không tả được âm nhạc lưới thiếu niên thiên tài tống dục tân tác bị đổi tên vào trần khúc bị giận dạ hoàng hướng cũ mới hai vị hoàng chủ nhất trí đồng ý thành quân khúc thậm chí là giận dạ hoàng hướng quân đội đại biểu làm Quân đội bên kia phản hưởng khá vô cùng. Bây giờ trên mạng khối này đã truyền khắp thiếu niên này có tài đức gì a, lại có lớn như vậy bản lĩnh. Nghe nói còn lại tam cái thế lực to lớn hơn Hoàng Triều. Cũng tựa hồ đang động viên quan hệ. Chuẩn bị để cho hắn cho nhà mình Hoàng Triều cũng làm một bài. Hắt đi thiếu niên này. Sau đó khi bọn hắn nghe được cùng với trên mạng thấy bánh bao thật sự đánh đàn bài này cấp độ sử thi victor Di sau hoàn toàn kinh hãi khí thế kia khoáng đạt cảnh tượng để cho người ta nhiệt huyết sôi trào đây thật là âm nhạc sao đại sư bất chi bất giác bánh bao đắt là trình độ đại sư giống như giờ phút này tô ấu phi nhìn trên mạng hạ chỉ lam ở táng hồn tốc ngoài quay chụp video Sắc mặt trở nên hồng Thật sự là quá tốt nghe Hơn nữa nhiều như vậy Thần kỳ nhạc khí căn bản không từng thấy Nhận biết cũng chỉ có như vậy Một trận đàn dương cầm Bất quá đến nước chảy thuật pháp Hắn ngược lại là học tinh thông nhiều chút Tô dương hiên tử nam hoàng thông Bên kia vừa qua tới Cao mày Nhìn tình huống rất không lạc quan Đứng ở cửa cứng ép thở ra một hơi Lộ ra nụ cười gõ cửa một cái. Lấy được sau khi cho phép liền đẩy cửa phòng ra đi vào. Sau khi tiến vào. Cứ nhìn con gái ngồi ở trên ghế lấy nhìn thấy hóa nhìn màn ảnh. Bên cạnh còn để một trận màu hồng hệ đàn dương cầm. Bây giờ tô ấu phi thực ra nói rõ đến. Chỉ còn tháng sau linh 10 ngày. Đây là lạc quan nhất. Bây giờ nàng sợi tóc đã có một nửa bắt đầu biến trắng. Da thịt cũng như ban đầu như thế. Giống như phụ nhân một loại điệp nhíu lại. Bây giờ nàng tựa hồ liền đàn dương cầm cũng không bắn rồi. Rất sợ nhìn thấy mình tay. Thậm chí bên trong căn phòng gương đều bị nàng lặng lẽ thu vào. Nam Hoàng thông bên kia. Gần đây đánh xuyên hoang cổ lần nữa gặp bình cảnh. Viết lên hậu kỳ thậm chí có nhiều chút băng bàn cảm giác. Hắn biết bởi vì tô ấu phi thời gian mỗi một ngày đều đang áp sát. Không cho phép ra nửa điểm lơ là a. Đây chính là bây giờ cấu Tô Ấu Phi phía sau nhất Pháp. Trước đánh xuyên hoang cổ đá tại tinh phẩm lúc hiển hóa quá. Huyết nguyệt. Âm nha cùng với hồng la nữ cảnh tượng. Mọi người là quá rõ ràng. Lúc đó tống nhân các loại mới vừa chụp xong chu tiên phim bộ, Tô Ấu Phi thậm chí cũng vội vã trở về. Nhưng càng đến phía sau, càng khó viết. ngươi suy nghĩ một chút. Bây giờ Tô Ấu Phi chỉ còn lại một tháng kế tiếp thời gian. Nếu như hắn vội vã tới một hoàn bổn Thần chi hiển hóa thất bại. Cũng liền hoàn toàn đoạn tuyệt người sở hữu hy vọng. Trước đó vài ngày. Thiên ma hải sư đệ. Đều là thánh nhân văn tác gia Tô Bắc Khâu còn lại tới nữa. Cho trong sách nhất một chút ý kiến. Để cho hắn sửa lại tới. Gần đây Nam Hoàng thông áp lực không phải bình thường đại. Vừa muốn vội vàng hoàn bổn quyển này Vừa sợ hóa tư vi thực cho thất bại Sau khi làm xong Còn nghĩ đi lễ truy điệu một chút Sư phụ hắn lão nhân gia, Sư phụ làm đế văn tác gia. Lần trước về cõi tiên Hắn một lòng nghiên cứu chính mình Vì tô ấu vi còn sống Đều không đi đây Hơn nữa theo thầy để tô dương hiên trước Sau mấy lần đến Hắn luôn cảm giác có chuyện gì lừa gạt đến hắn Nhưng sự tình dù sao cũng phải từng món một từ từ đi không phải sao Tô Dương Hiên mới vừa rồi đi xem một mực bế quan Nam Hoàng Thông rồi. Tình huống là không phải rất lạc quan. Đến đến tiếp sau này hoàn toàn mê măng. Viết ra. Mới vừa mới ra ngoài thời điểm Nam Hoàng Thông thậm chí ở cửa nghe được kia lầm bầm lầu bầu thật xin lỗi nói xin lỗi. Hắn biết Nam Hoàng Thông thật nỗ lực. Hắn cũng một mực coi Tô Ấu Phi là làm cháu gái của mình. Bây giờ thời gian không ngắn ép tới gần tất cả mọi người bọn họ đều có chút rối loạn trận cước. Nhưng ở trước mặt con gái, hắn còn phải giả trang ra một bộ dễ dàng dáng vẻ. Không nghĩ tới này xú tiểu tử còn thật lợi hại. Ta cũng nhìn rồi. Hắn thật sự thi triển thủy lưu phân thân thuật là lần trước ngươi len lén dạy cho hắn Tô Dương Hiên cười hỏi. Tô Ấu Phi gật đầu một cái. Không, nghĩ tới hắn lại biết làm tốt như vậy Có thể không phải sao Thiên ma hải bên trên Đó mới tức cao Cũng có thể so với tô bắc khâu vị này thánh nhân văn tác ra tài khí rồi Bất quá đối với có thể làm ra như vậy âm nhạc Hay lại là vượt ra khỏi ta dự liệu Tô Dương Hiên một trận chặt chặt khen Lại lần nữa nhìn về phía con gái Đột nhiên cười nói Lão bực bội ở trong phòng làm gì Hôm nay khí trời tốt Chúng ta cùng đi ra ngoài vòng vo một chút đi Tô ấu phi nhưng là lắc đầu một cái Kéo xuống nàng trắng xám sợi tóc Không đi Như vậy cũng rất tốt Chà Nếu như ngươi có chuyện Trước tiên có thể đi làm việc Không cần phải để ý đến ta Không việc gì Tô Dương Hiên nhìn con gái như thế sáng vẻ Tâm lý mơ hồ đau Mới vừa muốn nói gì. Trước mặt Tô Ấu Phi quang mang đột nhiên một cái tin bắn ra ngoài. Tên chính là ta thích ăn đại bánh bao. Thậm chí đồng thời bên tai có biên giới chú đóng người phát tới truyền âm. Lần trước người thiếu niên kia tới. Tô Dương Hiên lại thở phào nhẹ nhõm Tiểu tử này tới. Con gái tâm tình phòng chừng cũng có thể tốt hơn rất nhiều. Tới quá đến lúc rồi. Tô Ấu Phi nhìn tống nhân tin tức nhất thời ngây ngẩn. Hắn là không phải ở Hoàng Triều bên kia ấy ư thế nào đột nhiên liền đến loạn thần hải bên ngoài. Nàng liền vội vàng ngắm nhìn bốn phía cha, ta gương đâu rồi, tóc thật là loạn. Tô Dương Hiên chạy mau đi ra ngoài. Một hồi lần nữa đi vào. Chọc! Ngươi gương loạn thần hải kết giới chậm chạp mở ra. Tô ấu phi cười nghênh đón. Sao ngươi lại tới đây nhìn Tô ấu phi dáng vẻ? Tống nhân trong lúc nhất thời ngây ngẩn. Đây là hắn lần đầu thấy được nàng bộ dáng như vậy. Lần trước chính mình khống chế thần chi dược lệ tới. Cũng chỉ là cách kết giới ở bên ngoài. Bị nam hoàng thông cùng tô dương hiên cầm đi thần chi chi tâm đi cứu rút. Không bái kiến bệnh nàng nguy mốt đương thời tử. Thấy tống nhân xứng sốt không nói lời nào. Tô ấu phi trên mặt lộ ra gượng gạo nụ cười. Nhìn có chút rú ra thịt. Cùng với màu xám tóc bạc có phải hay không là rất xấu tống nhân nháy mắt mấy cái vội vàng nói không làm sao sẽ không nói cái này hải sản cho ta chuẩn bị xong chưa thấy tống nhân đổi chủ đề không có ở nàng dáng ngoài trên có thật sự dừng lại thêm tô ấu phi tâm lý án thư một hơi thở cười nói phải nha mời vào bất quá như đã nói qua ngươi đầu này phát thật rất đẹp Ta cũng biết ngươi đang cười nhạo ta. Là thực sự, chúng ta người kia còn có nhuộm thành lục, hoàng, hồng đây. Khoác lác, bình an thành ta lại không thể không đi qua. Thế nào không bái kiến đó là ngươi không chú ý. Không được ngày khác ta cũng nhuộm thành cây sắc này. Đáng đánh xa xa. Tô Dương Hiên nhìn con gái cùng tống nhân đùa giỡn cười vui dáng vẻ. Dần dần cười. Sau đó sẽ đổ hướng Nam Hoàng Thông chỗ cách đảo đi. Nam Hoàng Thông ở trên mạng bút hiệu vì tam thông lão nhân. Quá mức trí thánh thành bên kia đều biết hắn. Nhiều lần liên lạc hắn. Để cho hắn ổn định. Nhìn có thể vì thánh thành thêm nữa một tôn hình người thần chi ấy ư. Qua một thời gian ngắn có tác dụng lớn. Nhưng là... Bây giờ hắn nhìn đã 80 vạn chữ... Căn bản không sau khi biết tiếp theo thế nào phát triển. Hoàn toàn mây măng. Đi mà trở lại Tô Dương Hiên xuất hiện lần nữa sau. Nam Hoàng thông vô lực thả tay xuống. Khó chịu lắc đầu một cái. Ta không tả được. Tô Dương Hiên sắc mặt nhất thời buồn bã gượng gạo lộ ra nổ cười, không việc gì, ngươi. Không cần để ý tới nha đầu kia. Đây là thuộc về ngươi đỉnh phong cùng vinh dự nhị ngươi một ngày cho khỏi đoạn thời gian. Nếu như thật sau này đi ra thần chi, ngươi đem là cả nhân tộc tông thần, là ta Tô gia liên lụy ngài. Tô Dương hiên khom người xá một cái. Nam Hoàng Thông trực tiếp nhắm mắt lại. Nếu như nha đầu chết thật rồi, sách này ta cũng không tả được. Không có quan hệ gì với ngươi, cùng nha đầu kia cũng không quan. Là này tạo hóa treo ngươi A tử kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 11 chương 219 cùng đấu phá hậu kỳ rất tương tự A không tệ không tệ. Thật giống như so với lần trước làm càng ăn ngon rồi. Thế nào? Nơi này các ngươi đổi đầu bếp rồi hạ tống nhân không một chút nào sợ người lạ. Theo bàn tử hải tươi mới toàn bộ bữa tiệc đủ sau. Trực tiếp đồ ăn biển nhét đứng lên. Vừa ăn bên chặt chặt tán thưởng. Tô Ấu Phi cũng là theo ngồi xuống, nhìn tống nhân cật hương ngọt, lại cũng cho nhìn đói, rồi sau đó nắm một cái cách mân, tùy tiện ăn một chút. Mấy tên nha hoàn thấy vậy, nhất thời một trận kinh hỉ, thậm chí có len lén chạy đi cho hải chủ báo tin. Phải biết, tiểu thư đã rất lâu chưa ăn hải sản loại đồ, có lúc hai ba thiên tài ăn một bữa cơm. Tuy nói tu luyện người, ít tốc một hai tháng đều không sao nhưng thường ăn cơm luôn là tốt thiếu niên này rốt cuộc có cái gì ma lực trước sau hai lần đến tiểu thư cũng rất vui vẻ dáng vẻ lần trước đến tiểu thư nhưng là mang theo hắn thiếu chút nữa đi dạo xong toàn bộ loạn thần hải tô ấu phi nếm thử một miếng có chút cười vẫn là như cố a tống nhân ngược lại luôn cảm thấy so với lần trước ăn ngon nhiều chút tô ấu phi một trận lắc đầu cũng không có gì có thể nói Thích ăn liền ăn nhiều một chút. Đúng rồi. Lần này tới ta muốn ở nơi này ngươi nhiều ở ít ngày. Không có vấn đề gì chứ. Ta còn là lần trước gian phòng kia. Ở cảm giác thật thoải mái. Tống Nhân nói rất tùy ý. Tô Ấu Phi sắc mặt buồn bã Nhìn trong khay thức ăn nhất thời không có khẩu vị. Thở dài một hơi. Cũng tốt. Ta bệnh tình ngươi cũng biết. Như bây giờ tử ngươi cũng nhìn thấy. Lúc gần đi có ngươi người bạn này phụng bồi Ta rất vui vẻ Tống nhân dừng lại ăn cơm động tác Nhìn một bên tô ấu phi Ta nói Khác lạc quan như vậy Là không phải có đôi lời nói thật hay ấy ư Sơn cùng thủy phục nghi không đường Liếu ám hoa minh lại một thôn Xe tới trước núi tất có đường Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng Còn có gì đó người tới Không nghĩ ra Tóm lại chính là như vậy cái ý tứ. Tô Ấu Phi nhìn Tống Nhân. Những lời này thế nào ta chưa từng nghe qua. Chuyện của ta cứ như vậy rồi. Đã sớm coi nhẹ. Có thể sống lâu một năm. Ta đã rất thỏa mãn rồi. Chính là chính nghi ngờ đâu rồi. Trên đầu ngươi đây là vật gì. Văn dấu ấm Tô Ấu Phi vừa nói. Theo bản năng đưa tay ra sờ Tống Nhân cái chán. Kia màu bạc dấu ấm càng xem. Càng thấy được có một cổ thần bí lực lượng tựa hồ đang hấp dẫn nàng. Theo tay chạm được Tống Nhân cái chán trước mắt. Tô Ấu Phi nhất thời phản ứng kịp. Mặt đỏ lên. Liền vội vàng rút ra tay. Đúng thật xin lỗi, Tô Ấu Phi vẫn là lần đầu tiên như vậy đụng chạm khác phái thân thể. Tống Nhân chỉ cảm thấy một cổ lạnh như băng ngón tay chạm chính mình. Còn không có cảm giác đâu rồi. Nhân ra liền thu hồi. Mặc dù hắn là chủ động đem đầu đưa tới. Thấy tô ấu vi đỏ mặt sáng vẻ. Tống nhân cười hắc hắc. Một câu thật xin lỗi không thể được. Ta lớn như vậy. Còn không có bị cô gái sờ qua đâu rồi. Này lần đầu tiên cứ như vậy đẹp. Ngươi được đối với ta phụ trách. Tô ấu vi đỏ mặt trực tiếp đứng dậy. Nói cái gì vậy? Trục chu tiên thời điểm. Ngươi không ít với những nữ sinh khác tiếp xúc, ta ăn xong, ngươi tự tử, tử ăn đi." Tô Ấu Phi nói xong trực tiếp chạy rời đi, nhìn nàng cáo giận sáng vẻ cùng với chạy trối chết bóng lưng, Tống Nhân nhất thời cười. Nguyên lai like trêu muội cảm giác là như vậy, mới vừa phải tiếp tục ăn, nhất thời dùng mình một cái, ngẩng đầu một cái, liền thấy ngoài cửa sổ Tô Dương Hiên gục một đôi con mắt ở nhìn hắn chằm chằm. Tống Nhân có một chút đứng dậy. Khóe miệng càng cua còn gục. Sau đó liền gặp được Tô Dương Hiên lững lờ du hướng trước cửa mà tới. Tống Nhân mặt đầy luống túng. Nuốt nước miếng. Đi theo vượt như thế hành động ánh mắt của Tô Dương Hiên. Đến ngoài cửa phòng. Sau đó. Rời ả Nam Hoàng Thông lại đi vào. Tống Nhân ngây ngẩn, nhô đầu ra hướng Nam Hoàng Thông sau lưng nhìn lại. Làm cái gì máy bay, đại biến người sống a? Đừng xem. Hắn đi. Hắn sợ hãi đi vào ra tay với ngươi ngươi không chịu nổi. Nam Hoàng Thông tóc càng hoa dâm rồi. So với lần trước Tống Nhân thấy già hơn rất nhiều. Nghe được Nam Hoàng Thông lời nói. Tống Nhân liền vội vàng lắc đầu một cái. Vội vàng đứng dậy đóng cửa phòng. Cười hắc hắc, tiền bối ngươi tại sao cũng tới tống nhân lần trước thấy Nam Hoàng Thông, hay lại là Tô Ấu Phi dẫn hắn đi dạo loạn thần hải, sau đó xông vào học đường, gặp phải hắn giảng bài. Cuối cùng vô tình hay cố ý chỉ điểm hắn mấy câu, dù sao bây giờ Nam Hoàng Thông viết đánh xuyên hoang cổ, hay lại là bắt trước thần mộ, càng là biết được trước đây không lâu vẫn là đế văn tác gia cổ nhược trần, là đem lão sư. Ở thiên ma hải còn tưởng rằng hắn cũng sẽ tới Không nghĩ tới căn bản không thấy nhân Ngược lại thì kỳ sư để tô bắt khâu ở Càng là đột nhiên xuất ra một cái gì kim thoi Làm hại hắn tài khí phóng ra ngoài May dùng lý do lừa gạt mọi người Nam Hoàng thông thuận tiện ăn một chút Ta nha, nghe ngươi đã đến rồi Đến ngươi này học hỏi kinh nghiệm Học hỏi kinh nghiệm tiền bối Ta là nam hải tử Cái gì không có gì Tống Nhân vội vàng nói. Nam Hoàng thông buồn bã thở dài một cái. Tiểu Tống A. Lần trước ngươi cho ta đưa ý kiến rất không tồi. Theo ngươi suy nghĩ. Ta lại rất thuận lời viết ra mấy chục chương nội dung. Nhưng bây giờ. Lại tiến vào một cái tuần hoàn chết. Ta ta cảm giác quyển sách này muốn phế A. Ngươi có ý kiến gì Tống Nhân một trận ho khan kịch liệt. Một cái thánh nhân văn chạy tới hướng mình thỉnh giáo đùa gì thế Vì ra gia này ta nhưng là chờ ngươi sách vợ đi ra hình người thần chi Sau đó cứu tô ấu phi đây Ta bên này là không phải không nỡ bỏ Chỉ là an bài ở thứ hai bộ phương án Cho nên ta tâm đại ở nơi này ăn như vậy vui mừng Chính là tin tưởng ngươi có thể Sau đó bây giờ ngươi chạy tới Nói cho ta biết ngươi không tả được Này là không phải chơi đây Nam Hoàng thông nhìn tống nhân giật mình sáng vẻ. Nhất thời tự mình cười nhạo lắc đầu một cái. Lão phu thật là hồ đồ. Ngươi vải nha đầu như thế. Ở âm nhạc phương diện làm không người có thể so với. Nhưng không ở đây ngươi giỏi phạm vi. Lần trước phòng trừng chỉ là thỉnh thoảng để cho ta hiểu ra rồi nhiều chút. Ta còn là đi tìm một chút ta người sư để kia đi. Tốt ăn ngon đi tiểu gia hỏa. Có thời gian nhiều bồi bồi nha đầu kia. Nam Hoàng Thông nói xong cô đơn đứng dậy rời đi. Tô ấu phi bệnh tình. Hắn cũng nghe Tô Dương Hiên nói qua đứa. Nhỏ này cùng đem lão sư là chi tình. Một ít lời người khác có lẽ không hiểu. Nhưng Tống Nhân tuyệt đối biết. Nhìn Nam Hoàng Thông rời đi. Tống Nhân liền vội vàng nổi thị mở ra linh thư võng. Tìm tới đánh xuyên hoang cổ. Đúng như dự đoán. Còn dừng lại ở 18 ngày đổi mới ngày tháng bên trong. Ở đường về bên trên. Tống Nhân còn dành thời gian xem qua. Bây giờ hắn viết nội dung cốt truyện. Cùng Tống Nhân sở chứng kiến quá đấu phá thương không hậu kỳ bát tộc tranh phong có chút tương tự. Có thể nói. Nếu như Tống Nhân hơi chút soạn lại một số nhân vật tên. Hoàn toàn cùng đấu phá không có khe hàm tiếp. Còn nữa hai mươi mấy vạn chữ. Tiếp cận cái triệu. Phòng trừng có thể trực tiếp hoàn bồn. Ngươi làm sao lại không viết ra được tới đây muốn bắt trước ta thần mộ cũng là không phải như vậy bắt trước. Chính mình tâm lý phải có điểm cơ số A. Cái này không làm càn rỡ sao tống nhân nhìn đầy bàn hải sản thần thức lui ra, lại nhìn một chút ngoài cửa sổ. Đang muốn hướng hệ thống hối đoái một chút đấu phá sách vở, tô ấu phi phát tới tin tức. Sớm một chút ăn đi nghỉ. Ngày mai cũng cho ta trình diễn ngươi một chút thành danh khúc ta xem một chút. Ta nhưng là hướng tới rất lâu đây. Tống Nhân cười phổ một hồi được. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 11 chương 220 thích ngồi sổm góc tường Tô Dương Hiên ngươi đang làm gì bên trong căn phòng. Tô Ấu Phi thử lôi kéo đàn vi ô lông xem. Vẫn còn có chút xa lạ. Sáng sớm hôm nay. Tống Nhân chính là lợi dụng những thứ này nhạc khí. Cho nàng diễn ra một trận hoàn toàn mới. Độc thuộc về hắn một người diễn tấu hội. Mà giờ khắc này, lại gục xuống bàn, nắm giấy bút đang viết cái gì. Tô Ấu Phi cẩn thận từng ly từng tí buông xuống nhạc khí. Hiếu kỳ đi tới. Cầm lên đã viết xong mấy tờ giấy nhìn một chút. Đây tựa hồ là một cái cố sự, hơn nữa phía trên xuất hiện tên người thật quen thuộc. Rất nhanh nàng vẻ mặt không tưởng tượng nổi. Đây là... Nam hoàng gia ra đánh xuyên hoang cầu ngươi lại đang tiếp theo viết Tô Ấu Phi làm sao có thể không khiếp sợ. Ở nàng trong ấn tượng, tống nhân cách này xuất từ hẻo lánh thành nhỏ. Có lẽ nhân là lão sư cùng Linh Hoa các sâu xa, mới có thể làm ra như thế ưu mỹ nhạc khúc. Một người có thể đem một vật làm được như vậy cực hạn, đắc là phi thường không dễ dàng. Bây giờ Hoàng Triều bên kia càng là đưa hắn nhạc khúc làm quân đội giang khúc. Có thể nói đem một cách âm nhạc ra vinh dự hưởng thụ Đỉnh Phong. Hơn nữa lần đầu gặp hắn cũng vẫn còn ở thư viện học tập. Làm sao còn có kinh lực học tập làm đoạn đường này Nam Hoàng thông ra ra thư nàng dĩ nhiên đang chú ý. Vô luận là hắn sáng tác Đỉnh Phong vẫn là phải cứu mình mệnh. Nhưng là từ đến cuối cùng đã có 20 ngày không nhúc nhích bút liên chính nàng cũng buông tha, nam hoàng gia gia thậm chí liền cùng với nàng gặp mặt đều bắt đầu ẩn nút rồi. Nàng biết bởi vì chính mình bệnh tình cùng thuốc dẫn bây giờ người sở hữu áp lực đều đặt ở trên người hắn. Nàng là ái náy, liên lụy nhiều người như vậy. Cho nên, nàng đã tại chuẩn bị phía sau mình chuyển. Nhưng là bây giờ, tống nhân lại đang viết tiếp theo viết. Dường như còn khá vô cùng dược điển bắt đầu. Bát sắc hỏa liên Cổ giới Nhìn Tống Nhân chính mình viết mấy cái Cùng với bây giờ đã viết ra chương hồi nội dung Phong cách vô hạn ếp tới gần Nam Hoàng gia gia cắt ra chương hồi Không biết thật đúng là cho là một người viết Tống Nhân cũng là không có cách nào Hắn muốn đem Nam Hoàng thông bây giờ cắt ra chương hồi tiếp theo viết Còn phải bảo đảm chất lượng Một ít quan hệ cùng cái gì cũng cần phải Không có 20 vạn chữ thì không được. Mặc dù hắn đã từ hệ thống nơi đó đổi hoàn chỉnh đấu phá thương không toàn bổn. Nhưng là. Này cần thời gian cùng tinh lực. Mà Tô Ấu Phi lại chỉ còn lại hơn một tháng thời gian. Đây là lạc quan nhất. Mà thiên đạo võng bên trên. Là lấy thần niệm làm bút. Tâm thần vì mặt mà viết thành. Lại một cách chỉ có thể mở chính mình hậu trường. Thiên đạo võng sẽ phân biệt mỗi một ban đầu ghi danh khí tức. Cho nên nói, tống nhân không thể thay Nam Hoàng Thông đổi mới. Hắn có thể làm. Chính là ở nơi này một tháng kế tiếp thời gian. Đem cố sử dùng bút viết ra. Sau đó Nam Hoàng Thông đằng sau đi lên. Tay súng, bây giờ hắn chính là thật tay súng, đã không có thời gian làm trễ nay. Nhất bút nhất bút đem hai mươi vạn chữ thời gian ngắn ngủi bên sửa đổi bên viết ra đây Nghe được tô ấu phi lời nói Nhìn bệnh nàng thái nét mặt Tống nhân dừng lại bút treo vẹo Ta chính là viết vớ vẩn Dù sao bây giờ cõi đời này Tối cật hương hay lại là Mỗi lần nhìn thấy những thứ này Có thể huyến hóa ra thần chi Ta không biết có nhiều hâm mộ đây Tô ấu phi không nói thêm gì nữa Cho nên ta thử trước một chút Ngược lại lại thiếu không là cái gì đồ vật Thực ra Nam Hoàng Tiền Bối chỉ là tiến vào một cách lầm lẫn Làm vòng bên ngoài nhân Ngược lại nhìn rõ ràng hơn Chính là không biết Nam Hoàng Tiền Bối có thể hay không để ý ta đây cách tân thủ viết những thứ lộn xộn này Tô Ấu Phi nhìn một chút trên giấy nội dung Lại nhìn một chút Tống Nhân rất là nghiêm túc mặt Hắn tin tưởng Tống Nhân là mới học Nhưng là Một cách ban đầu học giả viết lại sẽ tốt như vậy Có phải hay không là quá đà kích Còn lại lao tâm phí tông cũng không có gì làm mấy thập niên Giống như trong tay trên giấy những lời này Kinh khủng như vậy sau khi khiếp sợ Tô ấu phi nhưng thật ra là cảm động Nội tâm ấm áp Người người đều biết Viết nhất là lấy được thiên đạo võng công nhận có bao nhiêu khó khăn Lao tâm phí tông Bống nhân đã đem hết toàn lực đang làm âm nhạc. Bây giờ đột nhiên đổi nghề viết. Vẫn còn ở tiếp theo viết Nam Hoàng gia ra. Cũng là vì nàng. Nhưng là. Này thật sự bốc lên phượng hiểm quá lớn. Để cho một cái thánh nhân văn tác ra. Dùng một người cho tới bây giờ không viết qua nhân viết ra văn đổi mới. Đây là làm nhục. Cũng là đánh mặt. Nam Hoàng thông gia ra, ra đời này nguyện vọng lớn nhất đó là có thể viết ra một bộ đi ra hình người thần chi đến Mà bây giờ Hắn đã nhìn thấy hy vọng Nếu như bởi vì tống nhân tham dự để cho hoàn bổn thần chi không cách nào đi ra hậu quả kia như thế nào Thậm chí cha cũng sẽ trách tội hắn cảm thấy không có thể cứu được chính mình cũng là bởi vì hắn Thấy con mắt của tô ấu phi có chút đỏ lên không nói lời nào Tống nhân liền vội vàng đứng lên. Thế nào? Không được sao ta cảm thấy được nội dung còn có thể áp. Tô ấu phi nhưng ngay cả bận rộn đi bắt trên bàn viết song văn. Ngươi đừng viết. Thật tốt làm ngươi âm nhạc không tốt sao? Chuyện ngươi đừng loạn dính vào. Nhân có mệnh. Thượng Thiên Chú Định. Sau này muốn viết. Chính mình ghi danh viết. Một cái thánh nhân văn tác gia thư. Có thể không tới phiên ngươi tới bình đầu luận túc. Tô Ấu Phi cương trào rồi mấy tờ. Trong đó mấy tờ lại nhẹ phiêu phiêu hướng ngoài cửa sổ bay đi. Tô Ấu Phi kinh hãi. Vội vàng muốn phải bắt được. Ngoài cửa sổ một cái tay khác lại xuất hiện. Cầm ở lòng bàn tay. Chà, đó là Tống Nhân viết linh tinh chơi đùa. Tô Ấu Phi cuống cuồng nói. Tống Nhân nhìn thấy Tô Dương hiên dáng vẻ, không còn gì để nói ngươi thế nào lão thích ngồi xổm chân tường Người lớn như vậy Có muốn hay không điểm mặt a Bất quá hắn đại khái cũng biết Tô Ấu Phi lo âu Cũng là vì tốt cho mình Tô Dương Hiên nhìn trên giấy nội dung Không điểm đứt đầu Sau đó đưa tay Tô Ấu Phi liền vội vàng cóng qua tay Muốn xé sách trong tay bản nháp Sau một khắc Tô Dương Hiên đã đến Tô Ấu Phi sau lưng Nhẹ phiêu phiêu đó là cầm đi Cha bây giờ ngươi tại sao như vậy Tô Ấu Phi bất mãn nói. Tô Dương Hiên nắm bàn nháp. Mặt lạnh. Cha ngươi bây giờ ta cứ như vậy. Bất kỳ có thể cứu ngươi bất kỳ hy vọng nào ta cũng sẽ không buông quá. Nha đầu. Không có ngươi. Toàn bộ loạn thần hải. Chống sống cũng chỉ còn lại có ta một người. Ta sợ hãi. Càng cô độc. Tống tiểu tử lời mới vừa nói không sai. Có lúc đứng ở cuộc ngoại ngược lại nhìn rõ ràng hơn Không phải là bản nháp mà Cho ngươi nam hoàng gia ra, ra nhìn một chút Có được hay không còn khác nói sao Nhưng là Tô Ấu Phi lời còn chưa nói hết Đứng ở trước mặt nói chuyện với nàng Tô Dương Hiên lại từ từ biến thành trong suốt Bởi vì cách lái quá nhanh Cho tới bóng người cũng không kịp tiêu tan Tô Ấu Phi tức thẳng dầm chân, xoay người lại nhìn Tống Nhân tống nhân nhún vai một cái cha ngươi quá bị ổi chúc ta một mình ta lại không thể với ngươi làm gì ngượng ngùng chuyện hắn lão lắc để cho ta luôn cảm giác có người sau lưng nhìn chằm chằm tự đắc tiểu tử nói chuyện chú ý một chút a nơi này là địa bàn của ta tống nhân vừa mới dứt lời bên tai liền truyền đến tô dương hiên truyền âm bị dọa sợ đến hắn mặt nhất thời trắng nhợt Vội vàng nói Ấu Phi cha ngươi cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi phải hiểu một người cha giờ phút này tâm tình. Ấu Phi như vậy thân nít nêm hô cũng là ngươi gọi Tô Dương Hiên truyền âm vang lên lần nữa. Tống nhân hoàn toàn hết ý kiến. Quá phần ha. Từ kẻ chép văn đến toàn đại lục siêu sao 11 chương 221 chữ cũng quá khó coi Tô Dương Hiên không hiểu một khối này. Làm loạn thần hải làm đại gia chủ. Cũng không dành đi học tập khối này. Chỉ có một lòng đánh ở phương diện tu luyện. Mới có thể duy trì loạn thần hải vị trí. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn xem không hiểu. Trong tay mấy tờ bản nháp giấy thật là không có khe liên tiếp nam hoàng thông đánh xuyên hoang cổ. Thật khó có thể tưởng tượng. Đây là một cách lần đầu viết nhân. Hay lại là một cách chính mình biết gốc biết xể người thiếu niên. Tống Nhân ở âm nhạc trên mạng làm tốt như vậy, dẫn được vô số fan yêu thích. Càng là trợ giúp con gái viết ra rất nhiều âm nhạc, bận biểu chụp phim bộ. Lần này càng là lấy một bài quân sự khúc đưa tới Hoàng Triều bên kia tán thưởng. Những thứ này đủ để nhìn ra. Tống Nhân ở âm nhạc phối này, nhất định là xuống khổ công phu. Hắn làm sao còn có tinh lực học tập viết khi đi tới Nam Hoàng thông cách đảo. Nam Hoàng Thông đang chuẩn bị lên đường. Đi thiên ma hải. Tìm chính mình sư để tô bắt khâu. Đồng thời bàn thư tiếp theo đề nghị đây. Dương Hiên. Sao ngươi lại tới đây Nam Hoàng Thông chính đang thu thập trên bàn sách chính mình làm từng tờ một tán loạn giấy. Phía trên có hắn làm đủ loại cửa hàng. Tô Dương Hiên bước nhanh tới cầm trong tay mấy tờ giấy vội vàng đưa tới Nam Hoàng Thúc. Ngươi xem một chút nam hoàng thông không hiểu nhưng vẫn là nhận lấy theo một hành hành xem hắn vốn là nhíu chặt nhiều ngày chân mày lại chậm rãi thư triển ra trong mắt quang mang càng ngày càng sáng thậm chí thấy cuối cùng liền với hô hấp cũng dồn dập một trang cuối cùng giấy thăm con mắt của nam hoàng thông đỏ thắm nhìn về phía tô dương hiên ai đây viết tô dương hiên thấy vậy hoàn toàn yên tâm Nam Hoàng Thúc Ngươi liền nói này có thể hay không Nam Hoàng Thông cuối đầu xuống Nhìn một trang này trang giấy Không dám tưởng tượng Lại có nhân có thể tiếp theo viết tốt như vậy Nay ngoại trừ muốn hoàn toàn đọc hiểu ta ngoại Còn có cực kỳ vững chắc văn từ căn cơ cùng không câu thúc trí tưởng tượng Thật là quá có thể Không nói gạt ngươi Liền này mấy chương Ta học xong sau Còn có chút sáng tỏ thông suốt. Thậm chí mơ mơ hồ hồ biết tiếp theo làm như thế nào viết sáng vẻ. Có phải hay không là sư để ta len lén tới. Ta còn đang chuẩn bị đi tìm hắn đây. Tô Dương Hiên lắc đầu một cái. Bắt khâu tiên sinh cũng không có qua đến. Nói ra ngươi khả năng cũng không quá tin tưởng. Đây là tống nhân tên kia vừa mới viết ra. Ta cũng hoài nghi. Hắn có hay không sửa đổi quá. Mặt trên còn có lỗi chính tả đây Tống nhân bên ngoài là lấy tống dục tên hiện thân Nhưng là Tô Ấu Phi cùng Tô Dương Hiên Nhưng là thật sớm ngay tại Bình An Thành từng thấy Hắn lúc ấy là lấy tống nhân tên xuất hiện Bọn họ liền kêu thói quen Nam Hoàng Thông lại lần nữa xứng sờ Hồi tưởng lại ngày hôm qua ở bàn ăn gặp tiểu tử kia dáng vẻ Nhìn thêm chút nữa trong tay này cây độc văn tử Thế nào cũng cùng hắn liên không nghĩ tới cùng nhau đi à Hắn là không phải cùng ấu phi nha đầu kia đồng thời làm âm nhạc ấy ư Lúc nào học tập làm bất quá này cũng không sao cả Hắn phải đi tìm tiểu tử này Nhìn hắn tiếp theo viết như thế nào Thời gian đã rất khẩn cấp rồi Tô ấu phi lo lắng chuyện hay lại là xảy ra Chỉ là mất một lúc Nam Hoàng thông cùng cha liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ Ngược lại thì Tống Nhân rất là chấn định. Không một chút nào cảm thấy bất ngờ. Cho cười. Trung Nguyên ngũ bạch có thể kém đi nơi nào. Hơn nữa khoai Tây Văn Tử Vốn là người thật hấp dẫn. Nội dung cốt truyện cũng là cực kỳ tốt. Chỉ tiếc. Phía sau hắn mấy cuốn sách luôn kéo dài trước bộ sách võ thuật. Để cho hắn rất là tiếc nuối. Nhưng vô luận nói như thế nào. Đấu phá chính là hắn đỉnh phong. Thậm chí Tống Nhân rời đi bình an thành. Cho Văn Nguyên tiên sinh chỉ điểm tử hôn lưu hành. Để cho hắn đều tiến vào tinh phẩm bên trong đâu rồi. Bây giờ rất nhiều người đều tại bắt trước loại này đánh mặt đây. Nam Hoàng ra ra, vậy cũng là Tống Nhân viết vớ vẩn nghịch ngợm các ngươi chớ coi là thật. Tô Ấu Phi dẫn đầu mở miệng trước giải thích. Tống Nhân nhưng là tiến lên một bước. chỉnh trọng hướng hai người thi lễ. Nam Hoàng tiền bối Ngươi sách vở ta nghiêm túc nghiên cứu qua Thậm chí làm rất nhiều rồi ghi chép. Hơn nữa ta cũng ở đây thử ở viết Nếu như ngươi tin tưởng ta Đến tiếp sau này ta nếm thử viết Nếu như ngươi có thể sử dụng bên trên Sẽ dùng Không dùng được coi như tiểu tử ta viết chơi Quyển sách này nếu như đến tiếp sau này Thật đã xảy ra chuyện gì Toàn bộ trách nhiệm ta gánh Nếu như thành công. Vinh dự cũng là ngài. Bên ngoài vãn bối tuyệt đối giữ bí mật tuyệt đối. Không nói hơn một câu. Thấy Tống Nhân tỏ thái độ. Tô ấu phi nóng này tới. Hạ thấp giọng Ngươi biết ngươi đang nói bậy bạ bả gì sao ngươi coi như như thế nào đi nữa muốn luyện tay. Cũng không phải kia tinh phẩm sách vở. Thánh Nhân tác gia thư luyện tập A. Tuy nói con nghẽ mới sinh không sợ cọp. Nhưng ngươi chọn ván cầu có phải hay không là quá cao nam hoàng thông là cùng Tô Dương Hiên hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó nói. Có thể nói cho ta biết tại sao không Tống Nhân nghe được. Nhìn gần trong gang tất Tô Ấu Phi. Đột nhiên cười. Không tại sao. Chính là muốn viết. Chỉ cần tiền bối không ngại là được. Tô Ấu Phi nhìn Tống Nhân sáng vẻ nhẹ nhàng đích thì thầm một tiếng kẻ ngô. Nam Hoàng thông là trực tiếp đương đạo. Được. Không nói gạt ngươi. Ngươi viết tiếp theo viết ta rất hài lòng. Nếu quả thật có thể tiếp tục tiếp tục viết. Lại bảo đảm chất lượng. Thậm chí hoàn bổn thành công. Vô luận là có hay không hóa hình hình người thần chi. Ta đại biểu loạn thần hải. Đáp ứng một mình ngươi đủ khả năng điều kiện. Một bên tô dương hiên cũng là gật đầu. Nam Hoàng thúc lời nói chính là ta lời nói. Một cái có thể so với hoàng triều thế lực to lớn đưa cho hứa hẹn Phân lượng đó là tương đối trọng Tống nhân cũng là ánh mắt sáng lên Còn có này thu hoạch ngoài ý muốn hắn theo bản năng nhìn về phía Tô Ấu Phi Tô Ấu Phi ở ngắn ngủi ngẩn người sau Mặt nhất thời một đỏ Tô Dương Hiên cũng là vội vàng nói tiểu tử Là đủ khả năng chớ quá mức a Tống nhân những mí mắt Nhỏ giọng thầm thì Ta lại cái gì cũng không nói Thế nào cảm giác các ngươi mở cho ta chi phiếu chống tử đắc. Ngươi nói cái gì không có gì. Chờ ta sau này nghĩ xong sẽ nói cho các ngươi biết. Trước mắt hay là trước đêm viết xong rồi hãy nói. Tống nhân sau khi nói xong. Trực tiếp xoay người hướng chính mình bàn làm tiếp. Bắt đầu cầm bút viết. Nam Hoàng thông sưởng sốt một chút. Ngươi làm gì viết tiếp theo viết A. Là không phải. Ngươi không nên theo ta trước thảo luận một chút ngươi xem pháp Hoặc là lòng ta đáy đối với tiếp theo cố sự phát triển sao ta là nguyên A Không cần thảo luận Ta có chính mình đường danh Có chút thư chính là càng thảo luận Càng để ý người khác cách nhìn Mới viết lôi thôi lít thích Thậm chí sẽ không viết Ngươi coi như ta con nghẽ mới sinh không sợ cọp đi viết xong sau ngươi cảm thấy những thứ kia cần phải sửa đổi lại sửa đổi chính là ngược lại đến thời điểm trên mạng viết vẫn là phải dựa vào ngươi tống nhân nói xong liền thế nào to lớn không người bắt đầu viết một chút xíu thần niệm không ngừng lật xem đấu phá đến tiếp sau này chương hồi mấy người đều ngẩn ra viết không nên thật tốt trầm tư lại nổi lên ấy ư tiểu tử này thế nào cảm giác theo tới thời gian ăn cơm như thế Ngồi trực tiếp mở viết Nam Hoàng thông xích lại gần tới. Thấy Tống Nhân viết cực kỳ chót lọt. Bút tẩu long xà. Chính là từ quá khó coi nhiều chút. Nhìn một cách sẽ không thế nào ở văn tự bên trên nhiều luyện qua công phu. Thuần túy người mới. Này cũng không trách Tống Nhân. Đầu năm nay ai bút lông chữ viết được. Kiếp trước dùng quán đánh chữ. Một ít chữ sẽ không viết. Liên nghĩ ra được. Cảm thấy giống như là được Bình thường viết chữ liền bút máy cũng sớm đào thải Dùng là trung tính bút Ai còn dùng bút lông à